t r ư ơ n g ba trăm tám mươi b ố quyết tử đánh cược một lần t r ư ơ n g ba trăm tám mươi b ố quyết tử đánh cược một lần cảm nhận được thể nội khí huyết t ư ợ n như nước sôi giống như bắt đầu bốc hơi trôi đi làn da cũng bị thiên luân đao cương bỏng đến nát giữa các chỉ nam nhân chẳng những không có mảy may ý l ư i bước khoe miệng ý cởi ngược lại càng thêm điên cuồng dữ tợn thủ trào biên quyền song quyền tựa như liên phát trọng tháo giống như l ư ớ n g về hàn trần điên cuồng phát t i ế t dầm dầm dầm, làm quan g bao phủ nắm đấm cơ hồ hóa thành vô số tàn ảnh đánh em bạo thành chồng chất biết hai phát hội thoáng qua ở giữa hàn trần chống ra tám đạo khư văn lần nữa nổ tung bốn đạo chỉ còn lại cuối cùng một đạo lung lay s ắ p đổ thậm chí ngay cả thiên luân đao cường quang mang đều ảm đạm mấy phần không chút do dự hàn trần cái mũi có chút ngăn lại nộ tiếng q u á t o viêm thần hô màu đỏ thâm viêm thần đường vần tại trên da điên cuồng l à n tràn giống như là bị cái gì đổ vật miễn cưỡng bỏng đi ra ngoài như thế từ dưới cổ hướng về phía trước leo lên song tóc mai khuôn mặt má cuối cùng tại mi tâm ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm đường vân lập tức hàn trần khí thế liên tục bay bụng tốc độ sức mạnh khí huyết nồng độ cảm giác lực tăng lên đ i n cuồng ông lại có tám đạo h ư văn từ bên ngoài thân chúng ra so vừa rồi càng tốt đẹp hơn rõ ràng ẩn ẩn nhìn thấy màu đỏ ánh lửa ở trong đó phun trào cường hóa nhân khí huyết chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng cảnh ý chi lực có thể để bù đắp khí huyết t r ê n h l ệ n h trong n g á y mắt thiên luân đao cương càng thêm lương thực vòng ngoài thậm chí dấy lên một tầng mắt trần có thể thấy h ỏ a diễm uy năng càng lớn nam nhân muốn tiếp tục lấy cường lực nghiền ép hàn trần lúc phát giác hàn trần quanh thân hát s ắ t vòng hoa văn so vừa rồi càng kiên cố hơn nguyên bản một quyền, có thể đập bạo 3, bây giờ mới quyền mới có thể đập bạo một tầng hơn nữa vòng hoa văn vỡ nát phía sau còn có thể nổ tùng kèm theo hòa diễm xung kích liên tục đ hai tay của hắn đã bị thiêu đến triệt để khô quắt xuống lại nhìn hàn t r ầ n trên thân còn có lục đạo khư văn nếu như tiếp tục dùng man lực đánh xuống chỉ sợ chết trước hẳn là hắn không hợp thói thường một cái chưa từng thấy qua tân tấn tuần biên võ vương thực lực bất quá tinh cấp đ ê phẩm theo đạo lý tới nói một quyền nên đập chết người này như thế nào cứng rắn như rùa đen hơn nữa vẹn vẹn phòng thủ có thể cho hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương ba nam nhân bàn chân hung h ă n g đạp lên mặt đất triệt thoái phía sau mười mấy mét toàn thân làn da giống như là xuống chảo dầu tôm ự giống như đỏ rực bốc lên trắng hơi việt p h ư c nam nhân ánh mắt mang theo buồn bụi ý lấy ra hai cái vi hình tiêm vào rán đập vào trên cánh tay theo tiêm vào rán phát huy tác dụng hãn toàn thân thối giữa làn da nhanh chóng khôi phục khô quắt vận vẹo hai tay đồng d ạ n g đang điên cuồng khôi phục cùng lúc đó toàn thân dâng trào lam s ắ t k i a sáng biến thành một từng sợi lam s ắ t lôi hộ tới cường hóa người vô pháp quan sát tinh đồ cho nên kích phát tế bào năng lượng không kèm theo bất luận cái gì công hiệu vì bù đắp cái này khuyết điểm bích đ ầ phúc liên hợp công quốc thu hẹp không thiếu từ lam quốc trốn tránh võ vương còn bắt được số lớn yêu vương tới thu hoạch những thứ này võ vương cùng yêu vương kích phát cảnh giới chi lực tế bào năng lượng tiếp đó đem những thứ này tế bào năng lượng chế tác thành năng lượng huyết thanh thuốc tiêm bán ra ngoài cung cấp bậc cường hóa người chỉ cần sử dụng loại huyết thanh này thuốc tiêm liền có thể tạm thời thu được cảnh giới chi lực ra t r ỉ tế bào năng lượng chi chi chi bây giờ kích phát lam sắc dòng điện nam nhân có thể nói hoàn toàn đến tinh cấp cao phẩm võ vương trình độ hơn nữa còn là khí huyết tăng gấp bội tinh cấp cao phẩm võ vương tiểu tử cảnh giới của ngưng ngưng hình rất có ý tứ tam ớn nam nhân hất cầm lên cả người chậm rãi bay lên lam sắc con ngươi có chút vông xuống, xuống có thể ngăn cản tổn thương cảnh ý ngưng hình nếu như đem hàn trần đưa đến bích để phúc liên hợp công quốc đi đoan chừng có thể bán cái trước trời giá cả lần này không lỗ cảm nhận được nam nhân kinh khủng cảm giác g á c bách hàn trần l ư n g lông tơ có chút r u t rút dậy h u y ệ t thái dương bắt đầu thỉnh thịch ả y lên kim đâm một dạng đau đây là cực kỳ nguy hiểm báo hiệu hô yếu ớt phun ra một n g ụ m g trọc khí hàn trần hai mắt từ lũ nặng biến thành thú bị nhốt một dạng điên cuồng cùng cố chấp trên mũi bưng hung hăng n h ă n lại lông mày càng ép càng sâu thân trên có chút thất phục làm xong chuẩn bị nên chiến đến nôi phía sau hắm nữ nhân thì đã hủ đến sụi lơ trên mặt đất hai tay chống tại thân thể hai bên mới miễn cưỡng duy trì được nàng ngâng lên khuôn mặt tái nhuận nhìn chăm chăm biện giống như thần linh treo cao tại trời toàn thân kích động lam sắc dòng điện nam nhân căn bản sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng như thế cường đại đ ị c h nhân căn bản không thắng được chi chi chi nam nhân ý cười điên cuồng giơ cao tay phải lên năm ngón tay khẽ b ổ toàn thân lam sắc dòng điện trong nháy mắt lại lần nữa tăng gọn vô số dòng điện tựa như lam sắc tiểu xà giống như tại trong lòng bàn tay hắn ngưng kết cuối cùng nam nhân hung hăng nắm chặt năm ngón tay kinh khủng lam sắc dòng điện hóa thành một đoạn diện m ụ hướng ra phía ngoài không ngừng kích động hồ quang điện quyển cương lồng trùm lên trên đầu của hắn cho ta chết nam nhân một cước dẫm bạo dưới chân không khí nhanh như thuấn di lướt đến hàn trần trước mặt vốn định một quyển tồi khô lạc hụ trực tiếp đập bạo hàn trần quanh thân bao phủ tất cả hư văn nhưng người đến phụ cận phía sau mới kinh ngạc phát giác hàn trần trong nháy mắt vậy mà thu liễm tất cả hư văn cũng chính là trong chớp đón g này hắn từ hàn trần trong đôi mắt thấy được sôi trào sát ý không phải e ngại mà là một loại đã tính trước nhất định phải được sát y ha ha, ha. khả năng này là quyết tử đánh cược một lần sau cùng dãy r ù a a lam sắc quyền cơm dòng điện đã hoàn toàn chiếm cứ hàn trần con người cái k i a kinh khủng quyền phong cơ hồ ép tới trên mặt hắn làn da biến hình có thể dù là như thế hàn trần lại mảy may không có trốn tránh phòng hộ dự định ngược lại nhấc chân xoay xương hồng một cái cao đá ngang quất hướng đầu của nam nhân nhưng nam tốc độ của con người rõ ràng càng nhanh một bậc cho nên nam nhân rất tự tin hàn trần đá ngang sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương có thể sinh tử chép riết chuyện cơ chỉ ở một cái t r ớ c mắt hàn trần hung hăng cắn răng đ á n mắt cơ máu điên cùng làm tràn xúc thế mở. Mở anh. xúc thế bí lộ bên trong áp suất khí huyết tựa như nổ tung dòng lũ giống như trong nháy mắt đem hàn trần kinh m ạ n h trong cơ thể chống đỡ đến sắp nổ tung cuối cùng hàn trần cơ hồ là gần từng c h ữ ở trong lòng cuồng hống sụp đổ khơ bước chi chi chi khí huyết trong nháy mắt bị bí lộ rút khô đùi phải cơ bắp bắt đầu điên c u ồ n g bành trướng sợi cơ nhục t r ậ n đạt đến cực hạng i ố n g như là dây đàn giống như bắt đầu từng sợi địa căng đức da chóc thịt bong tiên huyết chạy ngang từng cái nhìn như lộn xộn kỳ thực có cảnh ý thần vận bắn đen bắt đầu ở đùi phải h i lên trong nháy mắt hàn trần lần nữa cảm nhận được loại kia vô hình công phản phất nâng cao đ u ổ i phải nhận lấy toàn bộ hư không được cản a hàng chân tức giận gà o ghét trên b ổ nổi gân xanh khỏe mắt tiên huyết chảy ngang toàn thân khung xương đều khanh khách băng dội cho ta chết vây anh một thối tiên nát vô hình gông cùng xương xích h ư không giống như là mặt băng giống như đột nhiên nước da lộ ra vô tận điện tịt trong nháy mắt cái này hư không vết nước bạo phát ra làm cho người g i ậ n cả tóc gãy kinh khủng hấp lực t r u n g quanh hết thể đều theo hư không bằng mẹo giống như là nước lưu động hướng về ngâm dưới cựa thoát nước di động giống như hướng về vết nước chuyển đi t r ư ớ hết nhất bị vết nước mất hết tự nhiên là h à n trần nam nhân trước người quá đấm của hắn cơ hồ đã chạm đến hàn trần chót mũi chỉ cần hướng về phía trước nhẹ nhàng đẻ ép đầu của hàn trần liền sẽ giống té xuống đất như dưa hấu chia năm xẻ bảy nhưng một quyền này lại cũng không có cơ hội nữa n n xuống trong n y mắt thân thể của nam nhân cùng chung quanh hư không như thế vật mẹo trực tiếp bị vết nước nước hết chỉ trong n y mắt vết nước khôi phục giống như là ngăn chặn thực tế thế giới cống thoát nước giống như v ậ t mẹo hư không cấp tốc trở lại yên tĩnh hết t hệ phát sinh quá nhanh nữ nhân thậm chí còn không có rõ ràng xảy ra cái gì chiến đấu liền đã kết thúc chỉ có trước người thanh niên giống như là mới từ t r ư n g thế bên trong đi ra ngoài nóng như bánh bao cả người bốc lấy nóng hổi trắng hơi trên bờ vai phía dưới trà trùng biên độ khoa trương chương ba trăm tám mươi lăm lập công chương ba trăm tám mươi lăm lập công ngươi ngươi không sao chứ lục tiến tiến run r i ọ n g hỏi thăm mặc dù nàng không biết vừa mới đến cùng xảy ra cái gì nhưng rất rõ ràng là trước người cái này thanh niên bỏ ra cái giá cực lớn đánh bại tên kia cùng hung cực các cường hóa người hô hô hô nóng bỏng trọc khí từ miệng mũi phun ra hàng chân rộng lớn hùng trắng vai con theo kịch liệt hô hấp biên độ trên dưới trà trùng toàn thân kinh mạch chuyển đến r ầ m rạp chẳng chịt đau cảm giác nhưng so với lần thứ nhất thi triển b ă n g khư bộ sau trạng thái phải tốt hơn nhiều hắn liên tục mấy lần hít sâu c ư ỡ n chế cơ thể phản hồi cảm giác suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi h ỏ i tham lục tiên tiến có cái gì biện pháp có thể ngăn cản những người kia thu hoạch n ụ c quế sao hắn bây giờ trạng thái rất kém cỏi mặc dù thu thập kỷ giao đám người không là vấn đề chỉ khi nào xuống nước liền vô pháp lại bảo hộ lục tiên tiến ta có thể dùng máy tính cấp mất n ụ c quế dưới biển máy thu hoạch hệ thống n h ư n g tất cả máy thu hoạch toàn bộ, bộ phận chết máy khóa chặt bất quá còn có một cái khác lựa chọn. Lục hàng chân tích chữ như vàng ta trước đó muốn điều tra kỷ giao đem lục quế bán tới nơi nào cho nên ở trong đó vài cọp lục quế bên trong cắm vào một loại rất đặc biệt biến dị côn trùng loại này biến dị côn trùng hội bài tiết ra một loại y ê u đ ấ t nhưng vô cùng đặc biệt chất n h ầ y nhân loại thậm chí tuyệt đại đa số hung thú cũng rất khó phát ra được nhưng chuyên môn săn mồi loại này biến dị côn trùng tức ngư lại có thể nhẹ nhọn truy tung lục tiến h tiến dùng ngón giữa nhẹ nhàng đẩy kính mắt đáy mắt lập lòe quy cao nữ nhân đặc hữu tia sáng hàng c h n nghiêm túc nhìn một chút lục tiến tiến lục tiến lập tức khẩn trương giàn giải ta trước đó l à biện học dương biến dị thực vật học cùng hải dương sinh vật biến dị học ta bảo đảm nói với ngươi mỗi một câu nói cũng không có nói dối hàn trần có chút b ấ t cảm tất nhiên dạng này liền tương kế t i ể u kế đem l ụ c quế người mua t ì m ra chúng ta được trốn trước lục tiến tiến đề nghị đi hàn trần một cái nắm ở lục tiến tiến đột một từ mặt đất mọc lên xông thẳng lên trời a theo lục tiến tiến rít lên một tiếng trên biển bình đài lại không có nửa người ảnh m ư ợ nhờ quân dụng kính dâm nhìn xa công năng dù là thân ở ngàn thức trên không hàn trần vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên biển sân thượng tình huống chỉ là lục tiến h tiến h có chút sợ độ cao như cái vật trang sức giống như treo ở trên người hàn trần không có chút nào dám nhìn xuống đại khái mười n ă m phút phía sau mười mấy chiếc dưới biển máy thu hoạch chậm rãi nổi lên mặt nước mập mạc người phụ trách kỷ giao không thấy cường hóa nam thân ảnh cũng không phát giác hàn trần cùng lục tiến h tiến h còn tưởng rằng hàn trần đã mang theo lục tiến h tiến h chạy trốn cường hóa nam đuổi theo giết người diệt khẩu lo lắng c á c quân bộ võ vương đến đây trợ rút hắn lúc này quyết định điều khiến dưới biển máy thu hoạch đi tới giao phó địa điểm ước chừng sau một tiếng viễn không đột nhiên lướp đến một đạo thanh q u n g hàn trần phân biệt ra được là khí tức của ngô khải nguyên phía sau chủ động nên đón tiếp lấy vốn là lòng có mong nhớ một đường b á o tác ngô khải nguyên nhìn thấy hàn trần bình an vô sự thật dài nhẹ nhàng thở ra a trần tình huống thế nào hàn trần lập tức đem sự t ì n h rõ ràng mười mươi mà toàn bộ bộ phận giao phó ss giờ cấp cường hóa giả ngô khải nguyên trận to hai mắt có chút khó có thể tin cường hóa giả cùng đối ngọn đồng cấp võ giả so sánh có nghiền ép thức gấp đôi khí huyết liền vô pháp sử dụng cảnh giới chi lưỡi u y ế t điểm cũng bị cảnh giới tế bào năng lượng thuốc tiêm bù đắp nếu không phải là mỗi tấn thăng một cấp đều phải tiêm vào cơ nhân cường hóa d ự thể chịu đựng một lần tử vong s à n lọc bích đ ầ phúc liên hợp công quốc đã sớm xưng bá toàn bộ thế giới một cái ss g cấp cường hóa giả cho dù mỗi lần đều tiêm vào la nguyện n g thuốc biến đổi gen cũng phải gánh vác chín lần hai mươi phần trăm tử vong tỷ số phong hiểm trong đó phàm là có một lần thất bại cường hóa giả đều sẽ trực tiếp tử vong không có bất luận cái gì biện pháp có thể cứu vãn tất cả đầu nhập sẽ gặp công giá chẳng cho nên tại bích đ ầ phúc liên hợp công quốc bên trong mỗi một cái la nguyện cường hóa giả cũng là tinh tiêu tế tuyển siêu gen nhân loại đối mặt dạng này siêu cấp chiến sĩ lam quốc võ giả duy nhất có ưu thế chính là võ kỹ áo nghĩa thần kỹ các loại trong thực chiến đồng cấp cường hóa giả cùng lam quốc võ giả đối chiến lam quốc võ giả tỷ số thắng thậm chí đạt đến bảy mươi phần trăm nhưng nếu như là v ư ợ t cấp nhất là giống hàn g trần trực tiếp như vậy vượt qua hai cái đại cấp thủ thắng nô khải nguyên vẫn là lần đầu nghe nói bất quá suy nghĩ một chút hàn g trần mới vừa vào tinh cấp liền chạy tới bắc m a n g chém chết một đầu ôn dịch thiên ma trong lòng hơi cũng có thể đón nhận Nô đối phương có thể thẩm thấu xúi dục linh thực vun trồng khu người phụ trách còn có thể an bài một cái ss g cấp cường hóa người âm thầm m a i phục u y ệ t không phải một dạng thế lực ngươi phải cẩn thận hàng chân đã không có trạng thái lại đi lần theo chỉ có thể dựa vào nô khải nguyên một người yên tâm nô khải nguyên đ ậ t đầu đây là tức ngư thả vào trong biển nó tự nhiên hội truy tung lục tiến tiến từ trên biển bình đài trong phòng thí nghiệm mang sang một cái hồ cá nhỏ trong hồ cá có một đầu ngũ thải bàn làn cá con đi nô khải nguyên bưng lên bể cá liền đem cá con đổ vào trong biển lập tức sát mặt biển truy túng tức ngư n g đi đại khái sau hai giờ quân bộ cano liền đuổi theo trên biển bình đại hàng trần sắp xếp xong xuôi lục thiền thiến mới lê thân thể mệt mỏi một lộ phi trở về v õ vương tháp sát bên giường liền ngủ cái bất tỉnh trời tối điện tại mê man bên trong nghe được hệ thống luận chọn tiếng n h ấ c nhở mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong quy khư một mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong liền n h ậ t phần tiên một lần này cường hóa cần hao phí sáu mươi ngày phải trăng cường hóa hàng trần trong giấc n ộ n g mơ mơ màng màng việc lạ tỉnh lại sau giấc ngủ đã là đệ từ trời hàng trần mí mắt run lên mở mắt cơ thể theo bản năng có động tác rác cơ bắp lập tức đau đến hắn hít sâu một hơi nhi siêu phụ tải sử dụng thân thể đại giới phản hồi bây giờ mới vừa mới bắt đầu nhưng đau về đau hàng trần lập tức lại cảm giác được huyết khí trị cường hóa phía sau toàn thân tế bào trần đầy rất kỳ lạ rõ ràng cơ thể vẫn còn m ỏ i m ệ t thời kỳ suy yếu nhưng lại cảm giác mình so trước đó cường đại các loại thích đứng thân thể phản hồi hàng trần đơn giản rửa mặt phía sau đi tới đỉnh tháp không thấy ngô khải nguyên đổ gặp được triệu tuyết tuyết tỷ hàng trần kinh ngạc ngô、no、ca đâu như thế nào thấy ta không cao h ư n a triệu tuyết t r e o chọc nói không phải ta hàn trần còn chưa có giải thích triệu tuyết liền phốc phốc nợ nụ cười đi đ ù a ngươi chơi ngươi cùng lao ngô lần này là công đục huế không chỉ có toàn bộ bộ phận truy hồi hơn nữa còn tìm được người mua ngươi đoán một chút là cái gì người triệu tuyết thửa nước đục thả câu cái gì người hàn trần tò mò hỏi là nghe hồng người bọn hắn muốn tô lan đục huế chế tác đỉnh cấp tình hương tới dụ bắt một đầu nguyện cấp hung thú con nước lớn ngươi biết nghe hồng người đã trưởng khống một đầu nguyện cấp hung thú bắt kỳ đại xà nếu như lại thêm một đầu nguyện cấp hung thú giá tơ mắt sẽ càng thêm bành trướng chỗ lấy các ngươi lần này không chỉ có bảo vệ quốc gia tài nguyên còn thất bại nghe hồng người dụ bắt kế hoạch nhất tiễn song đ i ê u quân bộ cho các ngươi hai từng cái từng cái khen thưởng thưởng hai tháng giả ta cùng rượu rượu là tới đón các ngươi ban triệu tuyết tự mình nói liền lại đi phòng bếp bận rộn chờ lấy a ta làm cho ngươi ngừng lại tiệc bổ một chút t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu người quen gặp mặt t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu người quen gặp mặt tràn đầy một bản lớn mỡ dê sinh hào nóng hôi h ổ i phía trên thậm chí còn gắn tỏi rung tương ớt cùng p a n hâm mộ h à n chân trực tiếp mắt trợt tròn triệu tuyết cười nhẹ nhàng địa hái được tặt rể ngồi xuống đừng chỉ nhìn hắn biết miếng miệng k h hỏi một tiếng long rượu d ư ợ u đâu không cần chờ nàng rượu rượu hôm nay lần thứ nhất một người xử lý đột phá tình huống thời gian hội lâu một chút triệu tuyết giàn giải hàn trần không cố kỵ nữa nâng lên mỡ dê sinh hào bắt đầu ăn như g i ư quấn chỉ chờ ăn cơm no hắn liền lập tức bị triệu tuyết thúc giục rời đi võ vương tháp vừa nghĩ tới hai tháng nghỉ dài hạn Lại đối m ặ từ Bích bay có loại trời cao mặc chim chút Chu tốc tốc. Lúc dịch Hải khó tránh khỏi khỏe nghĩ khu, trời, người loại trời tiếp lại liền làm lần một mậu đêm, mưa vừa. Chu Tuyết tăng đến Vân, nữa nguyên đó sẽ ý, độ v a của Chu lúc, nhà mình Tuyết trở trọ tối. Từ Vân lại là giờ đã khi hồng sinh hội một đêm sau khi biến mất uy tín của trần v â n tập đoàn tại khu thương mại là càng lúc càng lớn bây giờ nói là một tay che trời cũng không đủ hơn nữa bây giờ khu thương mại lợi đồn đại càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ở n g thậm chí chuyển ra chu tuyết vân là một vị nào đó quân bộ đại lao nữ nhi ngoại trừ h à n trần cái này không nhìn thấy nhưng l ư ợ c uy hiếp mười phần quân bộ ba ba bên ngoài trần vân tập đoàn có thể có địa vị như vậy cùng trần vân tập đoàn thực lực phi tốc bành trướng chặt chẽ không thể tách rời m ẹ n m ẹ n từ trước đây trần vân công tư đổi tên là trần vân tập đoàn liền không khó biết được bây giờ trần vân tập đoàn nghiệp vụ mở rộng được phi thường rộng khắp kinh doanh tài nguyên khu chế tác bí dược đoàn tạo vũ khí thậm chí còn giao thiệp giới truyền thông ký mấy cái lưu lượng không sai minh tinh còn đầu tư mấy bộ p h i m lấy được tương đối khá hồi báo một phương diện khác trần vân tập đoàn chiến lực cũng đã nhận được phi tốc tăng trưởng ngoại trừ hồng vân thương hội tưởng tam sơn bên ngoài đi qua lật lại bản án trùng hoạch tự do hát sơn bây giờ đã trở thành trần vân tập đoàn đệ nhất cờ giả đạt đến thiên cấp cao phẩm trần vân tập đoàn không thiếu phiền phức cũng là hắn ra tay giải quyết đương nhiên nam cung nhà hòa thuận một chút gia tộc q u y ề n thế thậm chí là quân bộ nhìn chúng hát sơn tư chất hy vọng hát sơn có thể gia nhập vào nhưng không có chút nào ngoài ý muốn đều bị hát sơn cự tuyệt gia g i a nói cho h ắ n biết đi theo ai có t h ị t ăn ai chính là của hắn lang vương lang chung với mình lang tập thể chung với mình lang vương đương nhiên chu tuyết vân tự nhiên cũng không có bạc đái hát sơn đủ loại hung thu ăn thịt từ không được như từng đất đoạn tóm lại bây giờ trần vân tập đoàn đã bất chi bất giác biến thành một cái quái vật khổng lồ trước đó chu tuyết vân còn có thể đắc tâm ứng thủ bây giờ càng phát giác tinh lực không đủ nếu không phải là tưởng đồng hân cùng nguyễn sách nhân cùng với hoàng bao to lớn hỗ trợ nàng quả thực có chút không giúp được、Cách. dùng chia khóa mở cửa phòng kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào nhà của đẹp kịp nàng thói quen đỡ một bên vách tường câu lên chân ngọc dự định cởi g i d y cao gót ra bất ngờ không kịp đề phòng một đôi hữu lực cánh tay liền vòng ở trên thắt lưng chu tuyết vân dọa đến thân thể mềm mại r u lên còn chưa có cái gì ứng kích phản ứng có người liền tại nàng thái tó tiếng nói trầm thấp trầm trọng mang theo nồng đậm giống được tự lực m á ướt át khí lưu giống như là lấy r a thai môi giống như nhẹ nhàng lướt vào lỗ thai t r e o chọc tinh mịn trong thai lông tơ a trần chu tuyết vân lòng tràn đầy kinh hỉ mưa lớn hạt mưa đùng đùng mà đánh vào bệ cửa sổ bên ngoài hàng trần tinh cấp thể phách quả thật làm cho chu tuyết vân cảm nhận được lại một lần nữa tân sinh tại chứa dương dưỡng â m tinh đ ổ dưới sự giúp đỡ chu tuyết vân thậm chí trong vòng một đêm từ địa cấp d phẩm mười bảy m tấn thăng đến địa cấp trung phẩm hai mươi m vì việc làm lo lắng đưa đến á khỏe mạnh t r ạ thái khí huyết không tốt nội tiết mất cân đối các loại vấn đề toàn bộ bộ phận khôi phục bình thường sáng sớm rời giường hướng về phía tấm gương trang điểm lúc đem chính nàng đều dọa một ngày thậm chí so trước đó hóa trang bộ dáng nhìn xinh đẹp hơn thoải mái ta thật vất vả trở về một chuyến người nào đó còn muốn vội vàng việc làm ai hàng chân đ ỉ n h đạt nằm ở trên giường giả vờ v á n nam d á n g vẻ ai nha việc làm cũng là ngày hôm qua an bài tốt ta xem như tập đoàn tổng tải như thế nào thả xuống thuộc bộ câu ai bảo ngươi trở về cũng không nói trước nói với ta một tiếng chu tuyết vẫn hướng về phía tấm gương đeo lên một đối thoại chân trâu bông thay cùng g ò má vô cùng mịn màn g h ò a lẫn cái kia không phải là vì cho người nào đó một k i n h hỷ đi ta thế nhưng là liền hải lan thị đều không trở về trực tiếp chạy đến bên trong này hàn trần hào không thèm chịu nể mặt mũi thật xin lỗi đi a trần bà bối ta hôm nay về sớm một chút cùng n g ư ờ i có hay không hảo chu tuyết vân đeo lên túi sách của mình hôm nay nàng mặc một bộ hành chính ổn trang phục n g h ệ nghiệp thân trên là một kiện hồ điệp nơ gấm mặt trắng sấn trắng sấn v à t áo che đậy tại một đầu hát sắc bao m ô n g quần c ụ đeo t r o miệng dạng này vừa lộ ra vòng eo mịn、nhắn. lại có thể cùng bao mông váy ngắn buộc vòng quanh sung mãn đường con tạo thành rõ ràng so sánh đến nỗi hai đầu bọc lấy chỉ đen đôi chân dài càng l à hoà n mỹ vừa có nhục cảm lại không hiện béo ngập một đôi chân ngọc dẫm ở d à y cao gót bên trong hiện ra hoàn mỹ bắp chân đường vòng cung dạng này dáng người lại thêm k i ể u mị động lòng người ngũ quan cùng với ngày xuân nắng ấm một dạng khí sắc tin tưởng không có người nam nhân nào nhìn không mơ hồ hàng chân chỉ chỉ mặt của tự mình g à má chu tuyết vân môi đỏ khẽnh đ tiến lên dâng nụ hôn bẹp bẹp hai cái sau đó hàng chân giống như là ảo thuật giống như lấy ra một đầu màu tím thủy tinh vòng tay từ bánh thủy tinh chu tuyết vân đã biết rõ đủ loại linh quáng nhìn thấy hàn trần trong tay màu tím thủy tinh vòng tay phía sau đ á y mắt tràn đầy kinh hỷ từ bánh thủy tinh là một loại cực kỳ chân quý linh quáng thủy tinh nước của nó tinh linh năng có chú nhan dưỡng nhan tăng thêm phòng u y ê n trắng đẹp kháng nhan để cao tinh lực vân vân công hiệu tại linh quáng giới riêng qua khoan g tham gia tiếng khen hàn trần dùng một cái điểm công lao tại quốc gia trong bảo khố đổi ba đầu chu tuyết vân tỷ hàn văn ý điểm điểm một người m ộ đầu chu tuyết vân đối từ bánh thủy tinh vòng tay yêu thích không vung tay đồng thời đông nhiên nghĩ đến một chuyện trọng yếu tỉnh đúng a trần tối hôm qua q u ê nói triệu khuyết muốn gặp ngươi một mặt triệu khuyết hàn trần thần sắc khẽ giật mình lục nguyên mậu dịch u trời ấm áp quán cà phê hàn trần theo phục vụ viên đi tới vị trí dự định phía sau liền gặp được sớm tại vị trí chờ đợi triệu khuyết tội ngụ c thành bạo loạn sau đó bên trong bộ phận quản giáo liền thay đổi một hơn phân nửa triệu khuyết mặc dù lưu lại nhưng chức quyền đã không bằng trước đó cũng liền hơn một năm không gặp hắn hai tóc mai chẳng biết tại sao trận nhìn rất nhiều cố gắng biết hàn trần thân phận bây giờ thực lực không giống như xưa hắn có chút có khẩn trương đứng lên hàn trước tiên triệu lão ca đã lâu không gặp hàn trần nết miệng n ở đủ cười triệu khuyết khẩn trương trong lòng đột nhiên lòng d i ả i hơn phân nửa trên mặt lộ ra ý cười đã lâu không gặp hàn lao đệ t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy cầu người làm việc t r ư ờ n g ba trăm tám mươi bảy cầu người làm việc bản g công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười chín tinh thần lực ba mươi mốt sáu khí huyết bảy mươi mốt chín võ kỹ văn g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cồn viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi bảy xí diễm lờ vờ mười đại nhật triều tham lờ vờ chín liệt nhật phần thiên lờ vờ bốn quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa viêm t h ầ n lờ bờ một xúc thế lờ bờ bốn quân trận lờ bờ bốn thần kỹ băng diệt lờ bờ hai diệu nhật đao quyết lờ bờ năm cự minh đao pháp lờ bờ hai băng cư bộ lờ bờ một lang hổ long ba thức lờ bờ ba vũ khí trúc long lục nguyên mậu dịch khu đạt được thành công lớn nhường xanh bản nguyên thành phố tòa thị chính sở trường tại toàn khu trên đại hội lộ khuôn mặt thậm chí tây khu đã cấp phát năm mươi tỷ trợ giúp lục nguyên thành tiếp tục xây dựng lục nguyên mậu dịch khu bởi vậy bây giờ khu thương mại so với lúc trước lớn không chỉ gấp m ư ơ i không sai biệt lắm coi như là ngoài thành, thành. xuyên tấu qua quán cà phê cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy đủ loại muôn hình muôn vẻ người có cầm lái xe mở mũi dịp người mặc đủ loại trang bị săn thú có âu phục dày ra mang theo kim ti kính mắt thương vụ nhân viên có các thức sang trọng nhãn hiệu xe thương vụ trên đường phố lui tới ngồi trên xe bụng phệ phú thương cũng có người mang lối vào không rõ kỳ trần c ầ u c ầ u tuy tuy đ ệ u tìm tới trần vân tập đoàn phòng đấu giá muốn xuất thủ càng có một chút lòng mang hùng tâm trang trí dự định tại lục nguyên mậu dịch khu làm ra một phen kinh sợ trời động địa đại sự nghiệp trẻ tuổi người bất quá loại này trẻ tuổi người nhiệt huyết cơ bản không có hai ngày cũng sẽ bị bên đường lùng trang chân dài mỗi mỗi nhóm trực tiếp mất khô nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lục nguyên mậu dịch khu đã trở thành thành phố t r u n g quanh thậm chí toàn bộ tây khu đều say mê k ỳ nỗi chi điểm chu tiểu thư thật là một cái tài giỏi nữ nhân khu thương mại phồn b ì n h con n à n g một nửa công lao triệu quyết không tiết tán dương hàng chân biết miệng nợ nụ cười triệu lao ca tìm ta không phải là vì nói những lời khách sáo này à có cái gì cần rút ngươi cứ việc nói ta có thể chưa quyết ước định ban đầu ban đầu ở tội ngục thành vì ra trừ khử hoá thịnh hắn nhưng là đáp ứng triệu quyết vậy ta liền nói thẳng gặp hàng trần sảng khoái như vậy triệu khuyết liền không do dự nữa trực tiếp đem sở cầu sự tình cùng tiền căn hậu quả cùng với liên lụy đến tất cả mọi thứ toàn bộ đưa ra sự tình kỳ thực rất đơn giản vợ của triệu khuyết mặc dù bị thiên ma ăn nửa người nhưng vẫn cũ có lưu một tia sinh cơ những năm này toàn bộ nhờ giá cả đắt giá nước ối khoan g thuyền cùng với nhân tạo điều trị nước ối mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy cái kia còn sót lại một tia sinh cơ vì cứu chưa thế tử triệu khuyết một mực tìm kiếm đủ loại biện pháp cuối cùng hắn biết được kinh đô gia tộc quyền thế bạch gia có thể luyện chế một loại tên là mã não hồi hồn đan đ a n dược loại đan dược này có nhục bạch cốt hoạt tử nhân hóa mục nát thành thần kỷ công hiệu nhưng mã não hồi hồn đan vô cùng chân quý cho dù là kinh đô khác gia tộc quyền thế cầu đan bạch gia cũng chưa từng đã cho mặt mũi triệu quyết biết rõ chính mình ở trước mặt bạch gia căn bản không nói n ê n lời liền đi cầu viện lao sư của mình âu dương thịnh võ nhưng ai biết âu dương thịnh võ cùng bạch gia có giao tình thủ bạch gia lão gia chủ cháu ngoại ruột từng bởi vì tội phản quốc bị âu dương thịnh võ lùm bắt cuối cùng bởi vì kháng cự chất phát bị âu dương thịnh võ chém chết chuyện này bạch gia mặc dù từ đầu đến cuối chưa từng có hỏi càng không có truy cứu qua nhưng cũng tuyệt không thể nào xem như cái gì cũng không biết vì âu dương thịnh võ luyện đan nhưng âu dương thịnh võ một mực cũng cảm thấy mình trước đây ép ở lại triệu khuyết tại trong mục trấn áp bạo động làm trễ m ã i triệu khuyết về nhà mới đưa đến triệu khuyết mất đi mình tiểu nữ nhi cùng thế tử cho nên hắn nhờ bạn của quân bộ đi tìm bạch lao gia chủ cầu đan có thể bạch lao gia chủ không dễ lừa gạt biết rõ vị kêu quân bộ bằng hữu cầu đan vì ai phía sau tuyệt đối cự tuyệt thậm chí tuyên bố tuyệt sẽ không vì âu dương thịnh võ cùng người nhà cùng bằng hữu luyện chế lửa viên thuốc con đường này đi không thông phía sau âu dương thịnh võ từng thân tự xuất thủ vì triệu khuyết tìm kiếm cứu người kỳ chân dị bảo thậm chí một trận xâm nhập bên ngoài hoang suýt chút nữa mất mạng nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác nạn lòng thoại trí vợ của triệu khuyết vẫn như cũ nằm ở nước ối trong khoang thuyền hôn mê bất tỉnh đây là triệu khuyết tiên lối cũng là âu dương thịnh võ tiên lối cái này cũng là vì cái gì âu dương thịnh võ tại hướng hàn trần chuyển t h ừ a liệt dương đốt trời tinh đồ cùng r ư ợ u nhận đao kết lúc nói với triệu khuyết có một số việc hắn âu dương thịnh võ làm không được hàn trần có lẽ có cơ hội làm đến âu dương thịnh võ thân là tội mục thành thành chủ trước đây có lẽ đã sớm đã điều tra thân phận của hàn trần cùng bối cảnh bằng không thì cũng sẽ không biết được hoa thịnh tập đoàn lý hướng tiên là chết ở tay của hàn trần bên trong cho nên âu dương thịnh võ mới truyền thừa tinh đồ nhường hàn trần mau trong có thực lực đến giúp triệu huyết mặc dù là có mục đích tính chất nhưng liệt n h ậ t phần thiên cùng diệu nhật đao quyết cảm thấy đáng giá hàn trần có qua có lại thú chi coi như không có tinh đồ truyền thừa hàn trần cũng sẽ hỗ trợ đến nội triệu huyết đương nhiên cũng minh bạch đâu dương thịnh võ d ụ ý cho nên khi biết hàn trần trở thành tinh cấp võ vương tin tức phía sau mới sẽ tìm tới chu t u y ế t vân định ngày hẹn hàn trần đến lúc này hàn trần đã x o n g toàn minh bạch triệu huyết d ụ ý không có vấn đề bây giờ ta liền đi long đô bạch ra cầu đan hàn trần một n g ủ đáp ứng triệu huyết hốc mắt đỏ lên khỏe mắt có chút tức át hàn lão đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được chuyện này vô luận thành công hay không ta triệu huyết đều định viễn ghi k h c phần ân tình này chỉ là ta còn có một cái yêu cầu quả đáng ngươi nói hàn trần dứt khoát trả lời ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi long đô triệu quyết thần sắc khẩn thiết như thế nào sợ ta lừa gạt ngươi không h ả o h ả o ra s ư ớ c hàng trần t r e o chọc nói triệu quyết lắc đầu liên tục không không không ta chỉ là muốn sớm một khắc biết kết quả dễ nói cái kia chúng ta bây giờ liền xuất phát sự tình quyết định hàng trần gọi điện thoại cáo chi chu tuyết vân phía sau liền vận dụng quân bộ võ vương đặc quyền hẹn một đỡ cao tốc máy bay từ tây khu lục nguyên thành thẳng đến long đô xem như lam quốc thủ đô long đô quản khống cực kỳ nghiêm ngặt trên không khu vực hoàn toàn cơ bay cho nên cao tốc máy bay chỉ có thể ở long đô và ngoài nhất sân bay rơi xuống đất sau khi hạ xuống hàn trần lại bấm một điện thoại không bao lâu một chiếc quân trưởng cấp bậc xe dịp quân dụng liền trực tiếp lái đến ngoài phi trường huyền võ chiến khu tập một lão quân trưởng v ông dục khoác lên quần áo khoác tự mình xuống xe nên đón ha ha ha ha, tiểu tử ngươi này là nghĩ thông dự định bỏ gian tả theo chính nghĩa lão quân trưởng hàn trần đùng cho v ông dục chào kiểu quân đội một cái tiếp đó nhét miệng cười cười lão quân trưởng ta không phải là tới gia nhập vào huyền võ chiến khu là có chuyện tìm ngài hỗ trợ ông dục lập tức thu hồi vươn đi ra đại thủ dứt khoát quả quyết xoay người lên xe phân phó tài xế thêm trần ga về quân khu hàng trần mặt dạng mày dày tiến lên kéo ở dịp cửa xe rút cười nói lên lời hữu ích lao quân trưởng ta đây không phải tại long đô ai cũng không biết đi chúng ta quân trưởng nói tới long đô làm việc tìm ngài ngài tại long đô nói chuyện dễ dùng ước dục hành một mắt hàng trần thiếu mẹ nó cho ta đội mũ cao ta có thể không để mình bị đẩy v ò n g vòng n g ư ờ i tìm ta làm tuyệt đối là một chuyện phiền toái và không ngưỡng như thế nào không tìm l o n g trấn hải hàng trần giống như là bị nói một cách thẳng từng h tâm sự cười toe toét đại n à n g trắng lao quân trưởng sự tình không p i ề n phước chính là nhường ngải mang cho ta cái đường những thứ khác chính ta làm luận có ngài ngồi một bên cho ta tăng thêm lòng dũng cảm là được tìm a i xử lý cái gì chuyện v ương dục trực tiếp làm bạch ra câu một k h ỏ a mã não hồi hồn đan hàn trân trả lời v ương dục cười lạnh chính là ta phải chết bạch ra cũng sẽ không luyện mã não hồi hồn đan cứu ta hàn trân nếp miệng cười nói ngài sống lâu trăm tuổi sống lâu trăm tuổi dù a ta sắp chết đâu có phải hay không v ương dục trừng mắt nói sai rồi nói sai rồi ngài trường m ệ n h ngàn tuổi hàn trần lôi kéo triệu k u y ế t trực tiếp chen lên xe lái xe cảnh vệ viên từ trong kinh chiếu hậu nhìn một mắt nhà mình q u â trưởng mặc dù là băng bó khuôn mặt nhưng thật sinh khí hay là giả sinh khí hắn một cái liền có thể nhìn ra lúc này nhà mình quân trưởng đáy mắt rõ ràng mang theo ý cười rõ ràng đối với thanh niên khen tặng thổi phần mười phần hưởng thụ mới khi thấy ngươi không cảm thấy ngươi cùng một tiêu xài một chút cá chạch như thế này đều học với ai bớt m ô n g ngựa ô g dục cố ý n g h i m ặ t h ắ h ắ h ắ nhìn thấy ngài là xuất phát từ nội tâm căn bản không cần học hàng chân cười nói khi đó tại thanh long chiến khu dưới mặt đất nơi ẩn nút bên trong n ư u côn đang thử lấy đại nanh trắng cho long trấn hải giao phó long quân dài ngài để cho ta đi ra ngoài đi ta bảo đảm không sinh sự lại nói có ngải nhân gia nhìn xem ta cũng không dám sinh sự a ngươi lão nhân gia xem xét chính là đặc biệt thông tình đạt lý cái chủng loại kia ồ ồ ồ ta cùng lão hẳn là sinh tử huynh đệ hắn một người ở bên ngoài ta không cam tâm a phi ta không yên lòng a chương ba trăm tám mươi tám thiếu nữ t r ắ n g anh chương ba trăm tám mươi tám thiếu nữ t r ắ n g anh long đô l a n quốc thủ đô kinh tế chính trị văn hóa trung tâm ở đây gia tộc quyền thế mọc lên như rừng cường giả như mây quan to quý tộc nhiều vô số k ể nhưng cho dù tại dạng này long đô bên trong bạch gia nhân vẫn là các đại gia tộc quyền thế thượng khách đủ thấy hắn gia tộc nội t ì n h cùng thực lực hoàng hôn dần dần dày chính bảo cơm tối thời gian bạch gia tất cả mạch mặc dù cũng có tiểu táo nhưng phần lớn thời gian cũng là căn cứ vào truyền thống t ứ phòng người chủ sự mang theo vợ con đến bạch gia lão gia chủ trong nội viện dùng cơm lớn nhỏ người toàn g i a chừng mười sáu người có thể ngồi ở cùng một chỗ lúc ăn cơm vô luận là qua tuổi ba mươi đại nhân vẫn là vừa đầy bất quá ba tuổi h ả i đồng đều cận thủ trên bàn cơm quý củ an tính ta có chút quá phận thậm chí ăn canh đều có thể bảo trì nhỏ bé âm thanh ngoại nhân có thể cảm thấy dùng cơm bầu không khí có chút kiềm chế nhưng đối với bạch g i a người một nhà mà nói sớm thành thói quen c ơ m tối dùng qua chính là kiện vị tiêu thực ố mai trà lúc này ngồi vững chủ v ị bạch g i a lão ra chủ bạch cổ phong mới rốt cục mở miệng x á c h phàm gần nhất đan phòng mới ra hồi khí tán ở thành phố t r à n g phản hồi như thế nào đại phòng bạch thư phàm lập tức thả xuống bắt trà trả lời rất không tệ không thiếu võ giả tán dương nói hồi khí tán hiệu quả đều gần sánh bằng hồi khí đan nhưng cũng có không tốt phản hồi cũng là cười nhạo giá cả quá đắt còn không bằng trực tiếp mua hoàng gia tiểu hồi nguyên đan ừ, không biết hàng. cái kêu hoàng gia tiểu hồi nguyên đan dùng cũng là cái gì liệu thích ăn tiểu hồi nguyên đan liền để bọn hắn ăn đi thôi đến lúc đó khí huyết sớm suy yếu hối hận cũng không tới cùng bạch cổ phong mặt mo hơi trầm xuống bạch thư phạm do dự một chút lộ ra muốn nói lại thôi thần s ắ c tới lê mê t r ầ m c h ạ g làm việc không có chút nào lưu loát tất nhiên đem sinh ý giao cho ngươi có cái gì lời nói ngươi cứ việc nói thẳng bạch cổ phong nhím mày ánh mắt nghiêm khắc bạch thư phạm lúc này mới lên tiếng nói đề nghị của mình ra ta là cảm thấy chúng ta cũng có thể bắt c ư ớ c hoàng gia chế định khác biệt bí dự phẩm chất đối phổ thông võ giả liền dùng lần một điểm nguyên liệu cùng công nghệ đối quân đối ngoại thương liền dùng nguyên liệu tốt cùng công nghệ dạng này cho dù là tại cấp thấp thị trường chúng ta cũng có thể cùng hoàng gia ganh đua cao thấp đến nỗi cao cấp thị trường vậy thì đều bằng bàn sự đây là chính ngươi suy nghĩ ra được b ạ c h cổ phong nhìn chằm chằm bạch thư phàm là nhìn lao ra t ử không tức giận b ạ c h thư phàm trong lòng vui mừng đ ộ i vàng xưng là b ạ c h cổ phong chưa hề nói cái gì ánh mắt nhìn bể phía nhị phòng ngươi tán đồng đại ca ngươi đề nghị sao nhị phong bạch tùng mắt nhìn bên cạnh lao bà lộ không rõ bạch lao ra t ử đến cùng muốn cái cái gì khôi phục chỉ là nữ nhân còn không có cho bạch tùng nháy mắt bạch cổ phong phê bình liền trước một bước đến vô dụng đồ v ậ t chính mình một điểm chủ kiến cũng không có người nói bạch cổ phong nhìn về phía tam phòng tam phòng gặp bạch tùng bị phê bình không dám chỉ hoãn lại phỏng đoán không rõ lao ra t ử ý nghĩ chỉ có thể nhắm mắt nói ra ta tán thành đại ca ý nghĩ những năm này cấp thấp thị trường chúng ta bạch ra chính xác không tâm lây nếu không phải là một đám f a n trung thành treo lên chỉ sợ sớm đã bị hoảng ra cho đình không có bạch cổ phong đối với cái này không có bất luận cái gì đánh giá cùng biểu thị chỉ là nhìn về phía tứ phòng bạch chiến lam ngươi nói cùng khác tam phòng so sánh bạch chiến lam dáng người rõ ràng muốn hùng vũ rất nhiều lông mi mang theo võ giả sát phạt về khí ra thương trường như chiến trường đánh không lại liền muốn tìm biện pháp khác cho nên vô luận đại ca biện pháp này có hay không hảo ta đều tuyệt đối ủng hộ không thử một lần làm sao biết có được hay không nghe được bạch chiến lam lời nói bạch cổ phong mới tính lộ ra một k i a ý cười lập tức nhìn về phía cảng đồng lứa nhỏ tuổi các ngươi thì sao đều đồng ý sao tiểu nhân mất quá ba bốn tuổi lớn cũng mới mười lăm sáu một đám con nít thiếu niên nguyên lai tưởng rằng bạch cổ phong lộ ra ý cười xem như nhận đồng bạch thư phản cách làm liền đều liên tục gật đầu duy chỉ có một cái môi hồng r i a m trắng con mắt giống như chăn non người mặc bạch sắc tú lúa thiếu nữ đứng tại chỗ không có mảy may đáp lại bạch anh n g ư ơ i như thế nào không gật đầu là không đồng ý sao bạch cổ phong tiếng nói cùng ánh mắt biến vô cùng lưu hòa nhất thời tại chỗ tất cả ánh mắt đều hội tụ ở thiếu nữ trên thân ngoại trừ bạch cổ phong trước mặt mọi người điểm ra tới bên ngoài mọi người người sở dĩ như thế chú ý thiếu nữ cũng bởi vì bạch anh là bạch gia trăm năm qua cực kỳ có thiên phú thiên tài đàn sư nàng từ nhỏ liền biểu hiện ra vượt qua cùng tuổi trí tuệ con người mới có mười sáu liền đem bạch gia cựu c h u y ể n kim đan tinh đồ tu tới lục c h u y ể n võ đạo đột phá như ăn cơm uống nước một dạng bây giờ đã là thiền cấp cao phẩm chỉ cần tích lũy kỳ đã đến liền có thể đột phá tinh c ấ p hơn nữa lúc sinh ra đời liền kèm theo thuốc đông y mùi thơm cơ thể cùng năm đó một tay sáng lập bạch gia cơ nghiệp bạch gia lão tổ giống nhau như lúc lại thêm một chút nghĩ lại mà kinh truyện cũ bạch anh một mực cũng là bạch gia lão ra từ bạch cổ phong trong đầu bảo đối người bên ngoài là khắc nghiệt lạnh nhạt bạch cổ phong đối bạch anh lại hoàn toàn là thiết bị thậm chí là cương đối mặt thái g i a g i a cùng với đông đảo nhà ánh mắt của người bạch anh thần sắc không màng danh lợi không có mảy may l u ô n cuống địa lắc đầu không đồng ý thổ g i a g i a nói qua phải dùng thực tình đổi thực tình t h ừ lời này vừa ra tới một phòng bạch thư phàm không khỏi cười lạnh một tiếng quả nhiên chỉ là một cái sớm thông minh hải tử có thể không đợi hắn mở miệng phản bác cái gì một đạo sắc bén lanh túc ánh mắt liền đâm đi qua hắn ngước mắt xem xét chính là lao ra t ử bạch cổ phong thật buồn cười sao sắc mặt của bạch cổ phong âm trầm như nước không không vượt cười bạch thư phàm đội vàng túi lầu xuống x o n g tóc mai thấm ra một lớp mồ hôi lạnh tới b ạ c h cổ phong ánh m ắ t quét ngang toàn trường ngoại trừ bạch chiến lam cùng bạch anh bên ngoài tất cả mọi người đều là cúi lầu xuống ta bạch ra đặt chân chi vốn là thực tình cái này thật có chân thành cũng có chân tại thực học ý tứ vì ham một điểm lợi ích liền tự hủy trưởng thành dù là cấp thấp thị trường đều bị hoàng gia n u ố t lấy chúng ta lui về phía sau không làm cấp thấp sản phẩm cũng không thể theo thứ tự hàng đái hám lợi đen lòng người cuối cùng đều sẽ mắc cạn tại thời gian trường hà bên trên mạch cổ phong âm thanh sáng như hồng trung điếp hai phát hội một thời gian bạch thư p h à n đá m người trên mặt vừa đỏ lại bóng lại vào lúc này bạch gia gia phó bước nhanh đi vào trong nội viện gia chủ vương lão quân trưởng muốn gặp n g à i hắn bây giờ đang ở đón khách s ả n h hắn cũng không phải ngoại nhân nhường hắn trực tiếp vào đi b ạ c h cổ phong nâng trung trà lên bát nhấc miếng ố mai trà vương lão quân trưởng còn mang theo những người khác gia phó nói bổ sung chỉ cần hắn không phải khiêng thương vác lấy đao tới là được b ạ c h cổ phong phất tay b u ổ i gia phó không bao lâu vương g ụ c tiếng cười sang sáng liền từ viện ngoài truyền tới nhà lão gia hỏa trước khi ăn cơm không nghe lời từ liền biết không cách thật xa liền nghe ngươi cho đám con bên trên chính trị khóa b ạ c h cổ phong trở về m a n g nói không tốt ý tư à đây đã là sau bữa ăn hơn nữa ta đây không phải huấn tử là huấn cháu trai v ô n giục hai tay vỗ bóp cổ tay thở dài ai nha đến chậm m ộ t b ước còn nghĩ hôn bắt cơm ăn đấy thật muốn ăn cơm ngươi tới sớm nói đi tìm ta cái gì chuyện mặc dù nói chuyện không chút k h á c khí nhưng thấy đến v ô n giục phía sau b ạ c h cổ phong đáy mắt rõ ràng nhiều một k i a tiêu ý đang tại huấn luyện tất cả phòng cháu trai thật dài nhẹ nhàng thở ra cứu tinh a hàn trần đi theo ông r ụ c cùng nhau đi vào trong nội viện ánh mắt rất tự nhiên xem một mắt bên trong sân tất cả mọi người tiếp đó liền không hiểu cùng một cái thiếu nữ đối mặt mắt thiếu nữ hai con ngươi thanh tịnh lại hào quang lưu chuyển đáy mắt mang theo một tia tiểu tiểu rất hiếu kỳ da da trắng như núi tuyết ngũ quan dễ nhìn lại tinh xảo cả n g ư ờ i giống là một khối tiểu tiểu vách tường trắng mỹ ngọc để cho người ta không nhịn được muốn khoảng cách gần tiếp xúc nhìn cẩn thận lại sinh sợ đùng hỏng chương ba trăm tám mươi chín tráng cổ yêu cầu của phong chương ba trăm tám mươi chín tráng cổ yêu cầu của phong hàn trần thân là quân bộ võ vương thân mang sát phạt chi phí hai mắt càng là phổ thông thiếu nữ n ê n tiếp ánh mắt của hắn chắc chắn sẽ khiếp đảm cúi đầu có thể bạch sắc tú lúa thiếu nữ chẳng những không có mảy may sợ hãi trong con ngươi xinh đẹp hiếu kỳ ngược lại càng ngày càng ngầm đậm, đậm. hàn trần hướng về phía thiếu nữ nết nết miệng thiếu nữ điểm nhẹ chán xem như đáp ứng một bên khác b ạ c h cổ phong đã đón ông g ụ c ngồi xuống hai người giật v à i câu lời h o n g tiếng v e liền thẳng vào chính đề lời h o n g tiếng v e ít nhất lắp ông hôm nay ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì chuyện mạch cổ phong ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hàn trần lại liếp một mắt hàn trần sau lưng t r i ệ u y ế t không có đại sự gì chính là chúng ta quân bộ gần nhất tương đối nổ đầu tấn tấn võ vương muốn muốn tìm ngươi lấy một viên thuốc hắn không biết ngươi liền để cho ta tới hỗ trợ dẫn đường tương đối nổ đầu b ạ c h cổ phong đem ánh mắt đặt ở hàn trần trên thân tự có một cỗ khí thế không giận tự uy có thể từ ngươi lão bông trong miệng nghe được cái này thật đúng là hiếm thấy hàn trần gặp qua b ạ c h lão hàn trần c h ắ p tay thăm hỏi vương dục mang theo vẻ t i ê u n ạ o không tiếp tán dương giới thiệu nói cái k i a tất yếu tiểu tử này vừa tấn thăng võ vương cảnh liền một người chạy đến bắc hoang đầu tiên là chém chết một đầu tinh cấp trung phẩm yêu vương lại c h ả m cái tiếp theo vương t r ù n g trung phẩm đầu của ôn dịch thiên ma càng quan trọng chính là tại bạo cốt thiên ma tại chỗ dưới tình huống lời này vừa nói ra đầy sân bạch gia tộc nhân đều là có chút biến sắc ánh mắt mang theo chút hứa c h ấ n kinh sợ cùng ngạc nhiên nhìn về phía hàn trận nhất là chuyên chú võ đạo tu luyện bạch chiến lam những người khác có thể đối tinh cấp trung phẩm yêu vương cùng với vương t r ù n g trung phẩm ôn dịch thiên ma cụ thể chiến lược có cái gì khái niệm nhưng hắn biết rõ thân là bạch gia tân duệ một đời tinh cấp võ vương hắn cùng tinh cấp trung phẩm yêu vương giao thù qua lấy cực kỳ giá tiền thảm thiết mới may mắn bị thương nặng tình cấp trung phẩm yêu vương cho nên rất khó tưởng tượng một cái tân tấn võ vương là thế nào giết chết một đầu tình cấp trung phẩm yêu vương đến nỗi vương chủng trung phẩm ôn dịch thiên ma hắn mặc dù không có chân chính đối chiến nhưng cũng đã được nghe nói quân bộ vì rảo sát ôn dịch thiên ma xuất động qua bao nhiêu võ vương lại hy sinh qua bao nhiêu võ vương hơn nữa bạo cốt thiên ma tại chỗ dưới tình huống ôn dịch thiên ma tỷ lệ sinh tổn h ộ i gia tăng thật lớn liền cái này cũng có thể bị này thanh niên chạm ở dưới n g a nói thật nếu như không phải từ bông rục trong miệng nghe được hắn rất khó tin đây là một người mới võ vương có thể làm được sự tình thiếu nữ bạch anh nhẹ nháy đôi mắt đẹp lông mi có chút run r ẩ y lại xem thêm hàn trần hai mắt a vậy thật đúng là trời chi tiêu tử cùng diệp tô tiêu tam đại gia tộc trời kiêu cũng không kém bao nhiêu bạch cổ phong nghe ra v ông dục khoe khoang chi ý trong lòng không lớn thư sướng người láo tiểu tử đắc ý cái gì cũng không phải người thân tôn các loại chúng ta nhà bạch anh đem tinh đồ diễn hóa đến thất truyền ừ như thế không kém gì diệp tô tiêu tam nhà trời kiêu nghĩ tới đây bạch cổ phong không khỏi mắt nhìn nhà mình trong đầu bạo ai ngờ đúng lúc thấy được thiếu nữ b ạ c h anh nhẹ nháy đôi mắt đẹp to mò nhìn chằm chằm dáng vẻ của hàn trần thiếu nữ hoài xuân mới biết yêu một dạng cũng là từ hiếu kỳ bắt đầu khá lắm này bông dục không có ý tốt ta hàn trần phát giác được thiếu nữ ánh mắt có chút quay đầu nhét miệng cười cười hẳn là biết được chính mình từng chú ý nhiều thiếu nữ hai g ò má nổi lên một vòng nhàn n h ạ t phan cười cười thu tầm mắt lại b ạ c h cổ phong khỏe miệng có chút run dày hận không thể trực tiếp đem h à trần ném ra b ậ ra tiểu tử ngươi muốn cầu cái gì đan mạch cổ phong làm tốt biểu lộ quản lý mở miệng hỏi hàn trấn nước g mắt nên tiếp ánh mắt của bạch cổ phong nói thẳng không kiếm kỵ mã não hồi hồn đan tốt là liền biết ngươi s ở cầu đan dược nhất định bất p h ẳ m không nghĩ tới mới mở miệng chính là bạch gia đình cấp tiên đan bạch cổ phong trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ tiếp theo hỏi viên đan dược k i a là chính n g ư ơ i dùng vẫn là vì ân tình đ ư a n g ư ờ i hàn trấn ăn ngay nói thật tặng người không dối gạt bạch lão chính là ta sau lương vị bằng h ư u này hắn tên là triệu khuyết thê tử bị thiên ma c ă n xé chỉ lưu có một tia sinh cơ cần mã não hồi hồn đan mới có thể cứu bệnh triệu u y ế t cái tên này có chút quen bạch cổ phong nhìn về phía triệu k huyết ánh mắt mang theo một kia lanh ý triệu k huyết khẩn t r ư ờ n g cúi đầu không dám ngẩng đầu cùng bạch cổ phong đối mặt hàng chân trả lời bạch lao cảm thấy quen hẳn là cùng tội ngục thành tiền nhiệm thành chủ âu dương tướng quân có liên quan âu dương tướng quân cùng triệu k huyết có sư đồ tình nghĩa lời này vừa nói ra toàn trường không lên tiếng nhất là bạch ra bọn tiểu bối đại khí cũng không dám thêm ra người này tới cửa cầu đan tất nhiên sớm biết bạch ra cùng âu dương t ị n h võ ở giữa rồi dám liền nên tránh mới đúng bây giờ lại đảo ngược thao tác chủ động nhắc đến thực sự là không biết là thất đốc hay là giám đốc triệu q u y ế t mặc dù cũng không minh bạch hàn trần vì cái gì chủ động bạo ra tất cả nhưng hắn lựa chọn tin tưởng hàn trần phán đoán chỉ là trong lòng bàn tay thái dương đã ẩn ẩn d ư ớ i mồ hôi gông rụt mặt không đổi sắc ngồi tại chỗ không có bất luận cái gì tỏ thái độ không lên tiếng kéo dài đến hơn mười giây bạch cổ phong mới rốt cục mở miệng người nếu biết chuyện lúc trước còn dám chủ động giao phó vì triệu q u y ế t cầu đan hàn trần nên tiếp bạch cổ phong tức giận quần quận hai con ngươi trầm giọng trả lời cũng là bởi bị biết mới muốn chủ động giao phó cầu đan không phải g ậ đan lùi một bức giảng ta không cho rằng bạch ra không trải qua điều tra liền biết luy sau đó bị điều tra ra cùng trước đó giao phó ta cảm thấy trước đó giao phó có thể để cho bạch lão càng hiểu hơn thành ý của ta lời này vừa nói ra bạch ra bọn tiểu bối trong nháy mắt hiểu ra không khỏi ở trong lòng âm thầm tán dương hàn trần trí tuệ lao ra t ử tính cách kiên cường trong mắt từ trước đến nay không cho phép lựa điểm hạ cát muốn thực sự là lựa g ạ t đan bị lao ra t ử điều tra ra đến lúc đó liền bông lão quân trưởng đều muốn bị lao ra t ử coi là tộc địch tiểu t ử ngươi ta thưởng thức bạch cổ phong mặt lộ v ẻ tán thưởng có chút gật đầu có thể một dây sau sắc mặt đột nhiên chầm xuống t i ế n như hồng lôi đạo nhưng mã não hồi h hồ ù n đan tuyệt không thể nào t i ê n quyết chắc chắn vô cho hoài nghi đứng sau lưng h à n trần triệu khuyết s ắ p mặt một suy sụp mất hồn chán nản h à n trần bất vi sở động nhìn một mắt công d ụ c g ô n g d ụ c cười cười khuyên nhủ lão bạch sự tình đều đi qua đã lâu như vậy còn nhớ thủ đâu chuyện lúc trước cũng không thể trách đâu dương bạch cổ phong gật đầu ta biết cho nên trí hoành bỏ mình chúng ta bạch ra cho tới bây giờ cũng không nói qua cái gì làm qua cái gì chỉ coi như không có cái này tử tôn bất tài nhưng gia tộc quyền thế tử đệ người phản quốc không phải hắn một người có thể vì cái gì ngoại nhân đều có thể giam giữ về nước xử trí hết lần này tới lần khác đến hắn lại ngay cả một bộ toàn thầy cũng không có bạch gia tử đ ệ trọng tội có thể giết nhưng ít ra phải cho ta bạch ra một cái công đạo liền xem như một câu nói cũng coi như chiếu cố ta mặt mũi của bạch gia nhưng hắn đâu dương thịnh võ trẻ tuổi khí thịnh khinh thường cùng gia tộc quyền thế nhiều lời vậy ta bạch ra lại bằng cái gì từ tiện từ nhẹ lời nói đã đến nước này ương dục cũng không tốt lại mở miệng triệu khuyết toàn thân run r ậ y đã không ôm hy vọng bạch l a o thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao h à n chân chắp tay t h ậ cầu có âu dương thịnh võ tất nhiên đáng hận nhưng ta càng hận hơn mê hoặc lừa gạt trí hoành nghe hồng người một trăm k h ỏ a n g h e hồng thượng nhẫn đầu đưa đến ta b ạ c h ra ta liền tự mình trả lại một k h ỏ a mã não hồi hồn đ à n trừ cái đó ra nhất định không khả năng mạch cổ phong nói đi trực tiếp quay lưng đi đã có t i ế n khách chi ý t r ư ờ n g ba trăm chín mươi trở lại lôi minh sơn t r ư ờ n g ba trăm chín mươi trở lại lôi minh sơn nghe hồng người từ có một bộ hệ thống tu luyện so sánh làm quốc võ giả bọn hắn đem có thể hấp thu linh khí cường hóa bản thân cường giả xưng là lý giả từ yếu đến cường phân bỉ hạ nhẫn trung nhẫn thượng nhẫn ảnh siêu ảnh mỗi một cảnh giới lại phân làm tầm giai nhất giai yếu nhất tam giai tối cường bởi vì quốc thổ diện tích tiểu quốc gia tài nguyên càng cỗi cho nên tại đại hàng hải thời đại mở ra phía sau nên hồng người liền thành giặc cọt như thế bốn phía cướp bóc thậm chí đối với lam quốc phát động một lần xâm lược chiến tranh mặc dù tử thương thảm trọng nhưng cũng từ lam quốc trên quốc thổ cấp đoạt đại lượng tài nguyên có lẽ l à nếm được chiến tranh chỗ tốt những năm này một mực đi theo bích đề phúc liên hợp công quốc tại lam quốc hải vực trên nhảy dưới tránh địa kiếm chuyện thần thấu lam quốc trên biện tài nguyên khu lợi dụng hán gian nội ứng ngoại hợp địa ăn cắp lam quốc tài nguyên loại sự tỉnh này nhìn mãi quen mắt bất quá chính là bởi vì loại này tài nguyên thưa thất cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách nhường nghe hồng người từ đầu đến cuối như cùng một đầu đói bụng g i ã thu giống như duy trì thịnh vượng chiến đấu muốn cùng khát máu mớn cho nên nghe hồng quốc nhân khẩu t ủ y nhưng đối với tiêu tinh cấp võ giả thượng nhẫn võ giả cường hóa người lại đạt đến lam quốc còn hơn một nửa chừng gần tới bốn trăm người tại toàn bộ đông á bản khối ngoại trừ lam quốc bên ngoài nghe hồng quốc sức chiến đấu là thối cường lại thêm sau lưng có bích đệ phúc liên hợp công quốc làm chỗ dựa cho nên nghe hồng quốc thực lực hôm nay đã đến nhường lam quốc cảm thấy nhức đầu tình cảnh một trăm k h ỏ thượng nhẫn đầu chính là nghe hồng quốc một phần tư tinh cấp chiến lược bạch cổ phong yêu cầu này không thể bảo là không không hợp t h o i thường không sai biệt lắm xem như công khai nói cho triệu k huyết muốn mã não hồi hồn đan là không thể nào sự tình bởi vậy từ bạch ra đi ra về sau triệu k huyết cả người giống như là không có hồn như thế đi đường đều có chút lung la lung lay hàng chân thấy thế đưa tay vỗ nhẹ bả vai của triệu k huyết triệu lão ca đường từ bỏ ít nhất ta cảm thấy một trăm khỏa thượng nhẫn đầu không phải vấn đề quá lớn triệu k huyết lắc đầu c ư ờ i khổ kỳ thực nếu không thì một trăm khỏa thượng nhẫn đầu lão bạch sở dĩ như thế tính toán bất quá là bởi vì âu dương thịnh võ sau đó thậm chí không muốn đến bạch ra đi cái quá trình nhuồn bạch ra không có mặt mũi dù sao lão bạch đã từng là quân bộ một trong những người có tài nếu không phải là tránh hiểm nghi hắn đều có thể cầm đao đi đem cháu trai nhà mình trào trở về làm quốc xử trí một trăm k h o ả thượng nhẫn đầu chỉ là lời tức giận chỉ cần bưng lên mười khoản nghe hồng thượng nhẫn đầu công khai đưa đến bạch ra đem bạch ra mặt mũi còn cho lão bạch hắn khí nhi cũng liền thuận v ư ơ n g d ụ c mở miệng nói nghe xong ôm giục lời nói hàn trần đột nhiên lòng tin tăng nhiều một trăm khoản nghe hồng thượng nhẫn đầu không tốt cầm mười k h o a nghe hồng thượng nhẫn đầu còn không t ố t cầm ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều bây giờ lam quốc cùng nghe hồng quan hệ rất vi diệu ngươi muốn thật vọt tới nghe hồng quốc chặt xuống mười k h o a thượng nhẫn đầu đ o á n t r ư ờ n g hội bộ phát quốc chiến hơn nữa cũng đừng quá coi thường nghe hồng quốc nghĩ ra lũ sói con kia so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng g à o hạn tàn nhẫn hơn Vương dục một cái nhìn ra hàn trần tâm ý của bên trong vội vàng r ộ i cho bùn nước lạnh hạt giống tốt cũng không thể nhường nghe hồng người n ắ m lấy cơ hội làm hỏng đáng kể lũ sói con những năm này có ý định chèn ép dẫn dụ lam quốc thiên tài đ ắ thủ không thiếu hàn trần cười cười vậy thì từ từ các loại cuối cùng có thể tìm tới cơ hội đến mỗi ngươi ngươi cũng đừng trách lão bạch sớm mấy năm nghe hồng bởi vì cái nào đó bí rửa phối phương thiết kế hại chết lão bạch độc tử sau đó vừa làm cha lại là mẹ đem năm cái cháu trai lôi kéo lớn lên mặc dù mặt ngoài hắn đối bọn tiểu bối nghiêm khắc hà khắc kỳ thực là thích sâu trách chi cắt chí hoành là hắn rất thiên vị cũng là rất ký thác kỳ vọng một cái cháu trai đầu góc linh hoạt t h ơ n minh bị nghe hồng người rụ rỗ đi lên đường nghiêng cuối cùng mất mạng tại người một nhà trên tay hắn hận hàn k h hán nộ ta hoàn toàn có thể lý giải h ư n g g ụ c nhìn về phía triệu k u y ế t triệu k u y ế t gật đầu trong lòng của hắn minh bạch nếu như không phải hàn trần v ương dục căn bản sẽ không để ý tới cảm thụ của hắn lao q u â n trưởng hôm nay đã tạ hàn trần lần nữa chảo kiểu quân đội một cái thật vất vả tới một chuyến ta mang ngươi đến quân đội trụ sở đi dạo một vòng v ương dục nhiệt tình mời không được lao q u â n trưởng chờ lần sau ta cho bạch ra đưa tới mười khoảng nghe hồng thượng nhẫn đầu lại đi cũng không muộn hàn trần từ chối nhã nhặn cũng chính là v ương dục hàn trần triệu khuyết ba người đi không lâu sau bạch cổ phong liền thôi việc một đám kiểu bối chỉ để lại bạch anh một người đi cho ngươi cha còn có ngươi ra cắm nhãng bạch anh điểm nhẹ chán cùng sau l ư n g bạch cổ phong đi vào vùng trong vùng trong một chỗ sắp đặt hai cái bài vị một cái viết bạch ra thứ ba mươi đệ tứ gia chủ bạch chính hoa một cái viết bạch ra tội nhân bạch c h í hoành bạch cổ phong nhìn xem hai cái bài vị t r ầ mặc m rất lâu mới khiến cho mở thiếu nữ bạch anh rất quen địa dùng ánh đến đốt lên hai cây lơ dây một cây cắm vào bạch chính hoa trước bài vị một cây cắm vào bạch c h í hoành trước bài vị sau đó chắp tay trước ngực bung xuống chán ra ra cha ta đến đem cho các người dân hương hôm nay trong nhà người tới muốn cầu một khỏa mã não hồi hồ đan bị thái gia ra đổi ta xem ra thái gia ra muốn cho cái kia người có tiềm lực nhường chúng ta bạch ra cho mặt mũi này thái gia ra cũng rất ưa thích hắn cho ngươi ra cùng cha ngươi nói cái gì bạch cổ phong gặp thiếu nữ q u ị gối trước bài v ị yên lặng rất lâu tò mò hỏi thiếu nữ quay đầu cười nhẹ nhàng địa lắc đầu không có cái gì bạch cổ phong chép tắt lưới đáng tiếc thiếu nữ mờ mịt hẳn là nhường t i ể u tử kia lưu lại làm chúng ta bạch ra con rể tới nhà không phải liền là một khỏa mã não hồi hồn đàn đi mặc dù hắn phối chúng ta nhà bạch anh còn kém chút bạch cổ phong tự mình nói đi ra ngoài trong đêm từ kinh đô lần nữa về tới lục nguyên mậu dịch sự t ì n h mặc dù không có thỏa đàm nhưng cũng có một mục tiêu hàng trần an ủi triệu quyết không cần phải gấp mười khoảng nghe hồng thượng nhẫn đầu không là vấn đề triệu quyết lại ngược lại khuyên hắn không cần hắn đặt mình vào nguy hiểm trở lại nhà của chu tuyết vân đã là hơn mười một giờ khuya hàng trần nguyên lai tưởng rằng chu tuyết vân đã ngủ rồi không nghĩ tới chu tuyết vân an vị ở phòng khách trở lấy đầu từng điểm từng điểm bộ dáng khả ái lại làm cho đau lòng người vây lại liền đi ngủ sớm một chút chờ ta làm gì hàng trần tiến lên ôn nhu đem chu tuyết vân ôm vào trong lòng chu tuyết vân nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt đẹp trên vành thai chân châu đông thai càng lộ vẻ sáng lo người thật vất vả trở về ta đương nhiên muốn chân quý mỗi một phút mỗi một giây hắc hắc nói đúng hàn trần một cái ôm lấy chu tuyết vân hướng về phòng ngủ đi đến tại lục nguyên mậu dịch khu ngây người sáu trời hàn trần liền trở về hải l a n thị cùng t ỷ t ỷ hàn l o ạ n y điểm điểm gặp một mặt đáng tiếc mập m ạ p đi nơi khác không thấy tại hải lan thị ở ba trời hàn trần liền chạy về đông khu lên lôi minh sơn một là vì nhìn một chút trung linh ngũ hai là vì học tập huấn lôi thiệm khí huyết bí lộ nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra một môn tương tự thân pháp thật kỹ lại trèo lên lôi minh sơn cảm giác hoàn toàn khác biệt đứng tại chân núi hàng trần có thể cảm nhận được rõ ràng lôi minh sơn đỉnh núi cái kia cố bảng bạc lôi thuộc linh khí trong đó tựa hồ cất giấu cái gì cường đại h u n g thú chương ba trăm chín mươi mốt thông d ò n g chương ba trăm chín mươi mốt thông d ò n g t r u n g dài đón khách sảnh không giống như xưa tiếp đại khách mời vui sướng không khí hôm nay đón khách sảnh không khí phá lệ kiểm chế nặng nề giang liễu vương tam đại tại đông khu gia tộc quyền thế đại biểu mang theo các nhà s ư n g mặt s ư n g núi tiểu đối tự mình leo núi chỉ mặt gọi tên địa tìm tới t r u n g gia tộc dài chung chính sinh nhìn một chút đều đem chúng ta nhà giang triệu đánh thành cái gì dạng ngươi nói một cái nữ hai tử hạ thủ ác như vậy độc như vậy thành cái gì thể thống chính là đứa bé kia cả ngày như cái người điên như thế c h u n g gia chủ chẳng lẽ liền không thể thật tốt q u ả n q u ả n sao chúng ta nhà vương bá thương thế nghiêm trọng nhất ở phía dưới đứa bé kia đây là muốn chúng ta mạch này đoạn tử tuyệt tôn a đối mặt đủ loại lên án trung chính sinh sắc mặt càng ngày càng â m t r ầ m mắt nhìn bên cạnh gia phó linh vui mừng ở đâu gia phó cúi t h ấ p đầu run r i ọ n g trả lời tiểu thư vừa về đến đã không thấy tầm hơi bóng người đi tìm trung chính sinh tức giận trách không cần tìm ta tới trung chính sinh vừa r ứ t lời một đạo thoải mái dễ nghe thanh â m liền từ sành ngoài chuyển tới ánh mắt mọi người theo tiếng nhìn lại thời điểm một cái kiều tiếu thiếu nữ vừa v ậ n từ ngoài cửa đi vào thiếu nữ mặt mũi cùng trung linh vũ trí ít có tám phần tương tự chỉ là gương mặt x i n h đẹp nhìn càng thêm non nớt trong đôi mắt đẹp tràn đầy phản nghịch kỳ kiệt ngao bất tân u v ừ a tiến đến nàng liền hoành một mắt ba cái xương mặt xương mũi nam đồng học ba cái kia nam đồng học giống như là lao thử gặp miêu giống như dụi cổ một cái d ù n mình một cái thứ trung linh duyệt hất cầm lên đi tới trung chính sinh trước người chẳng những không có phủ nhận giải thích ngược lại trực tiếp thừa nhận là ta đánh nhìn thấy con gái nhà mình ngang ngược như vậy trung chính sinh lại cũng khó có thể nhẫn mại trong lòng tức giận đại thủ hung hăng vô bản một cái không những không biết sai ngược lại dương dương đắc ý quỳ xuống cho ta trung linh việt ngước mắt nên tiếp ánh mắt của trung chính sinh ngọc thủ xiết thành n ắ m đấm thờ ơm anh toàn bộ bàn trà trong nháy mắt sụp đổ trung chính sinh giận không tìm được quỳ xuống tiểu thư trung chính sinh bên cạnh r a phó điên cùng cho trung linh việt nháy mắt ra giấu trung linh việt liếc qua gương mặt xinh đẹp do dự khoảnh khắc lúc này mới quỳ trên mặt đất ngươi vì cái gì muốn đầu đà đồng học trung chính sinh đệ nén lửa giận hỏi trung linh duyệt nắm chặt ngọc thủ một câu nói cũng không nhiều lời cầm nhà của ta phát tới mặt đối với trung linh duyệt ngẫu nghịch cùng đối kháng luôn luôn hiền hòa trung chính sinh chỉ cảm thấy ngực tức giận không ngừng bành trướng gia chủ đánh không được ca gia phó khuyên can trung chính sinh cái gì lời nói cũng không nói chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn một mắt gia phó gia phó đông cảm giác phần gây mắt lạnh câu cứu giống như nhìn về phía ngồi ở một bên trung s ư ở n g trung s ư ở n g mặc dù là tam gia trung đang trung nhi tử nhưng rất được trung chính sinh yêu thích cùng thưởng thức hơn nữa làm việc nói chuyện so với đông đảo trung gia trưởng bối còn muốn ổn thỏa nhiều lắm nếu là hắn nói chuyện quý cáo gia chủ nói không chừng hội nghe có thể đối mặt g i a phó ánh mắt t r u n g sưởng lại mặt lộ vẻ bất đắc dĩ địa lắc đầu trung chính sinh cùng nhị nữ nhi trung linh duyệt một cái là thùng thuốc nổ một cái là tia lửa nhỏ tại cùng một chỗ nhất định nổ t u n g ai cũng khuyên không được gia phó bất đắc dĩ chỉ có thể mời ra trung chính sinh ra pháp một cây h ắ t sắc thức dạy học mắt thấy trung linh duyệt sắp bị phạt giang liễu vương t ă n cái nam đồng học cũng là lộ g a nhìn có chút hạ hê ý cười cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng nói vì cái gì ẩu đà đồng học trung chính sinh đệ lên tức giận hỏi muốn đánh thì đánh đừng nói nhảm chỉ là trung linh duyệt vẫn như cũ của cường thậm chí mang theo một tia khiêu khích mà liếc nhìn trung chính sinh trung ố t t chính sinh một cái cầm lấy t h ư ớ c dạy học thật cao vung lên trung linh duyệt lông mày nhỏ nhắn cao lại thân thể không khỏi có chút căng cứng làm xong bị đánh chuẩn bị lại vào lúc này bên ngoài phòng đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm chúng ba bá ân trung chính sinh nước mắt nhìn lại thần sắc có chút biến đổi đang ngồi giang liệu vương tam đại gia tộc quyền thế phụ huynh cũng là nhìn về phía bên ngoài phòng sát mặt m ở m i ệ người n g kia là ai duy chỉ có t r u n g sưởng nhìn thấy bên ngoài phòng thanh niên phía sau giống như tới ứng kích phản ứng giống như trong nháy mắt trận to hai mắt có chút khẩn trương hắn như thế nào đột nhiên tới thiếu nữ trung linh việt cũng là hiếu kỷ q u a n người nhìn về phía bên ngoài phòng hàn g trần không lưu dấu vết nhìn một mắt thiếu nữ nếp miệng nở nụ cười nhanh chân đi tiến vào đón khách sảnh sao ngươi lại tới đây trung chính sinh quả thực ngoài ý muốn trở lại thăm một chút tình h u ố n của linh n ũ còn phải làm phiền trung ra một sự kiện hàn g trần phong dong bình tĩnh cho dù không cần cố ý phóng thích bất luận cái gì huy á c tự nhiên mà nhiên liền có thể khiến người ta cảm nhận được một loại không thể bỏ qua uy nghiêm cảm giác thậm chí ngay cả chấp trưởng nhất t ộ c trung chính sinh đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình đến nội giang l i ế u vương tam đại gia tộc quyền thế phụ huynh tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hàn trần trên thân cái kia cố quân bộ võ g i ả đặc hữu tốc sắt cùng uy nghiêm hẳn là một cái võ vương tuy các đại gia tộc quyền thế tiểu đ ố i cơ hồ đều muốn đi quân bộ học hỏi kinh nghiệm nhưng đến tinh cấp võ vương phía sau cơ bản đều muốn bị đổi về nhà có thể ở lại tại quân bộ tinh cấp võ vương phần lớn là bình dân xuất thân thiên phú lạ thường hạng người xem như giang liễu vương tam đại gia tộc quyền thế tộc nhân bọn hắn nhận biết không thiếu thanh long chiến khu tinh cấp võ vương có thể đối hàn trần đó là khá khuôn mặt sinh nhưng ai cũng tin tưởng cái này trẻ tuổi người tuyệt không phải hạng người qua loa trung ba bá n g à i đây là hàn trần mắt nhìn quỷ ở bên người thiếu nữ trung linh duyệt quản giáo con cái quay v ề chính để trung chính sinh mang theo tức giận hàn trần quét mắt giang liễu vương tam tộc phụ huynh cùng với ba cái xưng mặt xưng n ũ i tiểu nam sinh phía sau khỏe miệng một phát mấy cái này không phải là bị đánh tên i tới Lời nói Giang, p phụ đó tìm Tam tộc phụ mặt huynh phụ huynh khuôn Liễu, này Vương A. vừa ra, r đều được, đánh có chút cái bị đánh nam cũng không nhịn sinh nam bị ba là m a n giang theo tức g ậ n Tên là g i triệu nam sinh thứ nhất phản bác đúng thì sao nàng đã là đ ị a cấp cao phẩm chúng ta ba cái tối c ư ờ n g cũng bất quá là đ ị a cấp trung phẩm hàng trần nhẹ gật đầu lấy mạnh hiếp yếu là không tốt ba người bọn hắn cùng nhau xử lý còn cần thủ đoạn thấp hèn đánh lén mới vừa rồi còn trầm mặc không nói trung linh duyệt tức giận phản mắng a ba đánh một còn đánh lén còn t u a h à n trần nhàn nhạt quét một mắt giang liễu vương tam tộc phụ huynh ba cái nam sinh phụ hình từng cái thẹn được mặt đỏ tới mang hai thua như thế nào tóm lại là nàng đem chúng ta đánh thành như vậy tên là vương ba nam sinh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần hàn trần không để ý đến vương ba kêu gạo mà là ngồi sủng xuống ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trung linh duyệt vì cái gì đánh bọn hắn cuối cùng phải có một cái lý do không thể nói chỉ là không quen nhìn ta trung linh duyệt bỏ qua một bên gương mặt xinh đẹp trơm mặt k h ả n h khắc cuối cùng mở miệng bọn hắn cuối cùng khi dễ một cái nữ đ ồ n g học ta nhìn không được liền lên đi ngăn cản nhưng bọn hắn không những không thu liễm còn nói ta nói ta có nữ s i n không có mẹ dưỡng nói thì ta nói thì ta vì lấy lại nam nhân ngay cả mạng đều mắc vào nhưng người khác lại chẳng hề để ý ta liền động thủ nghe được lý do này c h u n g chính sinh có chút s ữ n g sờ lập tức trong lòng nổi giận lập tức đã biến thành áy n ấ y toàn bộ đón khách sảnh cũng là hoàn toàn yên tĩnh biết được tiền căn hậu quả hàn trần hai tay theo đầu gối lần nữa đứng lên chỉ là một lần trên mặt không có nửa phần ý cười một đôi mắt l á n h được lưỡi lao liên đối ngồi ở đón khách trên sảnh giang liễu vương tam tộc phụ huynh đều cùng nhau trong mắt nhìn xuống âm thanh lũ lánh trầm thấp nếu như các ngươi nhất định phải nói linh vũ lấy lại vậy nàng lấy lại nam nhân chính là ta nếu có thể ta nguyện ý cầm bệnh của ta đổi nàng tỉnh lại các người đối với cái này có cái gì ý kiến sao giang liễu vương tam tộc phụ huynh cảm nhận được từ trên người hàn trần tản ra quần c u ộ n cảm giác g á p bách phía sau cũng là bồi khuôn mặt tươi cười lắc đầu không có không có ý kiến quay đầu chúng ta nhất định thật tốt quản giáo nhà mình con cái giáo dục bọn hắn không nên nói lung tung đến nỗi giang triều vương bá ba cái nam sinh ở hàn trần toát g a tinh cấp võ vương khí thế phía sau đã nhu thuận n g m i ệ n g chương ba trăm chín mươi hai thánh、Hồn、hồ chương ba trăm chín mươi hai thánh hồn hồ thanh long chiến khu một cái tân tấn võ vương xâm nhập bắc hoang chém chết một đầu ôn dịch thiên ma sự t ì n h đã sớm tại trong chiến khu bộ phận chuyển đi xôn s a o đâu khu các đại gia tộc quyền thế tại quân bộ cũng có gia tộc tử đệ làm sao có thể chưa nghe nói qua chỉ muốn hơi hơi sau khi nghe ngóng các đại gia tộc quyền thế liền có thể biết được hiểu cái kia chém chết ôn dịch thiên ma tân tấn võ vương họ gì tên gì coi như không nghe ngóng tiểu đạo tin tức nghe hơn nhiều các đại gia tộc quyền thế cũng có thể biết được cái kia tân tấn võ vương cùng chung ra đại tiểu thư trung linh vũ có một đoạn siêu biệt phổ thông hữu nghị cảm tình nhưng dù sao cũng là tiểu đạo tin tức nữ thân ch đến nay như c ũ n ằ m ở nước ố i trong khoang thuyền hôn mê bất tỉnh nam lên như diều gặp gió bây giờ đã trở thành thứ mười sáu tập đoàn quân tuần biên võ vương rất được long trấn hải t h ư ơ n g thức thậm chí còn lưu truyền ra long trấn hải muốn đem thiên kim của mình long rượu rượu gà cho người này như thế ngay xong trung gia đại tiểu thư trung linh vũ đúng là lấy lại hơn nữa ngay cả mạng đều liên lụy có thể nhân ra nhưng căn bản không xem ra gì thế là đủ loại phiên bản lời đồn đại càng truyền càng không hợp t h ó i thưởng thậm chí không thiếu trung gia người đều đối với cái này có không ý kiến của tiểu mặt ngoài tất cả mọi người tán dương trung linh vũ là một cái dùng tình đến thật tốt nữ hải nhưng sau lưng đều âm thầm trào phung trung gia ngàn kim c h ú c rổ múc nước công giá tràng dù sao các đại gia tộc q u y ề n thế ai cũng không nguyện ý nhìn thấy trung gia thiên kim thật cùng một cái quân bộ ngôi sao tương lai đi đến cùng một chỗ bởi như vậy trung gia tại đồng khu còn có nhưng lời đồn đại chỉ là lời đồn đại tình huống thật hay lại tin tưởng giang liễu vương tam tộc phụ huynh chính thay nghe được hạng trần thừa nhận mình là trung linh vũ lấy lại nam nhân phía sau lập tức liền biết thân phận của h ạ n trần một người độc thân xâm nhập bắc măng chém chết một đầu ôn dịch thiên ma rất được thứ mười sáu tập đoàn quân quân trưởng lòng c h ấ n hải thưởng thức tân tấn tuần biên võ vương hạn t r u n một thân này sát phạt chi khí cũng không phải dấu người trẻ tuổi người xúc động lỗ mãng thật khó mà nói động dao bắt đầu chém người theo quân bộ bảo hộ con bê đức hạnh cũng chính là trọng phạt nhẹ phản mấy người bọn hắn còn muốn trên lưng khiêu khích quân bộ võ vương tội danh bất quá là mấy cái tiểu thí hải đánh nhau một chút mà thôi thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện ngược lại đem quân bộ đắc tội lớn dứt khoát nhật đúng tam tổ phụ huynh thấy rõ tình thế nao nhao động tay ở trước mặt dạy dô nói năng lỗ mãng tiểu bối tiếp đó từng cái xin lỗi rời đi. chỉ chờ không có ngoại nhân trung linh d i ệ t mới nâng lên một chương cố chấp gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm trung chính sinh nói ngươi còn muốn đánh nữa hay không không đánh ta đi trung chính sinh thở dài muốn muốn nói xin lỗi nhưng nhìn đến thiếu nữ một mặt không kiên n h ẫ n bộ dáng chỉ có thể khoát tay á o lập tức hắn thôi việc vây xem trung ra tộc người chỉ để lại hàn trần một người trung ba bá tình huống của linh vũ như thế nào vẫn là như cũ trung chính sinh c ư ờ i khổ ta bây giờ có công v ân quốc gia trong bảo khố đồ vật nếu như bên nào đối bệnh tình của linh vũ có trợ giút cứ việc nói cho ta biết hàn trần hứa hẹn ngược lại là có một kiện đồ vật cố gắng có thể nhưng không tại quốc gia bà khố thậm chí không tại chúng ta nhân loại quốc gia hơn một năm nay thời gian trung gia cũng một mực đang tìm kiếm chữa khỏi trung linh vũ phương pháp cái gì đồ vật hàng trần con mắt có chút sáng lên trung chính sinh trả lời thánh hồn hồ truyền n môn tại bắc hoang cực hàn tri điệu có một châu ngưng tụ điệu hạch linh năng suối nước nóng nơi đó nước suối có chữa trị linh hồn thần phách kỳ hiệu nếu là đem linh vũ đưa đến nơi đó nói không chừng có thể đem nàng tỉnh lại chỉ là trung chính sinh đáy mắt mang theo một tia vừa muốn tin tưởng lại khó có thể tin xoan suít chỉ là thánh hồn hồ thật giả đến cùng tồn tại hay không ai cũng không nói được bác hoang cực hàn chi đ i ệ m hàn trần đầu tiên là lộ ra vẻ suy tư lập tức n é t miệng n ở nụ cười cái này đơn giản ta tìm yêu vương nghiệm chứng một chút liền tốt t ì m yêu vương nghiệm chứng một chút lời này nghe giống như rất bình thường nhưng bất luận cái gì người bình thường nghe được cái này đều cảm thấy không quá bình thường yêu vương cùng thú vương khác biệt hóa người yêu vương thậm chí có thể quan tưởng tinh đồ trí tuệ không có chút nào thua nhân loại thậm chí càng xảo trá trung chính sơn có chút ngạc nhiên ở giữa hàn trần đã lấy điện thoại cầm tay ra đánh về thứ mười sáu tập vân rất người nhanh nhẹn cơ phía trước liền chuyển đến một tiếng hưng phấn khét dài lão hàn ô ô ô ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi ôi ngươi nhanh cho giúp người này nói một chút đem ta thả ra à ta đều nhanh nhịn gần chết hàn trần trầm giọng hỏi ngươi vân vân ta hỏi thăm một việc tình thánh hồn hồ đã từng nghe nói chưa ân mưu côn trong nháy mắt cảnh dắt lên làm sao ngươi biết thánh hồn hồ tướng mưu côn phản ứng hàn trần không sai biệt lắm đã chiếm được đáp án thánh hồn hồ có thể chữa trị linh hồn thần phách thương thế hàn trần lại hỏi mưu côn nhăn nhăn nhăn h ó thất giọng nói cái này ta không rõ ràng bất quá đương sơ ta là ngầm thánh hồn hồ về sau mới biến cơ t r í một tớt nói như vậy hữu dụng ư ơ i biết thánh hồn hồ ở đâu hàn trấn hỏi không biết nhưng h ồ tiên mãi mãi biết như thế nào lao hàn ngươi cũng nghĩ đi thánh hồn trong ao bong bóng cái này đơn giản ngươi biết đem ta đưa về bắc hoàng giúp ta tìm đến hồ tiên mãi mãi ta bảo đảm sẽ để cho hồ tiên mãi mãi phá lệ ngưởng ngươi đi vào ngầm một chút ngự côn dần dần dẫn dụ hàn trấn hít sâu một hơi lộ ra ý cười cuối cùng cuối cùng có biện pháp lập tức c ú điện thoại như thế nào lao hàn thánh hồn hồ cũng là tiểu ý tứ đến bắc hoang ta nhường ngươi kiến thức một chút chúng ta yêu tộc đại hội tử kia từng cái eo nhỏ m ồ g tròn so cái kia long rượu rượu cái gì dễ nhìn gấp trăm lần còn có thể sinh một đời chính là một tổ uy lão hàn ta nói ngươi nghe thấy được sao uy lão hàn ta nói n h ư côn cẩn thận từng ly từng tí một điện nắm v ú t cùng hạt vừng như thế điện thoại cúi đầu nhìn một chút điện thoại s ớ m treo ta tiên sư nhà ngươi ngươi người hình ngưu manh lương tâm cực kỳ xấu trung ra bên trong sảnh đón khách trung chính sơn đã kích động đến nước mắt lấp lóe vừa mới lời nói kia quả thật hẳn là quả thật hàn trần g ậ t đầu lập tức t r ầ n an nói bất quá bây giờ gấp không được muốn phải thâm nhập bắc h o a n g ta thực lực bây giờ còn chưa đủ ít nhất phải t r u n g phẩm thậm chí cao phẩm trung chính sinh vội bằng nói ngươi không cần mạo hiểm ta có thể cho chính sân đi hàn trần lắc đầu bên kia đoan trừ ngoại trừ ta ai cũng sẽ không tin tưởng không phải hàn trần tự đại ngưu côn bây giờ đúng là chỉ nhận một mình hắn tốt tốt tốt là ta quá gấp không quan hệ lại vân vân cũng được thực lực nhất thiết phải có cam đoan mới có thể đi trung chính sinh lúc này mới tỉnh táo lại đúng ngươi tới trung ra còn có sự tính khác ân lần này tới trung gia chủ nếu là muốn tham khảo thuấn lôi t h i ể m cảnh ý và khí huyết bí lộ nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra một đạo chính mình thân pháp t h ầ n kỹ hàn trần giao p h ò nói tốt chuyện này ta tới an bài trung chính sinh một ngụ đáp ứng sự tình thương định kết thúc hàn trần mới ở nhà b u ộ dưới sự hướng dẫn đi ra đón khách s ả n h đi tới tạm thời chỗ ở chỉ là vừa ra nên đón phòng khách không lâu nửa đường liền gặp phải một tên thiếu nữ cản đường chính là trung linh duyệt ngươi lần này trở về là chuyên môn nhìn ta thì sao trung linh duyệt trực tiếp nơi đó hỏi hàn trần thành thật trả lời không tính là còn có chuyện h á c trung linh duyệt nhìn chằm chằm hàn trần ánh mắt tiếp tục hỏi ngươi nói nguyện ý dùng mạng của mình đổi ta thì bệnh thật sự hay là giả thật sự hàn trần trả lời ngươi thích ta thì sao trung linh duyệt gương mặt xinh đẹp nghiêm túc hàn trần suy tư một chút trả lời chỉ từ sinh lý xúc động tới nói không có nam nhân không thích linh v ũ nếu như là chất vấn nội tâm l ờ i nói ta cũng không nói được trung linh duyệt vòng quanh hàn trần đi một giới ánh mắt t ử cẩn thận nhìn k ỹ hàn trần một lần cuối cùng hỏi ngươi còn có những nữ nhân khác có hàn trần không chút nào g i u giếm ừ thiếu nữ quay người đi ra cuối cùng xa xa nói một câu tóm h lại đ ư ờ n g cô phụ thị ta bằng không ta không tha cho ngươi ta cũng không sợ ngươi chương ba trăm chín mươi ba tu hành chương ba trăm chín mươi ba tu hành lôi minh sơn phía sau núi tu hành đ i ệ m hai đạo thân ảnh đ ứ n g đối nhau một cái là hàn trận một cái là trung gia tiểu bối đệ nhất nhân trung thành trung gia trước sau trong vòng ba trăm năm ta là nhanh nhất tu thành thuấn lôi t h i ể m trung gia tộc người bây giờ là tại thiên cấp phẩm chất cao tết luy kỳ khoảng cách tinh cấp chỉ thiếu chút nữa nếu như ngươi cảm thấy ta không có đủ tư cách chỉ đạo ngươi có thể tuyển cái khác người khác trung thành mặc không biểu tình hàn trần miết miệng nợ nụ cười chắp tay thi lễ thỉnh giáo ta trung thành trong mắt lanh ý thoáng giảm bớt một chút hắn còn cho là mình một cái thiên cấp cao phẩm chỉ đạo một cái chiến khu tuần biên võ vương nhất định sẽ bị g h é t bỏ không nghĩ tới hàn trần mảy may không có xem nhẹ ý của hắn n g ư ợ c lại một mặt thành khẩn thỉnh giáo cái này cùng hắn trước đây đơn đao đi gặp muốn cho tất cả trung ra tiểu bối bên trên cường độ phách lối bộ dáng hoàn toàn không giống chúng ta trước tiên không học thuấn lôi, lôi thiểm cảnh ý c à n lộ thuấn lôi thiểm cảnh ý kỳ thực cũng không sâu áo chính là thân hóa lôi đình lấy không khí làm môi giới hướng về phía trước truyền thoạt nhìn như là thuấn di như thế ta biểu diễn một lượn trung thành không nói nhảm sắc mặt trong nháy mắt căng cứng lập tức trên thân bút lên lít nha lít nhít vừa đi vừa về nôn náo h ngân lôi c ư ơ n g khí đợi đến khí thế đạt tới đ ỉ n h phong ánh mắt của hắn ngưng lại cả người trên người ngân lôi c ư ơ n g khí đột nhiên giống như là xét đánh một dạng k h u ấ y động ra rực rỡ lôi lưu theo một tiếng ẩm vang lôi mình hắn tự biến mất tại chỗ trong nháy mắt lướt đến hàn g trần trước người lúc trước hàn g trần chỉ là thiên cấp lúc nhìn không ra nửa chút đầu mối bây giờ trở thành tình cấp võ vương phía sau con mắt lại có thể thấy được trung thành sau lưng lưu lại từng sợi ngân sắc lôi lưu không phải thuấn di mà là thân hóa lôi đình truyền hàn chân có chút hiểu được lôi đình có thể truyền ánh sáng thì càng có thể truyền một dạng tới nói võ giả học tập thần kỹ sẽ có chuyên môn thần kỹ tinh thần truyền thạch tương tự với quan tường thạch loại này truyền thạch có thể kích phát thần kỹ cảnh ý trí lực n h ư n g người học tập bản thân trải nghiệm cảm thụ cũng có sẵn khí huyết bí lộ có thể học nhưng lĩnh hội không được lĩnh hội tinh đồ đại cảnh ý bên trong đơn độc tìm ra một cái tiểu cảnh ý không có sẵn cảnh ý trí lực có thể cảm thụ cũng không có hiện trường khí huyết bí lộ có thể vận chuyển thứ này kỳ thực vô cùng khảo nghiệm người ngộ tính tham khảo khác thần kỹ tác dụng không lớn quan trọng nhất là người đối với tinh đồ lý giải cùng cảm g ộ theo lý thuyết tinh đồ diễn hóa đẳng cấp nhất thiết phải cao trung thành giản giải g nghe đến đó hàn trần hai mắt tỏa sáng trung thành nói tới cùng vị kiên n g u y ệ t cấp võ thánh lao giả lời nói không sai biệt lắm như thế trước ngươi tìm hiểu tới tân võ kỹ hàn trần hỏi trung thành gật đầu lại lắc đầu xem như cũng không tính học tập thuấn lôi t h i ể m trước đó ta quan tượng thác nước lôi tinh đồ liền có chút hiệu được cùng tuấn lôi thiệm cảnh ý không như mà hợp cho nên chính thức học tập thuấn lôi t h i ể m phía sau chỉ dùng ba trời liền học thành hàn trần t á n dương lợi hại trung thành lắc đầu ngươi lợi hại hơn ta ế tiếp ta sẽ dùng lôi lưu cơ ư n g khí căn cứ vào thuấn lôi t h i ể m khí huyết bí lộ vận chuyển con đường lần lượt kích động ngươi lại thiếu ngươi có thể thử nghiệm dùng khí huyết vận chuyển thử một lần Tốt. hàn trần đứng bước tại chỗ trung thành hít sâu một hơi tới nếu là cảm thấy khó chịu nhất thiết phải mở miệng hàn trần g ậ t đầu chi chi chi sau một khắc trung thành toàn thân hiện lên ngân lôi cơ khí cất bước chậm rãi đi tới hàn trần trước mặt lập tức nô ra tay phải ngón trỏ ngón giữa đồng thời làm kiếm chỉ Hieu. một chỉ điểm xuống đầu ngón tay lôi lưu c ư ơ n g khí tựa như châm dài giống như rót vào hàn trần thể nội chỉ là hàn trần mặc dù không có ý định ngăn cản cơ thể lại tự phát muốn ngưng kết khư văn ngăn cản mặc dù tại hàn trần cố hết sức gáp chế xuống khư văn cũng không thành hình nhưng vì khư khí huyết lại không ngừng cách t r ở lôi lưu c ư ơ n g khí thần thấu chỉ chờ lôi lưu c ư ơ n g khí chạm đến trong cơ thể hắn đại thiếu lúc đã như gãi không đúng chỗ nữa cảm giác có thể bỏ qua không tính hàn trần nhũ mày như thế nào trung thành cho là mình cường độ hơi lớn dù sao vì để cho thân thể của hàn trần nhớ kỹ khí huyết bí lộ đại thiếu hắn nhưng là dùng bốn thành lực hàn trần niết niết miệng ta còn chịu được có thể gia tăng thêm chút sức độ a trung thành có chút xứng sở hắn cho là mình đánh đau có thể hàn trần lại nói hắn đánh nhẹ g i a hỏa này đến cùng là đang cố ý châm chọc ta vẫn là nói thật không có cảm giác ta thế nhưng là ra bốn thành lực trung thành hít sâu m ộ t hơi bên ngoài thân quấn quanh lôi lưu c ư ơ n g khí rõ ràng càng thêm sụp sôi sáng lên lập tức s ắ t mặt trầm xuống đầu ngón tay lập lòe sáng tỏ lôi lưu c ư ơ n g khí phụ một tiếng điểm vào trên người của hàn trần chi chi chi hàn trần ánh mắt ngưng lại bên ngoài thân rõ ràng địa hiện ra một vòng hát sắc hư văn nhưng hắn cắn răng quả thực là đẻ tàn hư văn lần này lôi lưu c ư ơ n g khí giống như châm cứu sử dụng châm dài giống như kích thích trong cơ thể hắn đại thiếu tê tê dại dại mang theo cảm giác đau cứ như vậy hhh tới hàn trần n ế t miệng n ở nụ cười trung thành trên mặt mặc dù không có biểu lộ nhưng trong lòng lại kinh ngạc không tôi h hắn nhưng là ra toàn lực liền này tựa hồ mới thoáng phá điểm hàn trần nhục thân phòng biến hai a thiên cấp đến tinh cấp trên l ệ thật lại lớn như vậy cái tia trước đó hắn cùng khát tinh cấp võ vương lúc giao thủ thậm chí có thể thoáng chiếm giữ một chút ưu thế cũng là những cái kia tinh cấp võ vương lừa hắn hay là nói g i a hỏa này là trường hợp đặc biệt trung thành nghĩ đến không sai hàn trần đúng là một trường hợp đặc biệt dù sao ăn đầy dòng dã nhất giới t i n h kế hoạch tinh xa hàn trần nhục thân chính xác s o một dạng tinh cấp võ vương mạnh hơn nhiều lắm lại thêm đại nhật triều tham cái này luyện thể tinh đồ cùng với quy khư tinh đồ quy khư khí huyết lực phòng hộ trọng trọng nhân tố điệp ra phía dưới mới khiến cho hàn trần thành một cái giống như biến thái tồn tại trọn vẹn khí huyết bí lộ đánh xuống trung thành đầu ngón tay đã hơi tê tê còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chín Đạt hàn trần lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn trung thành có chút gật đầu quay người rời đi trên lệnh quá xa hắn được nắm chặt thời gian trở thành tinh cấp võ vương mới được bằng không thì chỉ có thể bị g i a hỏa này càng vùng càng xa dù sao hắn muốn muốn kiêu chiến mục tiêu thế nhưng là long đô đám kia yêu nghiệt biến thái nếu như ngay cả hàn trần đều đổi không kịp nói gì long đô trời kiêu cũng chính là trung thành rất ít hỏi thăm quân bộ sự t ì n h nếu như cho hắn biết hàn trần đã chạm sát một đầu vương t r ù n g trung phẩm ôn dịch thiên ma đoán chừng sẽ có mặt khắc một phen tấm cảnh trung thành sau khi đi hàng trần liền liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu yên lặng dựa theo thuấn lôi t h i ể m khí huyết bí lộ vận chuyển khí huyết nhưng không có tu luyện thác nước lôi tinh đồ lại muốn sử dụng thác nước lôi tinh đồ thần kỹ bí lộ trở ngại tự nhiên không phải một dạng đại bí lộ kinh mạch chuyển đến từng trận như tê liệt đau đớn dù sao không phải là một khẩu súng băng đạn nhất định phải dùng sức đi đến hết tự nhiên là khó mà v ừ a phối bất quá cưỡng ép vận chuyển một lần phía sau hàng trần quả thật có chủng loại dạng cảm giác cơ thể giống như là muốn nổ tùng phân giải thành từng hạt đơn độc tế bảo giống như luyện tiếp nữa có thể muốn xảy ra vấn đề hàng trần liền không tiếp tục cưỡng ép vận chuyển thuấn lôi t h i ể m khí huyết bí lộ mà là đón thái dương bắt đầu quan tưởng liệt nhật phần thiên một ngày hai ngày không có chút nào cảm giác ba trời từ trời vẫn như cũ như thế bất quá hàng trần đồng thời không nóng nảy mỗi lần ánh bình m ì n h vừa ló dặn lúc liền chạy đến lôi minh sơn gần như đỉnh núi chỗ đón c h i ê u dương quan muốn liệt nhật phần thiên giữa chưa liền đ ổ i chỗ buổi chiều thái dương lặn về phía tây lúc lại đ ổ i chỗ sau sáu ngày thần kỹ lĩnh hội không có chút nào tiến triển ngược lại là khí huyết đột phá một cái điểm chương ba trăm chín mươi bốn trong nháy mắt chương ba trăm chín mươi bốn trong nháy mắt khí huyết đ hàn t r ầ n sớm thành thói quen mỗi ngày còn là dựa theo t i ế t tấu của mình nên ngày quan tưởng liệt nhật phần thiên án liên đội thành đại nhật triệu tham vừa mới bắt đầu thần kỹ l i n h hội một mực không có động tĩnh hắn còn có chút nóng nảy nhưng chậm rãi theo trên núi tu hành tâm cảnh càng ngày càng bình tĩnh thứ một tháng trôi qua lúc hàn t r ầ n ở trên núi quan tưởng liệt nhật phần thiên lúc chợt thấy mi tâm nóng lên liệt nhật phần thiên quan tưởng đồ đột nhiên có biến hóa nguyên bản treo trên cao trời khung cự ngày đ ố n g nhiên giống như là từ trời bên ngoài hoành đệ mà đến càng ngày càng gần càng ngày càng nóng bỏng từ từ theo sát lấy trong cơ thể hắn liệt dương khí huyết liền tự động bắt đầu dựa theo ba đầu hoàn toàn xa lạ khí huyết bí lộ vận chuyển đầu thứ nhất khí huyết bí lộ lần đầu thành công mở ra khí huyết vận chuyển một tuần sau hàn trần trợt cảm thấy cả người tựa như ánh bình minh vừa ló dạng giống như thể nội tràn ngập bàng bạc sinh cơ hơn nữa theo thời gian trôi qua loại này sinh cơ càng ngày càng mạnh càng ngày càng mạnh toàn thân làn da càng là tản ra một loại màu da cam sáng r ự c tựa như nắng sớm từ thể nội chiếu xạ mà ra giống như tích, tích, tích. dưới trạng thái này hàn trần lúc trước chiến đấu tích lũy được cắm thương giống như ngày xuân phá băng giống như bắt đầu phi tốc tan giã q u a y về hoàn mỹ theo sát lấy đầu thứ hai khí huyết bí lộ thành công mở ra nhường hàn trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là đầu này khí huyết bí lộ vậy mà cùng viêm thần khí huyết bí lộ ngậm nhận được cùng một chỗ cả hai hợp hai là một khác biệt tinh đồ áo nghĩa khí huyết bí lộ mặc dù sẽ có trùng điệp nhưng không thể nào như thế chân nhăn nối tiếp thành làm ộ t thể trừ phi trừ phi tinh đồ cũng dung hợp hàn trần không khỏi nghĩ lại tới vừa mới liệt nhật phần thiên tinh đồ biến hóa không đợi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại khí huyết bí lộ liền bắt đầu vận chuyển hàn trần trợt cảm thấy nhiệt độ cơ thể bắt đầu lao nhanh để thăng mồ hôi vừa mới rót vào lỗ chân lông liền hóa thành xương trắng bốc lên cùng viêm thần trạng thái cơ hồ nhất trí mặc dù khí huyết nồng độ để thăng mười cái điểm phía sau liền không lại tiếp tục kéo lên nhưng cường độ bắt t h ị cảm giác lực, lực phản ứng còn đang điên cùng tăng、trưởng. thể nội mấy mười vạn ức k h ỏ a tế bào mỗi một cái đều giống như giữa t r ư a như mặt trời chói tràn k í c h ra cường thịnh liệt dương khí huyết cả người trạng thái trước nay chưa từng có địa c h à n đầy bành trướng nóng bỏng liền như là một vòng giữa t r ư a liệt dương giống như chính b à o t h ị n vượng có thể theo đệ tam đầu khí huyết bí lộ hoàn thành hàn c h â n nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống toàn thân tế bào tựa hồ cũng mất vừa mới kiên quyết k í c h phát ra tế bào năng lượng thậm chí đều biến thành nắng chiều huyết hồng sắc thậm chí khí huyết nồng độ không tăng phản ngã nhưng huyết hồng sắc tế bào năng lượng lại kèm theo một loại làm cho người run dậy cảnh ý chi lực loại này cảnh ý chi lực tựa như gần đất xa trời lao giả, giống như tức s ắ p xuống núi mang đi hết thẻ quang minh cùng sinh cơ thái dương ở đây trạng thái dưới hàng trần bên ngoài thân làn da thậm chí xuất hiện một từng sợi huyết sắc đường vân cả người khí huyết nồng độ mặc dù không ngừng ngã xuống nhưng từ trong r a ngoài tản ra tử vong suy bại chi lực lại càng ngày càng dày đặc ba đầu khí huyết bí lộ phân biệt đối ứng mặt trời mọc giữa trưa mặt trời lặn ba cái thái dương trạng thái l i ê n kêu nhật sinh ngày càng hưng thịnh ngày ta ta hàng trần vì ba cái tân áo nghĩa chính thức mệnh danh kế tiếp mấy ngày hàng trần đếm thử sử dụng ba cái tân áo nghĩa lúc này mới phát hiện này ba cái áo nghĩa nhưng thật ra là lẫn nhau liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau mặc dù đều mạnh không hợp t h ó i thưởng nhưng hạn chế cũng vô cùng biến thái đầu tiên này ba cái áo nghĩa vô pháp tùy ý lựa chọn sử dụng chỉ có thể từ nhật sinh bắt đầu tiếp đó lại đến ngày càng hưng ơ thịnh cuối cùng mới là ngày t ắ t nhật sinh cùng ngày càng hưng ơ thịnh trạng thái tạm lại không đề cập tới n g à y tắt cái trạng thái này thật sự là có chút nhức cả trứng khí huyết nồng độ không những không tăng phản mà không ngừng hạ xuống tuy theo khí huyết nồng độ nga xuống tử vong suy bại cảnh ý chi lực là không ngừng tăng vọn nhưng ngày tắt trạng thái sau khi kết thúc cũng phải cần dòng d ã năm trời thời gian mới có thể khôi phục đến bình thường trình độ năm trời thời kỳ suy yếu giá quá lớn đương nhiên chi theo sau áo nghĩa đẳng cấp để thăng đi lên thời kỳ suy yếu có thể sẽ càng đổi càng ngắn nhưng tóm lại sẽ cho địch nhân cung cấp thừa dịp cơ hội nhất định phải cẩn thận sử dụng tân áo nghĩa rất thơm đáng tiếc thân pháp thần kỹ l i n h hội nhưng thủy trung không thấy động tĩnh thời gian cứ như vậy một ngày trời địa đi qua giữa tháng lúc vì trung gia bình chuyện trở về trung chính sơn tới tìm hắn một lần làm gì còn không có động tĩnh đâu trung chính sơn cười ha hả hỏi Hàn chân bất đắc dĩ lắc đầu ta mặc dù không có tìm hiểu tới tân áo nghĩa tân thần kỹ năng nhưng loại vật này ta cảm thấy phải cùng sức tưởng tượng có liên quan cảnh ý chi lực kỳ thực chính là tinh thần thế giới sức mạnh muốn tìm ra phối hợp cảnh ý chi lực liền phải hướng về phương diện kia đi trước mớn đúng không trung chính sơn lại đánh một cái so sánh cũng kỷ như ta có một môn thần kỹ tên là nem núi tên như ý nghĩa chính là đem một ngọn núi nem ra có thể sao không thể nào nhưng ngươi trước hết phải tin tưởng l ạ tinh bên trên tất cả sinh vật cũng là từ một cái đơn tế bào bắt đầu tiến hóa vì cái gì có có thể phi có có thể bơi có có thể chạy lại có nhiều như vậy bản lĩnh thần kỳ ta cảm thấy cái này cùng tất cả động vật dục vọng cũng chính là sức tưởng tượng có liên quan đầu tiên ngươi phải nghĩ bay mới có thể dài ra cánh có phải hay không cái này lý hàng trần suy nghĩ linh quang loại lên từ nơi sâu xa cảm thấy mình giống như nắm giữ cái gì bị quyết vậy ta bắt đầu lập tức trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tưởng tượng chính mình biến thành một vệ ánh sáng tại vô tận hư không bên trong xuyên thẳng qua truyền lại tại loại này m ì n h tưởng bên trong hắn mi tâm chỗ sâu bắt đầu ngớ nóng lên thể nội khí huyết vậy mà bắt đầu tự động vận chuyển hướng về một đầu chưa bao giờ đặt chân kinh mạch chạy tới sáu trời sáu đêm hàn g trần không hề động một chút nào chờ hắn mở mắt lần nữa lúc thể nội đã mở ra một đầu mới tinh khí huyết bí lộ vận chuyển khí huyết rót vào đầu này mới tinh khí huyết bí lộ phía sau hàn g trần rõ ràng cảm giác mình cả thân thể của người có loại bị nát b ấ y phân giải xu thế ba hắn tâm tiếp theo hành không có lùi bước hoàn toàn kích phát khí huyết bí lộ sau một khắc hắn toàn thân làn ra bắn ra bạch sắc xị quang liền hai cái đôi mắt cũng bắn ra hào quang sáng tỏ cả người hóa thành nửa người nửa quang t r ạ thái hung hăng đạp lên mặt đất hắn mang người hình lưu quang trong nháy mắt lớp đến hai mươi mét có hơn ở trong hư không lưu lại một nói b ạ c h sắc quang vĩ tốc độ rất nhanh đã cùng nô khải nguyên thanh nhưng thần tinh đổ cảnh ý ra chỉ tốc độ không phân cao thấp còn chưa đủ cái này còn không phải là cuối cùng trạng thái hàn trần cũng không có vì vậy kinh h ỉ ngược lại đáy mắt tràn đầy cố chấp cùng điên cuồng một lần lại một lần địa thí nghiệm nhưng từ đầu đến cuối không có đạt đến lý tưởng mình bên trong trạng thái cuối tháng ngày nghỉ cuối cùng một đêm lăng thần thời gian theo nhắc nhở của hệ thống âm thanh liệt nhập phần thiên tinh đổ cuối cùng cường hóa hoàn thành tinh đổ diễn hóa đẳng cấp lần nữa n ổ cao hơn một cấp hàn chân nửa đêm rời giường đứng trong nội viện đống nhiên tâm huyết dân g trạo trong miệng than nhẹ ba chữ trong n g á y mắt quan điểm ba trong bóng đêm tiểu viện giống như là bị đèn ma dê trợ n chiều sáng tiếp theo một cái trước mắt hàn trần cả người bốc lấy nóng hổi mồ hôi sương ngủ xuất hiện ở trăm mét có hơn trong bầu trời đêm chương ba trăm chín mươi lăm phòng không phân biệt khu t r ư ờ n g ba trăm chín mươi lăm phòng không phân biệt khu bảng công khai tính danh hàn trần vượt á c mười chín tinh thần lực ba mươi mốt chín khí huyết bảy mươi hai tám võ kỹ băng quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cồn viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi bảy đại nhật triệu tham lờ vờ chín liệt nhật phần t i ê n lờ vờ năm quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn nhật sinh ngày càng hưng thịnh ngày tắt lờ vờ một thân kỹ văn g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ năm cự minh đao pháp lờ vờ hai băng cư bộ lờ vờ một lang hổ long ba thức lờ vờ ba trong nháy mắt quan g t h i ể m lờ vờ một vũ khí trúc long ngày nghỉ vừa kết thúc quân bộ thuần bên cạnh nhiệm vụ l i ề n tới hàng trần hướng trung chính sinh thức cáo biệt phía sau liền thẳng đến đông hải võ vương tháp sắp chia tay thời điểm trung chính sinh đưa cho hàn trần ba mươi khối xét đánh thạch đây là một loại có thể kích động cơ thể nhanh chóng ngưng tạo khí huyết b à khoáng lớn nhỏ giống như trứng chi m cút vệ mặt sáng bóng chân t r ư ợ g có lam sắc sấm xét thụ hình gián văn có thể kích động tinh cấp võ vương cảnh nhục thể có thể tưởng tượng được này xét đánh thạch không phải phản phẩm dù là dùng điểm công lao h ồ i đoái một điểm công h â n cũng chỉ có thể h ồ i đoái mười khối xét đánh thạch hàn trần đã thiếu trung gia tình không tốt đ ó i thêm trung chính sinh quên nhủ không nên khắc khí thực lực ngươi càng mạnh linh vũ chữa trị cơ hội cũng lại càng lớn hàn trần lúc này mới nhận lấy trung bà ba yên tâm ta nhất định lấy tốc độ nhanh nhất xung kích t i n h cấp trung phẩm t r u n g chính sinh lắc đầu mọi thứ dục tốc bất đạt linh vũ tình huống hiện tại coi như ổn định ngươi không cần nóng lỏng ta cho ngươi xét đánh thạch không phải là vì thuốc d i n g ngươi chỉ là tận một tận tâm ý của tự mình tốt t r u n g ba bá bảo trọng có thời gian ta liền sẽ trở lại thăm ngài và linh vũ hàng chân cất kỹ xét đánh thạch chắp tay thi lễ lập tức quay người hóa thành một đạo hưởng h ự c bạch quang xông lên trời cao nếu là hắn họ chung ta liền có thể về hưu chung chính sơn không biết cái gì lúc sau đã đứng ở sau lưng của chung chính sinh ta đang suy nghĩ nếu là lập luận lớn lên, hẳn là giống như hàn lớn a trung chính sinh nhìn xem hàn trần đi xa phương hướng hốc mắt có chút tứ đát hắn từng có con trai ấu niên chết i ể u vừa nghĩ tới tiểu g i a hỏa một người nằm ở lạnh như băng dưới mặt đất hắn liền cả đêm địa khó mà ngủ bây giờ cái này nên kỷ hắn thực sự không chịu nổi lại có một đứa bé vĩnh viễn rời hắn đi đại ca ngươi yên tâm ta nhất định cứu linh vũ tỉnh lại trung chính sơn đưa tay dựng đứng bả vai của trung chính sinh tiếng nói chắc chắn hiu một đạo bạch sắc lưu quang tử lý lam sắc trời không lấp ngang mà qua thoáng qua ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa trên không trung hàn trần phi hành hết tốc lực cả người toàn thân bắn ra lấy bạch sắc xi quang tựa như một khỏa sao trổi giống như kéo lấy thật dài qua n bĩ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn thậm chí trước người đã xuất hiện mắt trần có thể thấy bạch sắc khí b á y tại trong nháy mắt ánh sáng trạng thái dưới h à n trần có thể cảm giác được một cách rõ ràng khí huyết đang nhanh chóng tiêu hao nếu như không phải quy khư tinh đổ khổng lồ khí huyết tổng lượng căn bản duy trì không được dài thời gian bay thật nhanh ước chừng một giờ h à n trần liền đã tới võ vương tháp tháng trước tại võ vương tháp phòng thủ chính là n ô đạt cùng long rượu rượu dựa theo võ vương tháp phòng thủ lệ cũ một dạng cũng là lao nhân mang người mới hơn nữa hai cái võ vương bên trong nhất thiết phải có một cái tốc độ cùng thân pháp chiêu ưu cái trước là vì nhường người mới đi theo lão nhân học tập cái sau là vì tại thi hành khu trục nhiệm mỗi lúc có người có thể mượn nhờ ưu thế tốc độ đẻ chế đ ị n h nhân nô đạt vừa nhìn thấy hàn trần cũng có chút nữa g tay dự định thừa dịp triệu tuyết không đến cùng hàn trần luận b à n một chút nghe nói hàn trần lại lập một kiện đại công trả một cái ss g cấp cường hóa giả bảo vệ toàn bộ tài nguyên khu tô lan m ụ t quế bất quá hai người còn không có bày ra tư thế triệu tuyết liền chạy tới ta còn tưởng rằng chính mình hội sớm một chút đến không nghĩ tới ngươi còn nhanh hơn ta triệu tuyết kinh ngạc nói nàng nghe nói hàn trần tại lôi minh sơn giữa chưa có thể đổi trở về thế là tốt rồi không nghĩ tới hàn trần sớm như vậy lần đến, đến. hàn trần n i ế t miệng n ở nụ cười mới xây một môn thân pháp thần kỹ tốc độ nhanh một chút ân rất tốt bổ đủ nhược điểm so một ít người tốt hơn nhiều bằng không thật gặp phải phiền phức đ ị c h nhân chỉ có thể như cái viên thịt giống như đứng tại chỗ bị đánh triệu tuyết cười nhẹ nhàng địa tán dương ta nghe tại sao không đúng bị đâu nay có phải hay không điểm ta đây lô đặt gái gái đầu triệu tuyết kinh ngạc nha có thể nghe được c lô đặt h à n h một mắt triệu tuyết nói nhảm triệu a lại không、đốc. Phúc. ốc. t tuyết long diệu diệu nhìn nhau một cái c ư ờ i nhánh hoa run rẩy cuối cùng đỡ cũng không đánh thành nô đạt liền bị triệu tuyết đuổi đến trở về chiến đấu điên cuồng muốn đánh nhau tìm người khác đi a trần còn muốn phòng thủ tuần bên cạnh đâu nô đạt long diệu diệu sau khi rời đi triệu tuyết liền mời hàn trần ngồi xuống nói mấy chuyện phòng thủ tuần bên cạnh đại bộ phận phân thời gian kỳ thực đều ở trong võ vương tháp trải qua cho nên như thế nào lợi dụng những thứ này thời gian rất trọng yếu vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có thể lợi dụng được những thứ này thời gian triệu tuyết nghiêm túc hỏi thăm hàn trần hàn trần tự hỏi một chút hồi đáp bắt được mỗi một phút nhàn rỗi cố gắng tăng cao thực lực sai mười phân sai triệu tuyết theo sát lấy giải thích những thứ này thời gian chúng ta đương nhiên cần phải nắm chắc tiếp đó kinh doanh chúng ta cái này ngắn ngủi nhà nhà hàn trần sắc mặt kinh ngạc là à võ vương tháp chính là chúng ta mỗi một cái tuần biên võ vương nhà chỉ cần một về tới đây chính là ấm áp lại ấm áp nghĩ đến đây chúng ta chính là vui vẻ hạnh phúc nếu như chỉ đem ở đây xem như một cái lạnh băng băng không có nhân khí chỗ mỗi lần tới tâm tình đều sẽ rất tồi tệ triệu tuyết chớp chớp mắt ánh mắt ôn nhu thân thiết nhìn chằm chằm hàn trần chờ đợi tán đồng Đối. Hàn h c ân nhẹ g tốt lắm ngoại trừ bên ngoài thi hành nhiệm vụ mỗi trời sáng c h ư a tối ta đều biết làm cơm nếu như ngươi có thể rút sạch tới ăn một chút ta sẽ rất vui vẻ t ố t đón triệu tuyết ánh mắt mong chờ hàn trần quả thực vô pháp cự tuyển triệu tuyết hải lòng gật gật đầu ta đối với ngươi chỉ có như thế một cái yêu cầu t u t ngươi muốn đi làm gì liền đi làm gì à ta cần trước tiên đem ở đây thu thập một chút nói chuyện triệu tuyết liền đi phòng bếp bao vây tập dề, thuận tiện mang lên trên cao su thủ sáo xem gia đ ị n h tới một cái đại thanh tạo hàn trần tự nhiên không tốt ý tứ nhường triệu tuyết một người bận rộn liền thuận tay thu lại gian phòng không hiểu liền nhớ lại hồi nhỏ đi theo lão tỷ hàn loan ý trong nhà quét dọn vệ sinh thời điểm khi đó trong nhà trải qua mặc dù khó khăn nhưng lão tỷ hàn loan ý đối đ ạ i sinh hoạt thái độ chính xác khiến người ta cảm thấy ấm áp không qua phòng ốc mới vừa mới thu thập xong báo cảnh sát đồng hồ liền chấn động trên biển quân bộ nhạc trưởng c h ỗ kêu gọi võ vương tháp trên biển quân bộ nhạc trưởng c h ỗ kêu gọi võ vương tháp triệu t u y ế t cùng hàn trần đối mặt một cái đồng thời khôi phục võ vương tháp tù đến hai cung bích đề phúc liên hợp công quốc ss g cấp cơ g i á p chiến binh hòa bình vệ sĩ đã tiến vào đông hải phòng không phân biệt khu xin mời lập tức đi tới cảnh cáo khi tất yếu có thể khai thác thủ đoạn ngăn cản lặp lại một lần hai cung bích đề phúc liên hợp công quốc ss g cấp cơ g i á p chiến binh hòa bình vệ sĩ đã tiến vào đông hải phòng không phân biệt khu xin mời lập tức đi tới cảnh cáo khi tất yếu có thể khai thác thủ đoạn ngăn cản chương ba trăm chín mươi sáu rơi xuống biển chương ba trăm chín mươi rơi xuống biển trời không âm t r ầ m mây đen dày đặc hai cung phun ra lấy hồng bạch sắc cờ ngôi sao cơ giáp chiến binh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua sau lưng phi hành khí phun ra hồng sắc hỏa diễm m a hãy hoàn toàn bộ cơ giáp tạo hình tràn đầy khoa kỹ cảm giác cùng tương lai cảm giác giống như nghe hồng quốc trong mạng gạ bên trong cơ giáp chiến sĩ giống như nhìn sẽ có một hồi đại phong bạo ta thích nhất tại dạng này thời tiết bên trong tuần hành biết vì cái gì david kim phát người điều khiển nhìn xem thị giáp hình chiếu bên trong trọng, trọng hát vân hương phấn con ngươi đều phóng đại một chút vì cái gì tên là david người điều khiển hỏi bởi vì chỉ có tại dạng này thời tiết bên trong người ta như vậy người điều khiển mới có thể cảm nhận được chinh phục tự nhiên khoái cảm kim phát đạ o vị bắt đầu gia tăng tốc độ hòa bình vệ sĩ sau lưng hồng sắc hỏa diễm mã hách hoàn trong nháy mắt t ă n g gọn cơ giáp chiến binh xông phá một từng đạo mây đen t ự a n h ư xuyên phá trời khung cương thiết trừng mâu đánh đầu t h ằ n g đó david ra tốc đổi kịp ta còn tưởng rằng tối hôm qua trần châu đen đã hao hết sạch kích tình của ngươi không nghĩ tới ngươi chính là hưng ơ phấn như vậy đạ o vị trả lời chinh phục tự nhiên cùng chinh phục nữ nhân cũng không là một chuyện mặc dù cả hai đều rất sảng khoái nhưng cai chức càng có thành tựu cảm giác d a v i d nhắc nhở chúng ta đã tiến nhập làm quốc phòng không phân biệt khu cẩn thận một chút không cần sợ hòa bình vệ sĩ tính năng đầy đủ cường đại cho dù là làm quốc ss g cấp cường giả tới chúng ta cũng có thể đem bọn hắn hất ra nhớ kỹ tại trời không bên trên chúng ta chính là biết bay hùng sư đa quý một bên hô to một bên điều khiển hòa bình vệ sĩ tại trời không giống như là môi khoan như thế bắt đầu bay vòng vòng động tác phi hành nhìn cực kỳ trôi chạy hoa lệ ta cũng không muốn làm cái gì biết bay hùng sư ta chỉ muốn sớm một chút về nhà uống một chén họ phải nạ vẫn chờ ta xem chiều vòng đấy đa quýt r ả lời nói thật minh đệ muốn nhặt được cọ p h á i nạ loại n ữ n h â n kia nhất định phải chủ động một chút n g ư ờ i ở trên người nàng hoa tâm tư đủ nhiều nếu như là lời của ta đoán chừng đều đã đến không hết lên giường số lần đạo vị quay đầu lắp lắp tóc màu vàng hòa bình vệ sĩ giữa không trung làm ra động tác giống nhau quay đầu nhìn về phía một cái khác đỡ hòa bình vệ sĩ huynh đệ ta đối đại họ p h á i nạ tuyệt không phải chơi đùa mà thôi ta muốn cưới làm vợ d a v ị chân thành nói à thật xin lỗi huynh đệ lời nói mới rồi là ta chưa nói bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi đạo vị quay đầu nhìn về phía sau lưng hòa bình vệ sĩ chỉ là hắn lời còn chưa nói hết trong hai n g a y đột nhiên vang lên david nhắc nhở đa huy phía trước đa huy quay đầu nhìn về phía trước lúc phát g i á c phía trước trong mây đen không biết cái gì lúc sau đã nhiều hai bóng người lam quốc võ vương các người đã tiến vào lam quốc phòng không p h â n b i ệ t khu xin mời lập tức chuyển hướng âm t r ầ m trời màn bên trong triệu tuyết chân đạp hư không nhìn chằm chằm lao vùn m ụ t tới cơ giáp chiến binh dùng h a i n g a y tại băng tấn công cộng bên trong lạnh giọng nhắc nhở chỉ là cái kia cơ giáp chiến binh cũng không có bất luận cái gì chuyển hướng ý tứ tốc độ ngược lại lần nữa tăng tốc một bậc hướng về triệu tuyết đột tới ân triệu tuyết liêu mi cao lại nghiêng người né tránh hòa bình vệ sĩ lấy cao tốc độ siêu thành trạng thái nhanh như tên bắn mà vượt qua chấn động phong lưu tựa như khí bạo đánh giống như đem triệu tuyết cùng hàn trần hai người nổ tung mặc dù này sẽ không đối tinh cấp võ giả tạo thành cái gì tổn thương nhưng nguy hiểm như thế điều khiển hành vi lại là một loại nghiêm trọng khiêu khích cùng vũ đ ủ tuyết tỉ hàn trần lông mày đẻ ép nhìn về phía triệu tuyết ta đuổi theo phía trước bộ kia ngươi tới đối phó đằng sau cái này đuổi không kịp không quan hệ cẩn thận một chút ta sẽ trở về giút ngươi nói đi triệu t u y ế t toàn thân liền hiện ra một từng sợi mắt trần có thể thấy nửa trong suốt hình dáng chân nguyên phong lưu lập tức mũi chân hung hăng một điểm hư không cả người liền dẫn kịch liệt tâm thanh xé gió đuổi theo nàng chủ tu tật phong tinh đồ ưu thế tốc độ rõ ràng nhất định phải đem đối phương tiêu căng cách lối áp xuống tới ha ha ha ha thấy được sao david đây chính là hòa bình vệ sĩ áp chế lực lan quốc võ vương bất quá là cường hóa giả mặt thôi thân thể của nhân loại làm sao có thể cùng cương thiết thân thể đánh đồng đa huỷ cười điên cùng nói david, đừng quá mức hỏa david nhắc nhở ha ha ha, ha. vốn là vì khảo thí mới phi hành khí đương nhiên được phát huy toàn lực vâng anh đa v i d điều khiển hòa bình vệ sĩ lại lần nữa ra tốc phi hành khí p h u n ra hỏa diễm mã hạch hoàn đã đạt đến sáu cái đa h u david còn muốn nói nhiều cái gì có thể đột nhiên dạ đã bắt đầu báo cảnh sát dạ đã biểu hiện trong bản vẽ lóe lên một cái điểm đỏ đang nhanh chóng tới gần hòa bình vệ sĩ là cái kia lam quốc võ vương vâng anh david có chút đỏ lên lông mày nhăn lại hòa bình vệ sĩ sau lưng phi hành khí p h u n ra bốn đạo h ỏ a diễm mã hạch o à n tốc độ bạo tăng vừa rồi cái kia tốc độ của nữ nhân rất nhanh dựa theo lam quốc tuần biên võ vương phổi trí tên nam tử này tính chất lam quốc tốc độ của võ vương cũng không chiếm ưu thế tích tích tích tích thất thần trong nháy mắt dạ đạ tiếng cảnh báo trở nên r ồ n r ậ p lên david mắt nhìn dạ đạ hình ảnh phía sau lại kinh ngạc phát giác đại biểu cho đối phương chấm đỏ vậy mà kỳ dị đ ị a biến mất ht ta đặc biệt cái gì không đợi david phản ứng lại q u a n g bộ phận máy truyền cảm lập tức t r u y ề n đến một loại bị người dâm ở trên người cảm giác hô ly sít dây lặc sư ai hắn chơi a david tin tưởng này là đối phương đã dâm ở hòa bình vệ sĩ con bộ phận truyền cảm như thế nào nhanh như vậy năm mạch đã là hắn toàn lực điều khiển tốc độ của cơ giác hơn nữa sử dụng vẫn là rất một đời mới phi hành khí những cái kia đang chết phi hành khí chuyên biên nhóm không phải nói cái tốc độ này tuyệt đối có thể cho đ ạ i bộ phận phân tuần biên võ vương đau đầu sao mở cái gì nói đ ù a david hung hăng cắn răng xoay người xoay nhanh hòa bình vệ sĩ sau lưng phi hành khí phun ra càng tốt đẹp hơn dáng dấp hỏa diễ mã hết hoàn toàn bộ thân thể đột nhiên ở trong không bắt đầu bay vòng vòng tạch tạch, tạch. trọng trọng trong mây đen lôi lưu lấp lõe mượn vòng động tác david điều khiển hòa bình vệ sĩ một cái bù nhào lướt đến dưới tầng bề mặt hãn h a o túng cơ giác ngửa mặt hướng trời hạt mưa đùng đùng m à rơi vào cơ giác mặt ngoài nhường thị giác hình chiếu cũng nhiều một tầng nước đọng người ở đâu bị bắt bay david khẩn trương nhìn chằm chằm thị giác hình chiếu cùng dạ đ ã biểu hiện đồ phi hành khí như c ũ duy trì lấy năm cái hỏa d i ễ m mã h ã c hoàn nằm trong loại trạng thái này cực kỳ tiêu hao người điều khiển tinh thần lực ba đột nhiên david nhìn thấy ngay phía trên tầng mây bên trong đột nhiên hiện ra một chút giống như là sấm sét một giây sau một cái toàn thân nóng sương mù đốt hơi thân ảnh giống như là kiểu t h u n gì xuất hiện ở thị giác hình chiếu bên trong cơ hội l à l i ê n như là phim kinh dị giống như một giây trước phim nhân vật chính còn đang khẩn trương địa tìm kiếm quỷ mỹ thân ảnh một giây sau quay đầu mặt quỷ đã dính vào khuôn mặt trước mặt vốn là khẩn trương cao độ david trực tiếp doạng hậu liền thấy cao lớn h g u y ễ n khắc hòa bình vệ sĩ tay chân loạn bày đá lung tung lấy một loại cực kỳ hài hước dáng vẻ một đầu đâm về nước biển tinh thần hỗn loạn cơ giác mất khống chế thằng đến rơi vào nước biển david vẫn không thể nào một lần nữa trưởng khống cơ giác vê anh không trung bay xuống mặt nước sức kéo so đất xi măng còn cứng hơn cực lớn b a chạm phía dưới david mất đi lập tức hòa bình vệ sĩ tự động khởi động phi hành khí trở về địa điểm xuất phát chương ba trăm chín mươi bảy phong hóa chương ba trăm chín mươi bảy phong hóa k ế t sấm xét tại hát sắc tầng mây bên trong lấp lóe nhảy vọn một trận hòa bình vệ sĩ tựa như phá không chi thương giống như đâm xuyên một trọng lại nhất trọng tầng mây sau lưng phi hành khí dâng lên lấy đem dài gần hai thước mã hách o à n diếm đôi trên lệnh mất quá một hơi thời gian triệu tuyết tựa như trong mây trắng chim cắt giống như xuyên phá hát sắc mây t ư ờ n g một đường đuổi sát hỏa bình vệ sĩ mà đi xem như tám mươi ba huyết trung phẩm bó v ư ơ n g triệu tuyết đ ố i tốc độ của tự mình luôn luôn rất có lòng tin lúc trước thi hành trên không chặn lại nhiệm vụ lúc nào cũng có thể tại cùng ngoại địch đang dây dựa chiếm giữ ưu thế nhưng lần này lại cảm nhận được cái gì là lòng có còn lại mà không đủ lực nhưng dính đến quốc gia không phận an toàn cho dù lại á n lực triệu tuyết cũng là nhanh cắn giang quan chết truy không thả ha ha ha, ha david tân phi hành khí quả nhiên đủ mạnh tên t i a ngự phong l à m quốc nữ võ vương chỉ có thể đi theo ta phía sau cái mông hít bụi ngươi tình huống bên kia như thế nào đã viết đã bị thao túng hòa bình vệ sĩ tại thiên không lượt vòng cơ giáp cánh tay tựa như máy bay chiến đấu cánh giống như giữa không trung lưu lại hai đạo mắt trần có thể thấy khí hình xoắn bốc đầu vô tuyến điện trong kinh nói chuyện một mảnh không lên tiếng chưa hồi phục đã viết đ viết đã vi lần nữa kêu gọi tích tích tích g i a đã bắt đầu báo cảnh sát da đã biểu hiện trong bản vẽ một cái chấm đỏ đang nhanh chóng tiếp cận sít đáng chết đã vi chửi mắng một tiếng bắt đầu tiếp tục gia tốc b ố n là cái tốc độ này đã tiếp cận cơ thể cùng tinh thần có khả năng chịu đựng cực hạn lần nữa ra tốc phía sau phi hành k h í dâng lên hỏa diễm mã hách hoàn đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy đệ thất cái t r ậ m tăng v ọ tăng tốc độ nhường đạo vì cảm nhận được rõ ràng huyết dịch từ đại não nhanh chóng rút ra hướng về nửa người dưới r u n g mánh lao tới trong c h ố p nhóm này đại não ở vào hoàn toàn thiếu dưỡng thiếu máu c h ạ thái hai mắt xuất hiện h ắ t xem cả người gần như sắp muốn hôn mê nếu như không phải dựa vào trên người đặc thù điều khiển phục đem huyết dịch c ư n g ép thoa trở về nửa người trên liền xem như đi qua cường hóa cùng huấn luyện đặc thù cũng chịu không được gần tới trong nháy mắt đem triệu tuyết hất ra một mảng lớn lúc này đã rời đi mây đen bao trùm hải vực phía trước ánh nắng c h i ề u đỏ đầy trời máu đỏ trời chiều đang chậm rãi chui vào h tám triệu tuyết n í u chặt m i ệ n g nhắn liêu mi g ắ t gao nhìn chằm chằm hòa bình vệ sĩ bóng lưng tay vịn thai nghe tại băng tần công cộng nhắc nhở ngươi ngươi sắp xâm nhập lam quốc không ngực xin mời lập tức chuyển hướng xin mời lập tức chuyển hướng bằng không ta đem khai thác hết thệ thủ đoạn cần thiết giữ gìn quốc gia không ngực chủ quyền cảnh cáo đi qua tự động phiến dịch truyền vào đạo vì trong hai nhưng đổi lấy nhưng là khinh thường cười lạnh bên trong này là bích đệ phúc liên hợp công quốc thứ chín mươi bảy hà o hòa bình vệ sĩ ta đang thi hành bình thường tuần tra nhiệm vụ xin đừng nên ảnh hưởng ta tích tích tích dạ đạ báo cảnh sát biến gấp rút đạ v i nhìn một mắt dạ đạ biểu hiện đồ phát giác triệu tuyết thừa dịp cái này thời gian đột nhiên gia tốc đã đến gần vô hạn giảo hoạt nữ nhân đạ v i đ ấ y mắt dâng lên tức giận hòa bình vệ sĩ mở bàn tay ra lòng bàn tay mở rộng hai cái h ọ n g pháo theo sát lấy h ọ n g pháo hướng về sau bắn ra hai cái hình bầu dục đạ pháo thình thịch theo hai tiếng n ộ n nổ hai đại bồng hát sắc mây khói giữa không trung nở rộ quyết trương những thứ này mây khói không chỉ chỉ là che đậy ánh mắt thật nhỏ mây khói hạt còn kèm theo lực điện tử bọn chúng sẽ hình thành đặc thù tinh thần váy nhiễu từ trường cho dù là võ vương cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngũ rác thác loạn tinh thần váy nhiễu c ú may triệu tuyết những năm này sớm liền biết rồi bích đệ phúc liên hợp công quốc cơ giáp chiến binh đủ loại thủ đoạn nhìn thấy điện từ bom khói chế tạo ra hát sắc sương mù phía sau liền đưa tay hung hang vung lên không khí phát ra một đạo xé vải một dạng âm thanh c ù o trưởng phong trong nháy mắt dọn sạch hết hát sắc mây khói nhưng đây chỉ là bị mất nửa dây không tới tầm mắt hòa bình vệ sĩ liền không thấy bóng dáng. Ơn. triệu tuyết ánh mắt nhanh chóng q u é t ướt có thể đột nhiên ở giữa đỉnh đầu chuyển đến một cố cường đại phong áp cơ hồ không cần nghĩ ngợi nàng bàn chân hung hăng một điểm hư không hướng về sau bay ngược hô hòa bình vệ sĩ như cùng một con bay nào h xuống đi săn đầu b à c ư ơ n g giống như dán vào triệu tuyết mặt lướt qua càng là cô y dùng c o n bộ phận phi hành khí nóng rực mã hết hoàn hỏa diễm ép triệu tuyết vừa lùi lui nữa nếu như không phải triệu tuyết phản ứng kịp thời lợi dụng tật phong tinh đồ cảnh ý ngưng hình phòng thủ hơi nóng phả vào mặt mặt của triệu tuyết sợ rằng sẽ bị sóng nhiệt t i ê u vì cho ha, ha ha ha ngươi thì phải làm thế nào đây đâu đạ vị lộ ra điên cuồng nụ c ư ờ i tới có thể là tại thi hành nhiệm vụ phía trước tiêm vào hưng phấn d ư ỡ n g tề hơi quá lượn g hắn bây giờ trạng thái tinh thần cùng một cái hưng phấn khát máu người điên không có cái gì hai loại đạ vị nguy hiểm như thế khiêu khích không là hành động công kích triệt để chọc giận triệu tuyết nàng nguyên bản n u hòa ánh mắt ôn nhu trong nháy mắt lạnh lùng lập tức b à n chân hung hăng đạt một cái hư không hướng về đạ vị đuổi theo không ngừng gia tốc không ngừng rút ngắn cùng hòa bình vệ sĩ khoảng cách đồng thời nàng do xét xuất thủ trưởng tại hư không ra sức vô một cái vô hình tật phong cảnh ý cương khí hóa thành một đạo vô cùng sắc bén xoay tr đi triệu tuyết không khách khí nữa hướng về hòa bình vệ sĩ vung ra bánh xe gió bánh xe gió xé liệt không khí mang theo kịch liệt gió gào thét hung hăng bổ vào hòa bình vệ sĩ trên máy bay x o ẹ tia t lửa tung tóe hòa bình vệ sĩ phi hành cân bằng bị phá vỡ một cái mánh liệt cắm hướng phía dưới fuk c đã v ị kịp thời ổn định phi hành cân bằng nhìn về phía dạ đạ bên trong đại biểu cho triệu tuyết c h ấ m đ ỏ lúc ánh mắt ngân lệ hắn trực tiếp xoay chuyển cơ giáp ngựa mặt hướng trời từ cơ giáp bên e o vũ khí trong lô quét thẻ rút ra cơ pháo vươn can hướng về triệu tuyết điên cùng khai hỏa phốc phốc phốc họng súng luân chuyển súng ống bắn tung tóe con hình cung đường đạn tại hư không có thể thấy rõ ràng đủ để đánh xuyên xe tăng trang giáp đại đường kính đầu đạn giống như là bảy mong giống như hướng về triệu tuyết bao trùm triệu tuyết một bên trôn tránh đạn một bên huy trường phản kích phong lưu hóa thành từng đoàn từng đoàn cao áp pháo không khí đánh hướng về hòa bình vệ sĩ h o tới đạ vị nâng lên cơ giáp cánh tay trái cánh tay tự động chống ra một đạo lam sắc ly t ử thuẫn đem pháo không khí đánh ngăn lại vành mạnh mạnh ly tử thuẫn bên trên tạo nên từng mảnh từng mảnh gợn sóng năng lượng và n h phi hành khí hỏa diễm phun trụ càng thêm hừng、hực. đã v ị điều khiển hòa bình vệ sĩ đột nhiên bay lên trên gọn cơ giáp cương thiết đại t a y nắm chặt làm sắc ẩn c h i ế n đ ao dự định cùng triệu tuyết chém giết gần người nhưng chân chính cận thân phía sau hắn mới phát hiện mình căn bản không đụng tới triệu tuyết nửa cọn g tóc kia r a tóc nhanh không có nghĩa là nhạy bén cơ giáp chiến binh mặc dù da dày nhịn tạo nhưng cương thiết thân thể tóm lại không sánh được nhân loại thân thể của tự mình triệu tuyết t ạ i tật phong tinh đồ cảnh ý ngưng hình g i a trì tựa như khống chế phong hòa không khí nữ thần dễ dàng né tránh ẩn chiến đao chặt chém thân hình trong nháy mắt lướp đến cơ giáp chiến binh hình chiếu bắt giữ mắt đ do xét vươn ngón tay điểm vào cơ giác mắt điện tử bên trên chi chi chi nàng đầu ngón tay lưu chuyển ánh sáng màu xanh lãnh đ ạ o đó là phong hóa cảnh ý chi lực ngưng tụ biểu hiện ngắn ngủi không đến nửa giây cơ giác đặc chế cường độ cao mắt điện tử nhãn mô liền bị phá rán đạ v ì phản ứng cũng rất nhanh tại thị giác hình chiếu trong nháy mắt mơ hồ đồng thời liền mở ra cảm ứng điện tử hướng về cảm ứng điện tử biểu hiện trên bản vẽ triệu tuyết cung đ a o một đ a o này không có chút nào ngoại ý muốn lần nữa hưng không phong bạo triệu tuyết hai tay trước người nhẹ nhàng gỗ và anh ẩn chứa cảnh ý chi lực tật phong cương khí đột nhiên nổ tung Trung u n q a h không khí, h ò a bình vệ s ĩ cùng với bên trong bung l á i này đã v ị cùng một chỗ chịu đến cùng nhiều lần c h ấ n đâu. Foo. Da v ị c ò n không có phản ứng kịp, c ả n g ư ờ i l i ề n đ ã bất tỉnh, m i ệ n g m ũ i hai, mắt t i ê n huyết đ i ê n c ù n g chan. Cực lớn h ò a bình vệ s ĩ c ũ n g h ư ớ n g về mặt biển r ơ i thắng xuống. Chu ba chăm chin mười tám, tho săn c á voi chu ba chăm chin mười tám, tho săn c á voi hàn t r ầ n vội tới chợ giúp l ú c t r i ệ u t u y ế t bên này vừa v ặ n g i ả i q u y ế t c h i ế n đ ấ u n h ì n thấy t í n h năng s o với lúc trước vim ê vương c ơ zak con môn càng hơn một bờ hoa bình bessie, ở chu ma chịu tuyệt không có chút nào sức ngọt khai có thể làm tuần biên võ vương quả nhiên cũng là võ vương bên trong tinh anh nô、no, ngươi vậy mà còn nhanh hơn ta triệu tuyết nhìn thấy hàn trần chạy đến trợ rút kinh ngạc chấp chấp mắt vốn cho rằng hàn trần nhất định sẽ ăn không chiến thua thiệt không nghĩ tới hàn trần giải quyết một cái khác đỡ hòa bình vệ sĩ còn nhanh hơn tự mình hàn trần duy trì lấy trong nháy mắt ánh sáng trạng thái vòng quanh triệu tuyết bay một giới may mắn tìm hiểu ra thân pháp thần kỹ bằng không thì quá sức n g ư ơ i cái tên này thật là biến thái triệu tuyết sợ hai thán phục hàn trần hiện ra tốc độ so với lúc trước ngang nhau khí h u y nàng còn thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ cao nhất có thể đạt đến bao nhiêu m ạ c h triệu tuyết hỏi đại khái năm mách nhiều hàn trần dự đoán nói tốt ta ta bây giờ cũng mới sáu m ạ c h nhiều triệu tuyết lần nữa sợ hai thàn phục bích đề phúc liên hợp công quốc cơ giáp chiến binh so bên trong tưởng tượng ta yếu nhược hàn trần nhìn một mắt rơi xuống biển phía sau tự động trở về địa điểm xuất phát hòa bình vệ sĩ triệu tuyết nghiêm túc nhắc nhở đừng bị mơ hồ hòa bình vệ sĩ chỉ là bích đề phúc liên hợp công quốc ss g cấp cơ giáp chiến binh bên trong rất rất lại phía sau một đời cơ bản đều là dùng để khảo thí đủ loại cơ giáp tân mô đủ lệ vật thí nghiệm điều khiển hòa bình vệ sĩ người điều khiển cũng chỉ là tam lưu người điều khiển chân chính vương bài người điều khiển cùng đời thứ ba cơ giáp chiến binh mạnh đến đáng sợ bất quá đời thứ ba cơ giáp chiến binh toàn bộ bích đệ phúc liên hợp công quốc cũng chỉ có chút ít không đến mười đài mà thôi dạng này a hàn t r â n lẩm bẩm nói đi về nhà triệu t u y ế t có chút nợ đủ cười lần nữa khôi phục ôn nhu tỷ tỷ dáng vẻ mang theo hàn t r ầ n quay trở về võ vương tháp giữa trưa triệu t u y ế t dùng hiện hữu nguyên liệu nấu ăn làm một ngừng lại nhìn như đồ ăn tường ngày linh thực m ắ n ngon vô luận là hương vị vẫn là bề ngoài đều cùng nhau làm khá hàng chấn ă n như gió cuốn ngừng một lát phía sau buổi chiều đến đáy biển quan t ư ở n g quy khư tinh đôi lúc khí huyết trực tiếp đột phá tăng trưởng một điểm ba g h n ba t ba ba gân cốt tể minh tế bào linh tính lần nữa trở nên mạnh mẽ có thể thúc giục phát ra cảnh ý tế b à o năng lượng cũng biến thành so trước đó càng thêm nồng đậm hàng chấn dối người ra phía sau bàn chân hung hăng đập mạnh bên ngoài thân bịch bịch bịch lần nữa chống ra hát sắc k hư văn lần này đã biến thành mười bảy đạo kiểm tra xong k hư văn hắn lại thử trong nháy mắt ánh sáng trạng thái nhiệt độ cơ thể báo tô tăng phía sau tế bào có càng thêm mánh liệt phân ly cảm giác giống như muốn hóa thành quang năng phát tán ra ngoài và n h hắn n h ấ c chân dẫm bạo dưới chân hải lưu trong nháy mắt lướt đi thâm h ả i biển thủy trợ lực mặc dù so sánh lại không khí lớn thêm không ít nhưng tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít đêm đó hệ thống luận tuyển t h ê m điểm rơi vào trúc long đao bên trên cần mười lăm ngày hàn trần đương nhiên tuyệt là uy lực của trúc long đao không thể nghi ngờ kế tiếp dài đến bảy trời thời gian cũng là gió e m sóng lặng đệ bắt trời hàn trần như thường lệ xuống biển tu hành tinh thần lực tự nhiên tăng trưởng đột phá mi tâm chuyển ra ngứa ý hoàn toàn như trước đây đợi đến tinh thần lực triệt để ổn định xuống phía sau hàn trần đột nhiên tâm huyết dâng trào quan tưởng quân thần tinh đồ ngưng tụ ra quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình trong cơ thể hắn k h í huyết hướng ra phía ngoài phát tán ngưng tụ ra một cái huyết sắc thần tướng hư ảnh tới cái kia thần tướng khuôn mặt ngũ quan mơ hồ nhưng ẩn ẩn có thể thấy được cùng hàn trần có tám phần tương tự k h o á t trên người vừa dày vừa nặng huyết sắc trên lớn giáp hai tay còn k h o á t lấy một đầu bay vút lên huyết sắc phi mạch toàn bộ thân hình cao tới sáu mét uy nghiêm trang trọng đằng đằng sắc k h í quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình có thể tăng thêm bất luận cái gì một loại tinh đồ gó kỹ áo nghĩa thần kỹ uy lực đồng thời kèm theo sát phạt cảnh ý lại quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình đồng dạng có thể chịu đến quân trận áo nghĩa t ă n g p h ú c gia nhập vào quân trận áo nghĩa quân bộ võ giả càng nhiều quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình hiệu quả cũng liền càng mạnh sát phạt cảnh ý cũng liền càng mạnh ngoại trừ quân thần tinh đồ cảnh ý ngưng hình bên ngoài tinh thần lực tăng thêm một điểm phía sau hư văn lần nữa tăng thêm một đạo bây giờ đã đạt đến mười tám đạo hơn nữa tiếp nhận công kích hạn mức cao nhất cũng thay đổi cao thực lực tinh tiến phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn nhường hẳn trần phân chấn vô cùng nếu như không phải triệu tuyết mỗi trời tràn ngập khói lửa nhân hàn trần nhất định sẽ trầm luân trong tu luyện không thể tự k i ể m chế đương nhiên không phải nói triệu tuyết một ngày ba bữa ảnh hưởng tới tu luyện của hắn vừa vặn tương phản mỗi trời đúng hạn theo ăn chút gì cơm nhường hàn trần cảm nhận được một loại lâu ngày không gặp ấm áp loại ấm áp này nhường hắn căng thẳng tinh thần có thể buông l ò n g nghỉ ngơi sau đó có thể càng thêm chuyên chú đầu nhập tu luyện a trần giúp ta đi trong b i ể n tìm một chút b ạ c h thuộc l a n g cương loại này cương không chỉ có thể đi tanh còn có thể phát tán linh năng nhiệt lực loại trừ thủy trúc linh khí mang cho thân thể âm hẳn a trần ta ra ngoài tuần tra tuần tra nếu như trời mưa hỗ t r ờ đem hoa chuyển về đi. A trông ầ thầm lần, đầu n con sinh thế nhưng là nói ngươi quá nhiều、lần. hắn là đầu của ngươi hào phan ta thế thể của hay vợ có hào hâm h là là mộ, quá k cho ta t ký ê n ta m a n g về nhiều. cho được cũng hắn. Hàng chân này mới biết được triệu tuyết đã kết hôn, hai trần này Trông nàng biết triệu tuyết kết tử tám tuổi mới đã đã là một cái phổ thông lại không có chút nào tình cảm lý công việc nam tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ đối mặt đột nhiên tập kích vương chủng thôn vệ thiên ma cái kia bình thường lại hào không quen biết lý công việc nam lại bất chấp nguy hiểm địa chắn nàng trước mặt kỳ thực hắn không có chút nào phổ thông ít nhất đối với ta thực tình so bất luận cái gì kỳ chân đều chân quý hơn nhiều lắm nhắc đến trượng phu cùng nhi tử triệu tuyết lộ ba mươi khối xét đánh thạch hàn trần mỗi trời đều phải tiêu hao một khối hiệu quả vô cùng rõ rệt xét đánh thạch linh năng tiến vào trong cơ thể phía sau toàn thân tế bào đều có thể cảm nhận được tê tê dại, dại dòng ạ i d điện quan tưởng tinh đ ố i lúc khí huyết ngưng tạo tốc độ là bình thường hơn mười lần mười lăm trời phía sau hàn trần khí huyết lần nữa đột phá để thăng một cái điểm cái này khiến triệu tuyết lại một lần chấn kinh hâm mộ dù sao theo khí huyết dâng lên võ giả thiên phú cùng tiềm năng sẽ bị chậm rãi khai quật hầu như không còn cũng tỷ như triệu tuyết khí huyết đạt đến tám mươi điểm tinh cấp t r u n g phẩm phía sau mỗi một điểm khí huyết để thăng đều cực kỳ gian khổ điều này đại biểu nàng sau này hạn mức cao nhất tối đa cũng chỉ có thể đạt đến tinh cấp cao phẩm nguyệt cấp vô vọng mà hàng trần ngắn ngủi không đến một tháng khí huyết liền liên tục tăng trưởng hai cái điểm loại này dâng lên xu thế đủ để chứng minh h à n trần tiềm lực t r ú c long đao tại ngày thứ mười lăm buổi tối cường hóa cũng cuối cùng kết thúc bây giờ thân đao so trước đó càng thêm thông thấu sáng tỏ cho dù không cần khí huyết gia trì cũng sáng như trăng sáng mà tại bình tĩnh nửa tháng sau mới phiền phức cuối cùng tới nghe hồng quốc tàu săn cá voi săn đuổi một đầu t i n h cấp kim sĩ hồ kình tiến nhập l a m quốc hải v ự c bởi vì tàu săn cá voi thường thường mang theo uy lực cực lớn săn cá voi vũ khí lại kim sĩ hồ kình phương hướng trốn chạy bên trên có một chỗ quốc gia đáy biển linh quan điểm cho nên hàn trần cùng triệu tuyết nhất thiết phải lập tức đi tới xua đuổi nghe hồng quốc tàu săn cá voi cùng với kim sĩ hồ kình hai vị kim sĩ hồ kình bên này chúng ta sẽ xuất động chuyên môn khu trục tàu ngầm trọng điểm là tàu săn cá voi bên kia nghe hồng quốc săn cá voi sản nghiệp vô cùng bạo lợi cũng vô cùng nguy hiểm cho nên trên thuyền thuyền viên đoàn đều là một đám cực kỳ nguy hiểm tội phạm thuyền trưởng khả năng cao là một cái thượng nhẫn cấp bậc nghe hồng võ sĩ phải cẩn thận thu đến t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín ba dây t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín ba dây kim sĩ hồ kình trong hải dương hy hữu nhất mấy loại kình loại h u n g thú t r ư ờ n g thành kim sĩ hồ kình cơ bản đều sẽ đạt tới tinh cấp trung phẩm thân dài tại ba trăm đến bốn trăm l i n ở giữa trọng lượng cơ bản đều tại hơn hai n g h n tấn trở lên mặc dù nắm giữ hình thể khổng lồ như thế nhưng tính tình của bọn nó lại cực kỳ ôn hòa liền chủ yếu đồ ăn cũng là một loại đặc biệt đầy đặc, đặc biệt rộng lớn t o biển mặc dù không tranh q u y ề n thế nhưng chúng nó bản thân huyết đ ụ c giá trị lại để bọn chúng trở thành các quốc gia tàu săn cá voi vừa ý nhất mục tiêu săn cá voi sản nghiệp phát đạt nê g hồng quốc hàng năm đều phải săn g i ế t đ ế n hơn ba mươi đầu kình loại hung thú mà một đầu kim sĩ hồ kình có thể mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích sánh được nê g hồng quốc nửa năm kinh tế quốc dân tổng giá trị cho nên nê g hồng quốc tàu săn cá voi một khi phát giác kim sĩ hồ kình liền sẽ chết đổi u tới thực chất nê g hồng quốc cường g i ả một dạng chia làm hai loại một loại là chúng ta tương đối quen biết lý dạ, bọn hắn tương đối am hiểu bí mật khí t ứ c thủ đoạn cũng phi thường đa biến cùng á c động thường thường làm xáo trộn tại người bình thường đột nhiên phát động tập kích một nhất định phải cẩn thận còn có một loại là võ sĩ loại này cùng chúng ta làm quốc võ giả không có cái gì khác nhau bất quá ở trong nền hàn quốc có tư cách quan sát tinh đồ trở thành võ sĩ cũng là đại quý tộc trời kiều thực lực rất mạnh không nên kinh địch không c h u n g triệu tuyết cùng hàn trần một chút một sau hướng về định vị điểm điên của cướp trong lúc đó triệu tuyết không ngừng cho hàn trần giao phó một chút chú ý hạng m ụ hai người tốc độ cao nhất lao v ù bụt không đến nửa giờ liền đã tới định vị điểm từ trên cao hướng phía dưới quan sát ba chiếc tàu săn cá voi đang tại mặt biển báo tát hai mươi đầu cự huyết nha tại tàu săn cá voi phía trước xoay quanh những thứ này cự huyết nha dương cánh chừng hơn ba mươi m thiên cấp đê phẩm h u n g thú là nghe hồng quốc tàu săn cá voi thích dùng nhất phụ trợ thợ săn tại cự huyết nha quanh quần phía dưới cũng chính là dưới mặt biển tận tận nhìn thấy một đầu cực lớn kim sĩ hồ kình đang l i ề u mạng chạy trốn nó bụng bộ phận đầu trên hai bên một cặp màu vàng hồ điệp cự xí mỗi một lần tắt nước lúc chuyện này đối với màu vàng hồ điệp cự xí đều sẽ q u y t tán ra từng vòng từng vòng màu và nhìn cực kỳ lộng lẫy nhưng ở hắn có bộ phận đã đâm không dưới mười mấy cây cực lớn săn cá voi thường đôi thương liền với từng cái cường tráng xiềng xích những xiềng xích này phân biệt kéo dài đến ba chiếc tàu săn cá voi thân tàu bên trên từ nhìn kỹ ba chiếc tàu săn cá voi bên trên đứng ít nhất ba bốn trăm cái thủy thủ đều là ngong sòm phối hợp lẫn nhau lấy thao tác đủ loại săn cá voi vũ khí thậm chí có miệng ngậm t r ư ờ n g đ a o đã kéo thẳng xiềng xích muốn xuống biển giải quyết kim xí hộp ì n h người cùng lúc đó hơn hai mươi đầu cự huyết nha thay nhau đắp xuống tận khả năng dùng lợi trào công kích kim xí h những thứ này cự viết nha móng đốt hội bài tiết tê liệt m g ọ c độc mặc dù muốn tê liệt hơn hai ngàn t ấ n quái vật khổng lồ có chút khó khăn nhưng chí ít có thể nhường kim sĩ hồ kính sức mạnh chậm rãi biến yếu cứ theo tốc độ này một giờ không đến kim sĩ hồ kính sẽ đến hai mươi sáu hào mỏ dưới đáy biển điểm đến lúc đó nó nhất định sẽ mượn nhờ mặt biển bình đài trừ bỏ vũ khí trên người triệu tuyết liêu mi nhữ chặt mỏ dưới đáy biển điểm không chỉ có lớn bao nhiêu hình cơ giới hơn nữa còn có mấy ngàn nhân viên nếu như nghe h ồ n tàu săn cá voi tiếp tục chết cắn t i ế n kim sĩ hồ kính không thả đầu này kim sĩ hồ có lẽ r a hỏa này chính là chạy mỏ dưới đáy biển điểm tới dù sao tinh cấp v u n g thú trí tuệ đã người thân thiết nó từ bên ngoài hải vực một đường trốn qua tới thậm chí không ngừng tiếp cận l a m quốc mỏ dưới đáy biển điểm nói không chừng chính là vì bức l a m quốc võ vương ra tay giúp đỡ giải quyết phiền phức đi triệu tuyết không nói hai lời trước tiên b ụ nào hàn g trần theo sát phía sau hai người tốc độ cực nhanh mang theo kịch liệt âm thanh xé gió tựa như hai cái hình người đạn đạo giống như từ trên cao hướng về tàu săn cá voi lao đi oi l a n quốc võ giả tàu săn cá voi bên trên các thủy thủ ngựa đầu ầm ỉ lên bù bù. hai đạo kịch liệt ngắn ngủi xé gió điên cuồng gào t h é t phía sau triệu tuyết cùng hàn trần tuần tự rơi ở giữa chiếc k i a tàu săn cá voi b o n g thuyền ở đây ai q u ò n sự triệu tuyết ánh mắt lạnh lùng địa quét ngang vây lại các thủy thủ chỉ là chút nghe hồng các thủy thủ không những không sợ ngược lại ánh mắt mang nhiều lấy một loại trêu tức trên dưới dò xét triệu tuyết dáng người thỉnh thoảng nói hai câu điệu ngữ cùng bên cạnh đồng bạn cười ha ha mặc dù nghe không hiểu nhưng rất rõ ràng không có thả cái gì tốt cái rắm triệu tuyết đáp lại cũng vô cùng quả quyết đưa tay khẽ bộ một ngọn gió l u ậ n chặt đứt một đầu so với người trưởng thành còn muốn c h á n kiện xiềng xích đầu kia xiềng xích vừa vặn liền với đâm vào kim sĩ hồ k ì n h trên lưng săn cá v o i thương tám ố bông r ă n g đường một nhóm này kính chẳng những không có nhượng cái này thủy thủ sợ ngược lại trực tiếp kích động bọn hắn bắt đầu chửi h ầ m lên một khi kim sĩ hồ k ì n h đào tẩu nhưng l à bỏ lỡ một bút kết sủ chia hoa hồng lại tại một đám các thủy thủ r ụ c dịch càng gây càng bí mật thời điểm có người đưa tay từ phía sau lưng rút dao theo lưới đao cùng vỏ đao thanh lượng tiếng ma sát rực rỡ trắng bạch quang mang trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh tất cả thủy thủ khuôn mặt hàng chân sắc mặt lạnh lùng cầm đao tiến lên một bước ánh mắt mang theo túc s á t chi ý q u é t ngang trong nháy mắt toàn bộ bong tàu huyên náo điều ngự biến mất cảm xúc nóng nảy các thủy thủ cũng đi theo tỉnh táo lại mặc dù hàng t r ầ n khí huyết uy áp không sánh được triệu tuyết nhưng dưới loại tình huống này nam nhân chính là so nữ nhân càng có cảm giác gác bách cùng sức thuyết phục loại hiện tượng này liền cùng nông thôn nhà nhà như thế trong nhà có nam nhân cùng không có nam nhân hoàn toàn là hai loại tình huống dù sao nam tính từ xưa đến nay vô luận là ở đâu cái quốc gia đều mang theo bạo lực t h u tính bây giờ xã hội pháp c h ị nhường không thiếu nữ người đã dần dần không để ý đến nam tính ẩn bên trong bạo lực e n chỉ có tại đối phương nhấc lên đồ đau lúc mới sẽ hối hận chính mình vì cái gì muốn đi khiêu chiến đối phương danh giới cuối cùng ba trăm nữ nhân có thể tụ ở cùng một chỗ trò chuyện trời u ống t r à thậm chí họ p nghiên cứu đủ loại vấn đề nhưng ba trăm cái nam nhân tụ ở cùng một chỗ coi như chỉ là trò chuyện trời u ống t r à khoác l á t đành rắm cũng sẽ bị tuần tra chú ý thậm chí cưỡng chế yêu cầu giải tán dù sao một vị nào đó thi rất học sinh mỹ thuật chính là tại quán rượu nhỏ bên trong diễn thuyết hấp dẫn số lớn nam tính p a n hâm mộ cuối cùng phát động kinh khủng thế giới đại chiến đây là trước tiên trời quyết định ưu thế vô luận là có hay không thừa nhận nó đều khách quan tồn tại bởi vậy hàn trần b ẹ n b ẹ n chỉ là cầm đao đứng ra một bước liền so triệu tuyết tự tay chặt đứt một đầu khóa tính uy hiếp còn lớn hơn đ n g nhiên vây tụ các thủy thủ thối lui một con đường n g ọ n một cái mọc r a dâu q u ai nón nam nhân từ đó sải bước đi ra sau lưng còn đi theo một cái g ầ y nhỏ tóc ngắn nữ hải hẳn là con gái của hắn hai vị lên thuyền có gì chỉ giáo nam nhân thao lấy một ngụm khó chịu làm quốc ngữ ánh mắt mang theo âm lãnh địch lý triệu tuyết đuôi lông mày có chút dương lên bên trong này là lam quốc quản chế hải v ự các ngươi săn cá voi hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp đến lam quốc lấy v ạ n g điểm an toàn xin mời lập tức rời đi nam nhân cười lạnh lên lam quốc q u ả n chế h ừ các ngươi tay của lam quốc kéo dài cũng quá dài b ả n h này h ả i vực rõ ràng thuộc về chúng ta nghe hương quốc triệu tuyết mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt của nam nhân ta chỉ cấp ngươi ba giây đi không được liền lĩnh b i ễ n lưu lại nam nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứ ngờ đ lông mày hung hăng đè ép xuống ta khuyên các ngươi đừng quá mức chỉ cần có thể bắt được kim sĩ hồ kình chúng ta tự nhiên sẽ rời đi ba triệu tuyết đọc lên thứ nhắc đến chúng ta đổi đầu này kim xí h ồ kình nửa năm không thể nào từ bỏ nam nhân m ú i thở khắp nơi b ắ p thịt có chút run dày ánh mắt càng hung ác hàng chân nắm chặt trôi đao thể nội khí huyết quẩn quận lưu chuyển c ư văn vô cùng s u ố n g đậu hai triệu tuyết mặt không vận sóng oi nam nhân trận tròn đôi mắt toàn thân đều có chút run dày lên một triệu tuyết ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng quanh thân trong nháy mắt buộc phát ra mắt chẩn có thể thấy màu xanh nhạt chân nguyên phong ác nhưng lại tại xung đột hết sức căng thẳng lúc phía sau nam nhân nữ hải bỗng nhiên tiến lên kéo lại bàn tay của nam nhân ba ba chúng ta đi thôi chương bốn trăm thế thân thuật chương bốn trăm thế thân thuật nữ h à i an ủi giống như là một tề dầu bơi trơn trong nháy mắt hòa hoãn không khí khẩn trương nam nhân hung ác ánh mắt trong nháy mắt do dự xuống hẳn là cố kỵ nữ h à i an uy thái độ của triệu tuyết cũng bởi vậy hòa hoãn không thiếu dù sao nàng nhi tử cùng nữ h à i không sai biệt lắm lớn bằng coi như ta đồng ý mặt khác hai cái thuyền trưởng cũng sẽ không đồng ý một khi lâm trận bỏ chạy dẫn đến con mồi đào tẩu ta thì phải bỏ ra ngang hàng đại giới để đền bù hai người khác nam nhân nói ra băn khoăn của mình người bây giờ lập tức ngừng tiếp tục đổi săn đầu này kim xí h ồ p ì n h đồng thời ta sẽ để cho đồng bạn của ta đi mặt khác một chiếc thuyền thương lượng chỉ cần hai chiếc thuyền đồng thời từ bỏ cuối cùng một chiếc thuyền tự nhiên cũng sẽ buông tha cho đúng không triệu tuyết rõ ràng ứng phó qua loại tràng diện này quay đầu đưa cho hàng trần một cái chính mình cẩn thận ánh mắt hàng trần có chút b ấ t cảm lập tức hung hăng dẫm mạnh b n g tàu hướng về tay trái bên cạnh tàu săn cá voi lao đi chiếc này tàu săn cá voi bên trên thuyền trưởng là một cái thân hình khôi nô cao lớn bắp thịt cả người bà bành làn da ngăm đen đầu chọc chẳng hán trên cổ x ă n một đầu hát sắc tự mãng một đ khí huyết cảm giác g á p bách ở chính giữa những cao phẩm trên bên dưới hắn đã sớm chú ý tới hàn trần động tĩnh không đợi hàn trần lên thuyền liền cảm xúc táo bạo nói một chuỗi dài điều ngữ trên thuyền một đám thủy thủ càng là một bộ không sợ chết bộ dáng tay cầm các thức vũ khí b u ô ngậy hàn trần lướt đến tàu săn cá voi đầu thuyền treo giữa không trùng trong mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đầu t r ọ c thuyền trường chỉ nói bốn chữ chuyển hướng lập tức t á u mộ vông r ă n g đường đầu chọc thuyền trường chửi đ ồ n lên hàn trần nhìn xem đầu chọc thuyền trường nhai răng nở nụ cười ngốc nói đi một dao đem săn cá voi thương liên tiếp x i ể xích toàn bộ bộ phận chặt đ không muốn chết liền lăn hàn trần nâng đao trực chỉ đầu t r ọ c thuyền trưởng ánh mắt đằng đằng sát khí s ắ p phạt quả đoán khí thế quả nhiên trấn nhiếp rồi đầu t r ọ c thuyền trưởng bất quá hắn cũng không có hạ lệnh chuyển hướng mà là cùng bên cạnh phụ tá kỳ kỳ b a i b a i thương lượng cái gì hàn trần lần nữa nâng đao cầu mang má mang đầu t r ọ c thuyền trưởng lập tức phất tay nhật đúng hàn trần đao thế trì trệ nhưng gần như đồng thời triệu tuyết chỗ tàu săn cá voi bên trên đột nhiên buộc phát một đạo kịch liệt vô cùng âm thanh xe gió hắn theo tiếng nhìn lại lúc vừa hay nhìn thấy triệu tuyết bị một đạo lôi lưu chân nguyên đao cương ch tiên huyết bắn tung tóe cả người từ trên thuyền bị chém ra thuyền bên ngoài vậy mà trực tiếp rơi vào đại hải、Bụt. tóc ngắn nữ hải cầm trong tay một thanh tuần bạch sắc võ sĩ trường cao hướng về phía hàn trần lộ ra một tia nụ cười chế nhạo tới hàng chân sắc mặt trầm xuống bàn chân hung hăng dẫm mạnh hư không liền muốn hướng về triệu tuyết rơi xuống biển địa điểm điên của u cướp có thể không đợi hắn khởi hành một đạo khôi ngô cao bóng dáng của đại liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng bởi vì vừa bắn che khuất thái dương cho nên bỏ ra một phiến bóng tối tia sáng ngừng lại ám cho nên nói các ngươi những thứ này làm quốc võ vương thực sự là quá dễ、dết. đầu t r ọ c thuyền trưởng nghe răng nở nụ cười t r u n g nhận phẩm chất cao khí thế ẩm vang đạt tới thượng nhận trung phẩm toàn thân phun ra hát s á t chân nguyên nồng ánh sáng lập tức thu hẹp cánh tay phải k h ử tay nhắm chuẩn đầu của hàn trận đấm ra một q u y ề n hải hồ r ế t kinh quyền giống hát s á t chân nguyên q u y ề n quang trực tiếp hóa thành một đầu kinh khủng q u á i h ổ hư ảnh toàn thân c u n g lông tràn đầy bại cá rõ ràng có một khỏa hồ đầu dưỡng lên buồn máu trong miệng khổng lộ nhưng l ạ tràn đẩy cá mập một dạng loạt răng đôi hổ càng lạ như cùng một cái cực lớn cường tráng đôi cá giống như hàn trần quay người đối mặt đầu này quái hổ q u y ề n ánh sáng lúc phần gáy lông tơ trong nháy mắt cao hút dựng lên cảm nhận được một loại tuyệt đối tàn nhẫn cùng huyết tinh mi tâm ẩn ẩn nói h nói h khư văn mở b à n h bành mười tám đạo khư văn một vòng ba một vòng toàn bộ bộ phận chống ra một giây sau hải hổ cắn một cái hát sát q u y ề n quang trực tiếp sâu thấu sáu tầng khư văn cường đại lực t r ủ n g kích đem hàn trần đập bay hơn một trăm mét và ảnh không đợi hắn chỉ h o à n qua khẩu khí tới đầu chọc đại hắn dấm bạo dưới chân không khí lần nữa xuất hiện ở hàn trần trước mặt quanh người hắn chân nguyên bắn ra lấy quái hổ cực lớn hư ảnh Đại trời h ủ biến t hướng về hàn chân yết trộm tới t hầu đồng、thời. con quái vật k lang trước n đi khoảng cách gần tập sát trời lang nhanh hơn tiên lòng càng hiểm cháy đỏ rực đao quang biến thành một khỏa dữ tợn huyết sắc đầu sói mắt sói bên trong tràn đầy hung tàn các máu tịch liệt lang nha tràn ngập một cố cực kỳ nguy hiểm cảnh ý sức mạnh tạch tạch tạch đầu chọc đại hán một chảo xé nát hàn trần tầng bốn khư văn cùng lúc đó hàn trần đao cương cũng chạm đến đầu chọc đại hán cai chán ông bao phủ đầu chọc đại hán thân hình hải hổ hư ảnh lập tức bắn ra h ắ c quang hàn trần lúc này cảm thấy một loại bổ tới một loại nào đó lân r á c bên trên cảm giác rất rõ ràng nay hải hổ hư ảnh không chỉ ra chỉ đầu chọc đại hán chân nguyên vi năng còn cung cấp một chủng loại giống như h ư văn một dạng hộ giáp nhưng trời hình sói cảnh ý chi lực chính là phá giáp lại thêm thần tướng cảnh ý ngưng hình tam phúc một đao này đủ để muốn mạng hàng chân lộ ra sâm mạch r ă n g hung hăng đ è xuống thân đao huyết sắc lang n h à trong nháy mắt cắn thủng đầu chọc trên người đại hán tầng kia vô hình hải hổ lấn giáp đầu chọc đại hán phản ứng rất nhanh trong nháy mắt phát giác được không đúng vội vàng hướng về sau ngựa đầu mặc dù bằng trực giác t r á n h qua tránh né một k í c h trí mạng nhưng đầu chọc đại hán mi tâm đến c h o n g vui vẫn là nhiều một nói dữ tợn v ế t sẹo huyết n ụ c bên ngoài lật máu me đầm địa thậm chí nhìn thấy g à y đặc bạch cốt một đao này thiếu chút nữa thì bổ ra mặt của hắn ngươi mới vừa nói cái gì tới hàng c h n ánh mắt u hằn mà nhìn chằm khi huyết bắn ra thần tướng hư ảnh vung xuống đôi mắt đồng dạng lạnh băng băng mà nhìn chằm chằm vào đầu chọc đại hán đầu chọc đại hán đưa tay dính một chút máu trên mặt dấu vết r ộ i ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm ngước mắt nên tiếp ánh mắt của hàn trần nết miệng tưới lạnh lúc này mới có ý tứ hhhh <cười> và ảnh đầu chọc đại tiếng hán ân tiết cứng rắn đi xuống trước mắt hàn trần đột nhiên giống như là đèn ma dê giống như buộc phát ra một trận chói mắt bạch quang đầu chọc đại hán theo bản năng hít mắt lại sau mực khắc trước mắt đột nhiên xuất hiện một khoả cực lớn huyết quang lòng đầu giống huyết long m phát ra như sấm nổ vậy g ầ m h ế t mắt rồng tràn đầy trí cao thần t i n h chất sinh vật uy nghiêm và phất nộ liền từng cái râu rồng đều có thể thấy rõ ràng long hàn chân tay cầm c h ú t long căn bản không cho đầu chọc đại hán phản ứng thời gian cùng với bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống đâm đầu vào đánh xuống một đầu đao cương huyết long một đao này trải qua thần tướng cảnh ý gia trì uy năng ít nhất tăng lên ba lần đầu rồng to lớn chừng mười mét trước khẩu đem đầu chọc tráng hán toàn bộ nuốt vào và anh đầu chọc đại hán sắc mặt tràn ra cả người liền nổ thành một chùm huyết vụ nhưng một giây sau đầu c h ọ c đại hán lại hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở khoảng cách hàn trần ngoài hai trăm thước hư không gương mặt nghĩ lại mà sợ cùng hồi hộp oi một cái thế thân thuật hao phí lớn bao nhiêu ngươi biết không nghiêm túc một chút giải quyết đi tiểu tử này khốn đ ả n một chiếc k h á t tàu săn cá voi bên trên chuyến đến thở hồn hển tiếng c ớ trách thế thân thuật hàn trần b a y đầu nhìn về phía chiếc kia tàu săn cá voi bên trên nữ nhân một giây sau toàn bộ thân hình lần nữa buộc phát cửa quang đáng chết cẩn thận đầu t r ọ n đại hán lập tức minh mạch hàn trần mục đích hướng về nữ nhân của ngống thế thân thuật là nghe hồng nhì dạ một loại cao dài nhất thuật nếu như không ưu tiên giải quyết thế thân thuật thi thuật giả chờ biết nàng còn có thể giúp đồng đội ngăn lại mấy lần chạm sát đầu c h ọ c đại hán nhắc nhở còn không có chuyển đến nữ người trong thai hàn trần đao liền rơi vào nữ nhân trên cổ a nữ sát mặt người t r ắ n g bệnh ánh mắt hoảng sợ đón nhận hàn trần không có chút nào vợn sóng con mắt trực tiếp dọn đốc gia hỏa này gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy đây là đề phẩm võ vương nên có tốc độ sao đồn ố c chương bốn trăm linh một một v ba chương bốn trăm linh một một v ba hồ hàn trần cái mũi có chút ngăn lại toàn thân bởi vì thuấn quang t h i ể m cường độ cao khí huyết bộc phát b ư ớ c hơi lên c u ộ n c u ộ n mồ hôi sương mù hắn nắm chặt t r ú c l o n g đao trôi hướng về nữ nhân cổ hùng h ă n g đánh xuống cảnh khí phách huyết rót vào thân đao nguyên bản trắng loa t r ú c l o n g đao đột nhiên kích phát ra tinh hồng huyết sắc đao cương lập tức đao cương lại hóa thành một đầu nhẹ răng gào thét huyết sắc hổ đầu lưới đao kích động lôi lưu cùng với âm thanh xẻ gió trực tiếp hóa thành một đạo trấn nhất tâm thần hổ k i ế u giống trời hình sói cảnh ý ở chỗ pha giáp thiên hổ thức cảnh ý ở chỗ trấn nhất nữ nhân thân là nhị giai thượng nhẫn thực lực đối tiêu tinh cấp tr hơn nữa liền thế thân thuật loại này cao dài nhận thuật cũng đã tu thành đủ thấy thực lực mạnh mẽ nhưng đối mặt hàng trần đột nhiên xuất hiện thiên h ồ thức nàng căn bản vô pháp phát huy nghe hồng nhận thuật hơn biến cùng vị quyệt tinh thần chịu đến mãnh liệt sung kích đồng đẳng với pháp sư nhận lấy t r ầ mặc m vô pháp phóng thích kỹ năng bảo mệnh một chết nữ nhân kịp phản ứng lúc cái tia đao cương hổ đầu đã mở ra b u ồ n máu miệng lớn t hướng về nàng cổ hùng h ă n g căn xuống nghìn cân treo sợi tóc có người báo tác mà đến thuần mạch sắc võ sĩ trường đao quanh quẩn như thực chất lôi lưu chia vào trúc long đao, lưới đao. Huyết quang đầu cùng kích động lôi lưu đụng nhau lấy lưới đao tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán ra hình tròn khí huyết sóng năng lượng vằn nữ nhân trực tiếp bị cố này khí huyết năng lượng đụng nhau h ấ t bay h oi oi oi oi gia hỏa này thế nhưng là ta nuôi dưỡng rất lâu trợ thủ nếu là dễ dàng như vậy mà bị giết chết ta nhưng là sẽ rất nhức đầu tóc ngắn nữ hải s o n g tay nắm chặt trôi đao ánh mắt mang theo mấy phần treo tức cùng hưng ơ phấn mà nhìn c h ầ m c h ầ m hàn trần ánh mắt rõ ràng tướng mạo ngũ q u a n đều giống như thiếu nữ nhưng thanh sắt lại là nam nhân hàn trần có chút nhữ mày nam tái dạ đa nhân gia vốn chính là nam nhân mà cù rổ đã tợ r ụ tạ thanh sắc lần nữa biến thành thiếu nữ âm át tâm hàn chân ánh mắt khi bị a át tâm cù rổ đã tợ r ụ tạ người hiền lành tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn quanh thân buộc phát ra cảnh khí phét huyết nhanh chóng ngưng làm một cái tám đầu hải quái hư ảnh cái k i a tám đầu hải quái mỗi một cái đầu ngầm cao sọ đều không quá đầu dạng tinh tế phân biệt có thể nhìn ra được bọn chúng đại biểu cho hoàn toàn khác biệt t h ổ tính đây là nghe hồng quốc hộ c hung thú n g u y cấp bát kỳ đại xà bát kỳ đại xà hư ảnh ngư hiện phía sau cù rổ đã tợ dụ tạ bắt đầu tràn ngập ra một loại n g u y cấp hung thú một dạng khí t khí huyết không ngừng bay bụt chi chi chi liên ở vào yếu thế đao cương đối kháng cũng dần dần lịch chuyển thế cục hhh cu r ồ đã tợ r ụ tạ k h ỏ e miệng tràn đầy điên cuồng nụ cười biến thái trong tay thuần bạch sắc võ sĩ đao buộc phát ra càng thêm kích động l ô i lưu không ngừng tiêu hao thiên hổ thức đao cương nguy năng đợi đến cơ thể triệt để thích tướng bạo tăng sức mạnh cu r ồ đã tợ r ụ tạ liền từ trên nhất giai nhẫn đặt đến nhị giai tự nhẫn khí huyết ổn áp hàn trần một đầu trời phạt không có mảy may do dự cu dồ đã tợ dụ tạ tạ chiếm giữ khí huyết ưu thế phía sau một đao rời ra hàn trần trúc lao đao lập tức song chân phải bước về phía trước một bước trước đầu cuối cùng hung hăng chém xuống trường đ a o vâng trường đ a o sáng như rượu lôi một đ a o chém xuống sấm xét văng dội một đạo rực rỡ vô s o n g lôi lưu lao cương mang theo trời phạt một dạng kinh khủng cảnh ý thẳng đến hàn trận thuấn lôi t h i ệ m mang cho thân thể gánh b ắ t quá nặng vô pháp liên tục sử dụng hàn trần chỉ có thể song tay nắm chặt chui đ a o bày ra đón đỡ đao thức vâng còn x u ấ t lại tám tầng khư văn bị lôi lưu trực tiếp đánh xuyền thậm chí lôi lưu lao cương bổ sung thêm tê liệt hiệu quả nhường bay ngược trăm mét hàn trần toàn thân cứng đờ tiểu tử tới phi ta cũng chính là lúc này đầu trong nháy mắt lướt đến hàn trần sau lưng khoe miệng của hắn đẩy ra vẻ hung tàn ý cười tay phải năm ngón tay nằm nấm nhắm chuẩn đầu của hàn trần lần nữa đập ra một q u y ề n hải hồ rét kinh quyền quái h ồ hư ảnh mở ra b u ồ n máu miệng lớn theo quả đấm của đầu t r ọ c hướng về đầu của hàn trần cắn xuống hàn trần mặc dù có lòng nhẹ tránh nhưng vẫn cũ ở vào cứng ngắt t r ạ n g thái hư văn cũng đã bị toàn bộ bộ phận đánh nổ một quyền này nếu là rơi trên đầu chắc chắn phải chết nhưng cho dù loại thời điểm này hàn trần cũng không có mảy may bối rối tâm tính ngược lại so bình thường càng thêm bình tĩnh trước trạng Nhật sinh. Trong k ý huyết rót vào áo nghĩa bí lộ theo sát lấy một cố bàng bạc cảnh ý sinh cơ liền từ thể nội bộ phát giờ khắc này hàng trần cả người trạng thái giống như là bị một lần nữa đổi mới một lần giống như vô luận là hai lần liên tục thuấn quan g t i ể m cho cơ thể mang đến gánh b ắ c cảm giác vẫn là bị cụ rỗ đạ tờ rủ tạ trời phạt đánh trúng cứng ngắc trong nháy mắt tiêu thất hàng trần quay về trạng thái đ ỉ n h p h o n g thuấn quan g t i ể m và ảnh trạng thái đổi mới một s á t na hàng trần liền lần nữa b ộ c phát cường quan tiêu thất đầu chọc một quyền đập không quyền cương tự như trọng pháo giống như đem không khí đập ra liên tục năm lần n g bạo đáng chết vừa ra tay hắn mới cảm giác không đúng vừa mới thế thân thuật mặc dù giúp hắn kháng rơi mất trí mạng thương hại nhưng thiên long thức chạm sát hiệu quả nhưng cũng đi theo đến bản thể đem tế bào của hắn hoạt tính trực tiếp chém rụng một nửa tế bào hoạt tính giảm xuống kích phát khí huyết tự nhiên cũng sẽ biến yếu cảnh giới của hắn trực tiếp từ trên nhị gia nhẫn xuống đến một trên bậc nhẫn một đ a o hàng nhất giai lại chịu hai đ a o chẳng phải là trực tiếp rất xuống t r u n g nhẫn đúng người đâu đâu chọc t r á n g hắn này mới phản ứng được nhưng đây chỉ là thần du này một hơi không tới thời gian hàn trần liền xuất hiện ở nhị dạng nữ trước người căn bản không có phản ứng thời gian mặc dù nhị dạ nữ một mực duy trì lấy nhận thuật thủ ấn nhưng nợ i đến hàn trần thật đang xuất hiện tại trước mắt lúc liền lại là quen thuộc huyết hổ đ à o cương tinh thần lực lần nữa bị áp chế vô pháp thi triển n h ậ n thuật chuẩn bị đáng giận nữ nhị dạ trơ mắt nhìn xem huyết hổ đ à o cương đâm đầu vào bổ tới lại không có biện pháp nào so với võ sĩ thân thể của nhị dạ sức mạnh tương đối bằng được càng nghĩ lại tại loại loại đủ loại n h ậ n thuật một khi tinh thần lực bị áp chế liền giống như là pháp sư bị trầm mặc yếu ớt thân thể căn bản gánh không được hàn trần răn rắn chắc chắc một đao phong lam khẩn cấp ban đầu cụ rỗ đã tờ dụ tạ xuất thủ lần n phong thuộc chân nguyên đao cương chẳng tới tựa như gió lốc quá cảnh thiên hổ thức đao cương tại phong thuộc chân nguyên đao cương bao phủ phía dưới tia sáng nhanh chóng hàm đạm thậm chí phạm vi lớn phong thuộc chân nguyên đao cương cao đến hàn trần trên người chiến giáp khuấy động ra dập dạp chẳng trị hòa tinh tới một chút chiến giáp che chở không tới chỗ càng là da chóc thị bóng thiên huyết chảy nang bất quá tại nhật sinh trạng thái dưới những thứ này bị thương ngoài ra cơ hồ trước mắt liền khép lại và ảnh hàng trần toàn thân lần nữa buộc phát cường quang từ biến mất tại chỗ trong n h y mắt đầu chọc cùng nữ nị dạ khẩn trương cao độ không hạn chế thoáng hiện đây quả thực có chút quá phạm vi hô một giây sau hàng trần xuất hiện ở cụ rỗ đạ tờ rủ tạ trước mặt trong tay chúc long đao đã hóa thành một k h o a cự đại vô bằng huyết sắc l o n g đầu gào thét lấy lướn cụ rỗ đạ tờ rủ tạ thôn đi ha ha ha, ha kim giáp cụ rỗ đạ tờ rủ tạ cảm nhận được này một cái thiên long thức kinh khủng bi nằm phía sau chẳng những không có e ngại ngược lại lộ ra điên cuồng nụ c ư i tới lần tiếp theo hai tay của hắn nắm chặt thuần trắng chi nhận hướng về dưới chân hung hăng đầm một phát k e n mũi lao rơi xuống đất kim mang trận h i ệ n màu vàng của sáng bay lên đem hắn cả người bao phủ ở bên trong bắt kỳ đại xa trưởng không tám loại cảnh ý chi lực t r ờ i phạt đối ứng lôi phong lam đối ứng phòng kim giáp đối ứng kim đại biểu cho tuyệt đối kiên cố tuyệt đối bảo vệ v â n h huyết long miệng lớn cắn lấy chùm tia sáng kim sắc bên trên khuấy động ra từng đạo huyết sắc màu vàng ánh sáng tới chương bốn trăm linh hai bành trướng chương bốn trăm linh hai bành trừng a hàng chân cái mũi có chút nhật lại cù dồ đã tợ rụ tạ toàn thân bao phủ chùm tia sáng kim sắc vẹn mẹn đỉnh nửa dây không đến mặt ngoài liền như là pha lê che chắn giống như sụp ra một từng cái từng cái nhìn thấy mà giật mình vết dạng cù dồ đ ạ tợ rụ tạ rõ ràng cũng không nghĩ tới hẳn trần một đao này uy năng khủng bố như thế nhưng kể cả bảo vệ chùm tia sáng kim sắc sắc vỡ nát hắn cũng vẫn không có nửa phần e ngại ánh mắt ngược lại càng thêm vân vấn Kết. Kết. vết nước càng ngày càng lớn đứng tại cách đó không xa nữ nị ra sắc mặt biến hóa hai tay nhanh chóng kết ấn nhất phát chết sở ba hàn trần khắp nơi hư không đột nhiên ngưng hiện vô số hát s á t xúc tu bọn chúng mang theo nồng nặc khô héo suy b ạ i chi lực hướng về hàn trần cuốn quanh bành bành bành bành h à n trần gắt gao nhìn chằm chằm trước người cụ r ồ đạ thợ r ụ tạ dùng tiên long thức tiếp tục cắp chế quanh thân lại một lần nữa chống ra mười tám đạo khư văn để mà ngăn cản tử vong xúc tu những thứ này xúc tu liên tục ăn mòn phân giải tầng bốn k ư văn liền trực tiếp tiêu thất mà hàn quanh thân mười bốn nói k ư văn trong nháy mắt lại khôi phục được mười tám đạo khư văn tại nhật sinh trạng thái dưới bất luận cái gì tiêu cực trạng thái đều sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu bao quát cảnh ý ngưng hình siêu phụ t ạ i sụp đổ sau suy yếu h à n trần nguyên lai tưởng rằng nhật sinh bằng bạc s i n h cơ chỉ có thể mang đến siêu cao sức khôi phục không nghĩ tới là vô hạn đổi mới đầy lam đầy máu trạng thái đừng nói những thứ này nghe hồng quỷ tử liền h à n trần chính mình cũng cảm thấy ít nhiều có chút biến thái và ảnh chúng tia sáng kim sắc nổ tung thiên long thức uy thế còn dư còn tại h à n trần hung hăng đẻ xuống trường đao cụ dỗ đã tự rủ tạ nâng đ trường đao trực tiếp bị đặt ở trên vai trái sau đó toàn bộ cánh tay trái bị dứt khoát chặt đứt nhưng gậy mất cánh tay trái còn chưa rơi xuống đất vai trái hắn miếng v ỡ huyết n ụ c tựa như giếng phun giống như mầm thịt các ngọn một lần nữa mọc ra một cái cánh tay hỏa xoáy không có mảy may đình trệ cụ d ỗ đ ã tờ rủ tạ s o n g tay nắm chặt c h u i đao thuần trắng chi nhận biến thành xích hồng một đao từ dưới lên trên chém ra hình cung xí diễm một đao này bộ phát cực mạnh tốc độ cực nhanh hỏa diễm đao cưng mang theo nhiệt độ kinh khủng một đao trêu chọc nát h ẳ n trần bậy tấm cư ban hàn trần phản kích cũng vô cùng cấp đốc, mặc dù c ủ rồ đạ tờ rủ tạ lần nữa sử dụng kim giáp hộ thể trời lang đao cương vẫn là thấm đi v à o bảo hộ trong nội tâm giáp hạ xuống cho dù không có bị bổ xuyên ngực của c ủ rồ đạ tờ rủ tạ vẫn như c ũ bị đao cương cảnh ý bổ ra thâm nhập hơn nữa một tấc trái tim liền sẽ nổ tung mặc dù tính mệnh không ngại nhưng đau đớn là rõ ràng đều cho ta ra tay c ủ rồ đạ tờ rủ ta biểu lộ dần dần dữ tợn đáy mắt cuối cùng xuất hiện chân chính tức giận vốn cho rằng thiết kế hố i ế t hai cái l a m quốc tuần bên cạnh võ giả dễ như trở bàn tay chưa từng nghĩ lại bị một cái tinh cấp phẩm chất thấp tuần biên võ vương liên tiếp áp chế thậm chí thụ thương tay c ụ c á i này khiến cực độ tự phụ cụ rỗ đạ tờ rủ tạ cảm nhận được trước nay chưa có thất bại cùng m ũ đủ. nữ nhị dạ cùng đầu chọc hiểu rõ cụ rỗ đạ tờ rủ tạ tính cách không dám có mảy may chậm trễ bắt đầu thi triển chân chính át chủ bài đối phó h à n trần nữ nhị dạ hai tay phi t ố c kết ấn cuối cùng trái tay nắm chặt cổ tay phải tay phải nhắm ngay xa xa hạt trần hung hăng nắm chặt một cái đen kịp cực lớn sừng thú hư ảnh từ hàng trần đỉnh đầu hư không đống nhiên l ạ n xuống cái kia sừng thú bên trên tràn đầy v ạ n mẹo kỹ dị ký tự mang theo m á n h liệt tử vong cùng không do khí tức hàn trần ánh mắt có chút chấm xuống toàn thân bắn ra c n g q u a n g muốn lợi dụng thuấn quan g t i ề m tránh hải hồ thôn trời nhưng đầu trọc tựa hồ sớm liền đang chờ lấy giờ khắc này hắn ẩm vang lướp đến hàn trần bên cạnh hai tay b i ế n trạo lấy một loại quái dị tư thái hướng về hàn trần xé trào xuống theo hắn tiến công trên người hắn hải hồ hư ảnh mở ra miệ lớn tựa như cự kính hút nước cách không nuốt sống hàng trần cảnh khí phách huyết thiếu hụt thuấn quan g t i ề m tự nhiên thất bại sau m ộ t khắc cực lớn hát giác cầm vang rơi đập hàng chân một tay nắm chặt trôi đao một tay đẹ vào thân đao miễn cưỡng kháng trụ hát giác nghiên ép trên người khư văn bị hãm hại sừng khí tức tử vong t h ầ m đấu bắt đầu không ngừng băng liệt cùng lúc đó c u dô đã t ờ r dụ tạ cầm đao thu k h ủ i tay thể nội khí huyết điên c u ầ n phun trào toàn thân bắn ra lôi lưu gió mát thuộc hai loại chân nguyên lập tức một đao hướng về hàn trần mặt đâm tới trong nháy mắt phong lôi âm một đao này nhanh đến mức cực hạn thậm chí đến một điểm cực hạn phong ác, cùng kịch liệt không sai, không là khí thế rộng rãi của lôi mà là kịch liệt lôi minh mười tám tầng hư văn đầu tiên là bị h a m hại sừng đập vụn mười tầng v n vẹn chỉ khôi phục hai tầng liền bị thuận gió lôi âm trực tiếp xuyên qua kinh khủng đao cương như cùng một căn băng lãnh cương châm giống như hướng thẳng đến chán của hàn trần đâm tới nhưng lại tại hàn trần mi tâm sắc bị xuyên thủng lúc hàn trần toàn thân buộc phát cực băng từ hắc giác phía dưới tránh đi vê anh hắc giác hạ xuống n ệ ẹ đến mặt biển đều lún xuống một cái hố cực lớn một thời gian vậy mà khó mà khôi phục đến nỗi cù dô đạ tờ rụ tạ trong nháy mắt phong lôi âm tự nhiên đồng kinh khủng đâm thẳng đao cương tại hàn trần vừa mới vị trí bạo liệt kinh khủng phong nhận cùng rượu mục lôi lưu k h ó i ưu đậu quyết tán ở trong hư không chém ra một cái đường kính hai mét chân không khu nếu là hàn trần vừa mới không có tránh ra chắc chắn phải chết cái gì đầu chọc bất khả tư nghị nhìn về phía vọt đến trăm mét có hơn hàn trần hải h ổ thôn trời có thể n ắ n ngủi thôn vệ địch nhân cảnh khí p h á c huyết h hạn chế địch nhân thần kỹ phát huy theo đạo lý nói hàn trần cũng đã vô p h á p thi triển tuấn quan thiệp m ư i đúng vì cái gì vì cái gì lại thành công chỉ chờ ánh mắt chân chính thấy rõ xa xa hàn trần phía sau đầu chọc trong mắt con ngươi t r ợ t co rụt lại đáy mắt thoáng qua một tia kinh hai tới dù là cực độ tự phụ cụ rỗ đã tự r ụ tạ i nhìn về phía xa xa hàn trần lúc cũng cảm nhận được một loại tuyệt đối áp bách hô hô hô không khí bị ánh sáng nóng bỏng n ư ớ n g thành b ạ n bẻo sóng nhiệt hàn trần treo cao tại thiên không tựa như một cái khác luận thái dương giống như toàn thân đều đang phát tán ra nóng rực sĩ quan g hai con ngươi thậm chí đều biến thành điểm phát sáng trên da tràn đầy răng khắp nơi quang lưu dấu vết mi tâm càng là xuất hiện một luận thái dương ân ký cả ngươi tựa như mùa hè nóng bức chính vào giữa trưa thái dương tuyệt đối nóng bỏng không ai bị nổi cường đại vô song không chỉ chỉ là cụ rỗ đạ tờ rủ tạ mấy người cho rằng như vậy liền hàn trần chính mình cũng cho rằng như thế mặc dù khí huyết tăng phúc cùng v i ê m thần lúc như thế cũng là mười cái điểm nhưng cùng v i ê m thần bất đồng chính là không chỉ khí huyết nồng độ tăng lên mười cái điểm mà thôi liền cơ nhục lực lượng tốc độ cảm giác cũng đều tăng lên tới ngang nhau khí huyết nồng độ trình độ để cho người bành trướng vẫn là liệt nhật phần thiên tinh đồ cảnh ý chi lực liên tục không ngừng kích thích tế bào thân thể lập tức một vòng giống như thực chất một dạng liệt nhật sau l ư n g hắn ngưng hiện đây là liệt nhật tinh đồ cảnh ý ngưng hình ở nơi này luận cảnh ý liệt nhật phổ chiếu phía dưới tất cả mọi người khí huyết đều sẽ nhanh chóng bốc hơi lại tất cả yếu hơn liệt nhật phần thiên tinh đồ cảnh ý cảnh ý chi lực đều sẽ phải chịu áp chế thí dụ như đầu t r ọ c bản thân h ắ n phẩm giai đã rất xuống nhất giai thượng nhẫn lại chịu đến liệt nhật phần thiên cảnh ý áp chế thực lực cơ hồ muốn ngã xuống trúng nhẫn liền cụ rồ đã tợ r ụ tạ dâng lên thực lực cũng bị miễn cưỡng đệ lên thượng nhẫn nhất giai dưới loại trạng thái này dù là hàn trần cũng không nhịn được có một loại ta t ứ c trời ngày duy ngã độc tôn bành trướng cảm g i á tới này chính là nhật thị chương 403, thôn chương thôn bảng công khai tính danh hàn trần của tác mười chín tinh thần lực ba mươi hai khí huyết bảy mươi ba một võ kỹ văn g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ tám cồn g viêm đao pháp lờ vờ tám tinh đồ quy khư lờ vờ hai mươi bảy đại nhật t r i ề u tham lờ vờ chín liệt nhật phần t i ê n lờ vờ năm quân thần lờ vờ bốn tướng cấp áo nghĩa xúc thế lờ vờ bốn quân trận lờ vờ bốn nhật sinh nhật thịnh nhật tức lờ vờ một t h â n kỹ văn g diệt lờ vờ hai diệu nhật đao quyết lờ vờ năm cự minh đao pháp lờ vờ hai băng k ư bộ lờ vờ một lang hổ long ba thức lờ vờ ba thuần quang tiểm h lờ vờ một vũ khí chúc long một biến thái cụ r ồ đạ t ờ dụ tạ cơ hồ không dám tin tưởng mình nội tâm bệnh mà lại đối một cái cùng cấp bậc đối thủ phát ra dạng này sợ hai t h ả n phục dù sao tu luyện ngự thú tinh đồ chính hắn từ khi cùng nghe hồng quốc hộ quốc thánh thú bắt kỳ đại xà thành công ký kết cảnh ý khế ước phía sau liền một mực là trong mắt người khác biến thái cùng yêu nghiệt nắm giữ tám loại nguyện cấp hung thú đặc thù năng lực, cậu thêm vượt quá tưởng tượng khép lại lực nhường hắn cơ hồ là vô địch một dạng tồn tại có thể đối mặt một cái đồng cấp lam quốc tuần biên võ vương mặc dù phối hợp thêm hai cái nhị giai thượng nhẫn lại đem hết toàn lực lại còn là bị áp chế không bây giờ đã không thể nói là áp chế mà là đơn phương nhân ép hắn cho là mình tinh đồ cảnh ý đã đầy đủ người tiên cùng nguyện cấp hung thú ký kết khế ước liền có thể sử dụng nguyện cấp năng lực của hung thú thậm chí cơ nhục lực lượng cùng khép lại lực đều sẽ có được một lần bay vọt về chết nhưng đỉnh đầu cái này lam quốc tuần biên võ vương càng người tiên tinh đồ cảnh ý năng lực vậy mà có thể cưỡng ép đệ thấp địch nhân cảnh giới với mới ra hỏa này vẫn là tinh cấp đ phẩm lúc liền lấy sức một mình áp chế bọn hắn ba cái bây giờ người này khí thế đã nhổ lên tới tinh cấp t r u n g phẩm lại ba người bọn họ cảnh giới toàn bộ bộ phận đẻ thấp nhất dai thứ nhất vừa đi đồng đẳng với nhiều hai cái tiểu cảnh giới t r ê n h lệch đáng giận cụ r ồ đã tờ rủ tạ gắt gao cắn răng cả khuôn mặt không ngừng bằng mèo cực độ tự phụ tạ i gặp phải ngăn trở cùng đả kết lúc sẽ biến thành cực hạn k i ự u hận cùng cung nộ tờ rủ tạ cung nữ nỉ dạ âm thanh run dày dùng ánh mắt nói cho cụ r ồ đã tờ rủ tạ nên rút lui nàng cái gọi là ní dạ chi hồn đã bị hàn trần hai đao chặt cái yếu nát bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy bóng dáng của hàn trần thì sẽ sinh ra một loại hai chân phát dôn ứng kích phản ứng không chỉ là nữ n i h ĩ a liền đầu chọc võ sĩ cũng sinh ra một dạng sợ chế i n tâm nhất là đối hàn trần kinh khủng thân pháp thần kỹ cùng với long đầu đao c h ạ m sợ hãi đến cực hạn cái trước vị thần khó lường trong nháy mắt dán khuôn mặt thả gấu cái sau sát lực d ọ người cho dù dùng thế thân thuật ngăn lại tế bào h o ạ tính t vẫn như cũ sẽ bị chém chết một nửa đi mở cái gì nói bừa ra hỏa này nhất định tại làm quốc tân vệ vũ vương trên bảng xếp hạng ta muốn bắt lại đầu của hắn nhường làm quốc người minh bạch minh bạch chúng ta đại nghe hồng đế quốc mới là cầm roi mục dương người cù rổ đạ tờ rủ tạ thần sắc dữ tợn nhưng hắn vừa dứt lời thiên không liền đột nhiên bộ phát cường quang một giây sau nóng rực chân nguyên liền đập vào mặt cù rổ đạ tờ rủ tạ trong mắt con người trợn co r dù lại d ự n lên t u ầ n trắng chi nhận cảm trước người một vòng nóng bỏng v ừ n g mặt trời đao cương hoành đẻ xuống không có vang vọng lôi minh bao n g ầ m duy có chỗ vô ích bắt đầu bốc hơi chi chi âm thanh cù rổ đạ tờ rủ tạ cảm giác mình giống như là một đầu nằm tại khô cạn lòng sông thực chất ngư t r u n g quanh không có một tia lượng nước đỉnh đầu là rượu bục nóng l ư ợ nhật liệt dương chân nguyên giống như là vô không bất nhập t r ư ớ nhỏ đ â m xuyên qua da của hắn ra đi sâu vào huyết đ ụ c của hắn chèn ép thân thể của hắn mỗi một tia lượng nước khí huyết bắt đầu điên cồn u g bốc hơi trôi đi liền tinh thần lực cũng là như thế vâng cụ rổ đạ tờ rụ tạ đầu gối phải ẩm van g rơi đập n ử a p ị xuống g ắ t gao mang lấy thuần trắng chi nhận d a trên mặt d a không ngừng vặn bẽo nát giữa giống như là bị người lột ra động vật giống như k i n h củng mà hàng trần đơn tay cầm đao ngung xuống nóng sáng q u a n đồng không có chút nào cảm xúc gợn sóng mà nhìn xem dưới chân cụ rổ đạ tờ rụ tạ liền như là nhìn xem một đầu sắc bị phơi nắng trên ngư tờ rù tạ cun nữ nị d Gáy một, một, một tia luyến g mơ hồ không do phong thuộc chân nguyên tựa như một cây bệnh sắt dây diều giống như từ nữ nị dạ trên cổ lướt qua không có cái gì cảm giác đặc biệt chỉ có thể phát giác được trên cổ đột nhiên lạnh siêu siêu cảm xúc đột nhiên biến cực kỳ bình tĩnh trong đầu bắt đầu không hiểu hiện ra chuyện cũ rất sớm rất sớm trước đó thậm chí mai một ở đại nào chỗ sâu khi còn bé ký ức cũng cũng giống như phi ngựa đèn giống như xuất hiện oi ta gọi cụ rồ đạ tờ rủ tạ về sau ngươi liền đi theo ta bên cạnh ta không dưỡng phế bật ngươi nhất thiết phải đạt đến yêu cầu của ta mới có thể tiếp tục lưu lại làm rất tốt ngươi rất có thiên phú về sau liền từ ngươi tới chiếu cố ta sinh hoạt hàng ngày a góc nhìn bắt đầu hướng phía dưới lan lộn chỉ chờ đầu người rơi xuống đất không lan nữa một đôi mắt vẫn như cụ rơi vào xa xa cụ rộ đạ tờ rủ tạ trên thân Tờ dù tạ rủ vâng hai h nhìn m thấy từ loại tình huống này đầu chọc không chút do dự dẫm bạo dưới chân không khí hướng về nơi xa điên cùng chạy trốn triệu tuyết hai con n g u ơ i ngưng lại thân hình hóa thành mơ hồ bạt mẹo phong lưu giống như hướng về đầu chọc đuổi theo tuyết tốc độ của đối ưu thế phía dưới đầu chọc căn bản chạy không phát tăng thêm trước đó cùng hàn trần kịch chiến thương thế còn chưa hồi phục chính là suy yếu nhất thời điểm bởi vậy bất quá giao thủ ngắn ngủi mấy giây toàn bộ thân hình tựa như cùng bị sợi tơ chia cắt giống như trở thành tam đại đoạn mỗi một đoạn v ế t cắt đều chỉnh tề xuân sẻ liên tục chạm sát hai cái nhị giai thượng nhận phía sau triệu tuyết thân hình lần nữa mơ hồ và mẹo trong nháy mắt trở lại tàu săn cá voi không có mảy may do dự hướng thẳng đến cụ rỗ đạ t ở rủ tạo vung ra một cây phong tuyến cái gọi là phong tuyến liền em phong thuộc chân nguyên áp súc đến t h h ạ khiến cho ngưng kích thành một cây sắc bén chân nguyên gió nhẹ lại thêm tật phong tinh đổ cảnh ý năng lực gia trì cùng với mơ hồ linh hoạt công kích đường cong có thể nói là triệu tuyết lớn nhất sắc khí hugh mặc dù xem không hiểu nhưng phong tuyến xé liệt không khí lúc phát ra xé v ả i một d ạ n g tiếng khét hé lại vô cùng rõ ràng có thể bị hàn trần một mực gáp chê ở tại chỗ c ủ rồ đã tờ r ủ t a lại mảy may không có e ngại ngược lại điên cuồng địa cười gằn lần tiếp theo lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi nhóm cho ta thôn hô tàu săn cá voi ở dưới nước biển đỗng nhiên dâng cao một cái cự đại h ấ p ảnh nhanh chóng từ đáy biển nổi lên trước hết nhất lộ ra ngoài là một chương so toàn bộ tàu săn cá voi còn to lớn hơn kinh khủng hình tròn rác hút rác hút bên trong là d ầ m d ạ p chẳng chỉ xoắn úc bài bố răng nanh răng nọn vây anh phát giác được không đúng hàng trần cùng triệu tuyết đệ nhất thời gian liền lướt lên không trung cự hình hải thú đem chọn chiếc tàu săn cá voi nuốt vào trong miệng từ trên cao hướng phía dưới quan sát có thể nhìn thấy dưới mặt biển tới lui tuần tra tám đầu cực lớn rác hút sô tu chương bốn trăm linh bốn chủ chiến phái mắt thấy củ rộ đạ tờ dụ tạo bị cực lớn trương ngư vương lướt hết hàn c h â n lông mày có chút để ép toàn thân nở rộ c n g q u a n g trong nháy mắt tránh vào trong biển chỉ là hắn vừa mới đi vào trong biển cự đ ạ i vô bằng bạch tuộc xúc tu liền như trong biển cự mãng giống như quấn quanh mà đến hơn nữa bổ sung thêm một loại thần kỳ hút c h ả o lực tại loại này hút c h ả o lực ảnh hưởng dưới người thật giống như lâm vào một nước bùn bên trong giống như khó mà chuyển động chỉ có thể ngoan ngoan chờ lấy bị xúc thủ quấn quanh cảnh ý chi lực hàn c h â n ánh mắt ngưng lại trong tay chúc long đao lên tới cột mặt trời đao cương đột nhiên bộ phát ra càng thêm sáng chói liệt dương chân nguyên điên cũng triệt tiêu lấy hút trảo lực ảo lực hàn trần đã hoàn toàn tránh thoát hút c h ả o lực cảnh ý ảnh hưởng lách mình tránh thoát đồng thời vung đao chém xuống chi chi chi nước biển sôi c h ả o bọt khí quần c u ộ n cường tráng rác hút xúc tu ra chóc thịt bong nhanh chóng khô c á t nhưng trương ngư vương căn bản không có dự định cùng hàn trần dây dưa xúc tu huy động lợi dụng cảnh ý chi lực kích thích quần c u ộ n hải lưu chạy trốn đồng thời đem hải lưu toàn bộ bộ phận đẩy về phía hàn trần đầu này trương ngư vương khí huyết càng là đã đạt đến hai trăm chín mươi nhiều khoảng cách tấn thăng nguy cấp chỉ kém số lượng cao đặc thù tài nguyên trước đó tô lan nhục quế sự kiện chính là nghe hồng vì trợ giúp đầu này tinh cấp phẩm chất cao con nước lớn đột phá nguy n cấp thu thập tài nguyên một khi đầu này tinh cấp phẩm chất cao con nước lớn đột phá nguy n cấp nghe hồng quốc không chỉ biết nhiều một đầu nguyện cấp hộ quốc h ô n g thú tân duệ thượng n h ẫ n cụ rộ đạ tở r ù tạ cũng có thể trực tiếp ký kết khế ước trở nên mạnh hơn tại bang bạc hải lưu mang theo khỏa phía dưới dù là hàn trần cũng nhịn không được trực tiếp bị đẩy tới mấy trăm mét có hơn dạng nay một đầu quái vật khổng lộ một lòng chạy trốn không ai ngăn nổi hơn nữa triệu tuyết cũng cung cấp vào trong biện k u ê n h nhủ cùng đường chớ đổi hàng trần lúc này mới coi như không có gì quay đầu quan tâm tới triệu tuyết thường thế thường thế như thế nào triệu tuyết có chút nợ nụ cười không chết được lần này nhờ có ngươi nếu là không có hàng trần một cái ba này lại thật sự nguy hiểm hàng trần giải trừ nhật thịnh tư thái sau lưng chân nguyên liệt dương chậm rãi tiêu thất mi tâm cùng trên da ấn ký thì lại lưu lại cạn hồng sắc vết tích giống như là bị lạc ấn như thế bất quá theo thời gian trôi qua đang từ từ phai nhạt h h h kỳ thực cũng là bởi vì tiếp thu được tuyết tỉ chuyển về sinh mệnh tín hiệu ta mới có lực lượng phát huy hàng trần khiêm tốn nói tại khoảng cách nhất định phía dưới tuần biên võ vương phối hợp chuyên dụng đồng hồ có thể lẫn nhau dò xét đối phương sinh mệnh tín hiệu để xác định hợp tác an uy chính là bởi vì tiếp thu được triệu tuyết chuyển về sinh mệnh tín hiệu hàn trần mới an tâm cùng cụ rổ đạ tờ rủ tạ ba người chiến đấu đồng thời sáng tạo cơ hội nhường triệu tuyết đánh lén chớ kiếm đường đi đi về trước đem chuyện này báo cáo nhanh cho quân bộ ta mới hảo hảo đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một bữa thật lớn triệu tuyết cười nói hai người trở về trước khi đi cố ý chằm chằm một hội kim sĩ hộp ì n h phát giác đối phương chuyển hướng về sau mới quay trở về võ vương tháp video chiến đấu gửi đi cho quân bộ không bao lâu long trấn hải liền tự mình đánh tới video điện thoại một hồi có dự mưu thiết kế mai phục hẳn là nhằm vào tô lan nhục về sự kiện trả thù trả thù muốn trả thù cũng nên chúng ta trả thù bọn hắn mới đúng hàn trần đằng đằng sắc khí thần thấu lam quốc tài nguyên điểm mưu toàn cước đoạt tài nguyên kế hoạch sau khi thất bại lại còn dám nhằm vào trả thù thật đúng là một đám h ạ i t ậ c long trấn hải giải thích nói nghe hồng quân bộ chia làm chủ chiến phái cùng chủ hòa phái mặc dù một mực đến nay chủ chiến phái đều bị n g h ồ n g nội các đệ lên nhưng mỗi một lần chủ chiến phái lên tiếng đều sẽ có được n g hồng quốc trong nước trẻ tuổi một đời dân chúng ủng hộ chớ xem thường dân ý trước đây nghe hồng đối ngoại phát động chiến tranh cũng là dân ý thôi sự cuối cùng cuộc chiến tranh kia cho ta quốc thậm chí là bích đề phúc liên hợp công quốc tạo thành tổn thương to lớn cùng thiệt hại mà nghe hồng quốc chính mình cũng thiếu chút diệt quốc biết rõ dân ý chiến tranh đáng sợ cho nên nghe hồng nội các một mực đều áp chế gắt gao lấy chủ chiến phái nhưng chủ chiến phái giã tâm nhưng là càng ngày càng tăng vì khuyết t r ư ơ n g ảnh hưởng lớn lực chủ chiến phái cầu viện bích đề phúc liên hợp công quốc lấy được rất lớn ủng hộ mấy năm gần đây một mực đang không ngừng mở rộng chủ chiến phái sức mạnh cùng ảnh hưởng cù dồ đã tự dụ t ạ chính là chủ chiến phái nâng đỡ tân duệ nhân vật đại biểu hãn tập luyện ngự thú tinh đồ vô cùng cường đại cùng nghe hồng quốc hộ quốc h u n g thú bắt kỳ đại xà ký kết khế ước nhưng chỉ có một đầu nguyện cấp h u n g thú còn chưa đủ dù sao chủ hòa phái bên kia thế nhưng là có một cái chân chính cả cường giả cho nên chủ chiến phái dự định bồi dưỡng bên kia nguyện cấp h u n g thú đầu kia con nước lớn chính là chủ chiến phái bồi dưỡng đối tượng bất quá tinh cấp h u n g thú đột phá thành nguyện cấp hùng thú nào có đơn giản như vậy cần đủ loại đủ kiệu đại lượng tài nguyên trong đó tô lan nhục quế chính là gia tốc hùng thú tiến hóa h i ệ u quả tốt nhất một loại kỳ chân. chúng ta đương nhiên sẽ không để cho nghe hồng quốc chủ chiến phái tùy tâm rất sớm trước đó liền bắt đầu hạn chế tô lan nhục quế xuất khẩu mấy năm gần đây chủ hòa phái biểu hiện không tệ cùng lam quốc thân thiết không thiếu thậm chí song phương đạt tới một chút trọng yếu hiệp ước cùng mậu dịch chủ chiến phái lúc này mới cho cùng rất g i à u muốn duy nhất một lần thu hoạch toàn bộ tài nguyên khu tô lan nhục quế nếu như không phải ngươi thật đúng là bị bọn hắn cho đã đặt thành dạng này ngay xong ngươi chính xác rất chiêu chủ chiến phái hận triệu tuyết nhìn về phía hàn trận mở ra một nói đùa bây giờ nghe hồng quốc chủ chiến phái từ tổ rộ rủ sủ kẻ thống lĩnh hắn là một đầu gian trá tham lam lang trả thù tâm mạnh thủ đoạn bỉ hội muốn để cao cảnh giác long trấn hải sắc mặt trịnh trọng là hàn trần cùng triệu tuyết đưa tay c ử i chào q u â n trưởng việc này cứ tính như vậy hàn trần có chút không c ă n g tâm đương nhiên không thể tính như vậy bọn hắn trả thù tâm mạnh ta trả thù tâm càn g mạnh hơn tổ rộ ra săn cá voi nghiệp thế giới lừng d a n h ta đã phái ngô đạt cùng từ mạnh đến viện dương đi. kế tiếp nửa năm không kế tiếp một năm ta muốn để tổ rộ ra tất cả tàu săn cá voi có đi không về long trấn hải đáy mắt quần quận dọa người tức giận mặc dù không có chiến tranh hai nước quân bộ đ ọ sức vẫn như c ũ lanh huyết tàn khốc tuất liền nói đến chỗ này ta được nắm chặt đem chuyện này hồi báo cho tổng quân khu tranh thủ cho thêm các ngươi vớt một chút điểm công lao long trấn hải nói đi liền dập máy video n g ư ơ i điểm công lao chắc có không y ta nói về điểm công lao triệu tuyết tỏ mò hỏi không nhiều trước đó có mười điểm bây giờ chỉ có bảy h h à n t r â n trả lời mười điểm triệu tuyết mở to hai mắt chúng ta tuần biên võ vương một tháng cũng chỉ có một điểm công gần tính toán một năm trôi qua mới thập nhị điểm ngươi một chút cầm mười điểm còn thiếu hàn trần miết miết miệng xem ra ta xem thường điểm công lao c h â n quý chuẩn bị đổi điểm cái gì đồ vật triệu tuyết vây lên t ạ p thể chuẩn bị nấu cơm còn chưa nghĩ ra chủ yếu không biết nên đổi điểm cái gì hàn trần mê man g nói a nô khải nguyên không có từng nói với ngươi sao triệu tuyết t ừ phòng bếp nô đầu ra nói qua cái gì hàn trần không biết vì sao ai vận trọng yếu như vậy vậy mà không cho nói qua triệu tuyết ngồi xuống Lấy điện chương ra gia ấn mở quốc bốn trăm linh năm thời kỳ suy yếu chương bốn trăm linh năm thời kỳ suy yếu nghe hỏng tổ rồ ra ưu ám trong phòng khách c ú rồ đ ã tờ rủ tạ cái chán kể sát đất hai tay đồng thời chống đỡ cả người quỳ dạp trên đất không nhúc nhích không biết qua bao lâu bên ngoài phòng khách cuối cùng chuyển đến ư ớ c gỗ bước chân âm thanh nam nhân thân mặc một bộ h ắ c bạch dao ở giữa kimono tại cửa ra vào cởi gốc gỗ phía sau đi vào phòng khách hắn không để ý đến quỳ dạp trên đất c ú rồ đ ã tờ rủ tạ đi đến phòng khách c h ỗ sâu hai đầu gối dao ngồi xếp bằng xuống phía sau là một bức long phi phượng múa khí thế b ằ n g bạc thư pháp vẹn vẹn chính là một chữ võ xù bị mạ xẻn cù rồ đ ã tờ rủ ta chiết quyết chống sàn nhà bằng gỗ âm thanh tại an tĩnh trong phòng khách vang dội vô cùng lúc ta còn rất nhỏ ta liền theo phụ thân ta ra biển săn cá voi so với tổ rồ ra còn lại nhi tử phụ thân ta tu luyện trời tư cách cũng không tốt lại thêm mẫu thân của ta dòng dõi cũng không cao cho nên vô luận là tàu săn cá voi vẫn là trên thuyền thuyền biển cũng là kém nhất nhưng cơ hồ mỗi một lần hắn đều có thể mang theo con mồi trở về b i ế t vì cái gì sao thanh âm của nam nhân trầm thấp hữu lực tràn đầy lực tin tưởng và nghe theo cù rồ đạ tờ rủ ta lắc đầu nam nhân tiếp tục nói bởi vì hắn so bất luận cái gì người đều phải cứng cỏi săn cá voi vào lúc đó không có như vậy cho dễ thành công cuối cùng sẽ gặp phải thất bại nhưng đối đại thất bại hắn chưa từng có nhục trí qua hắn giống như là trời sinh v ư ơ n giả g đối mặt thất bại lúc lại phát ra dũng khí cùng cứng cỏi q u a n mang cổ vũ mỗi một người liền xem như thực lực mạnh hơn hắn người cũng lại bởi vậy khuất phủ cho nên cha của ta mới có thể được tuyển tổ rộ ra gia chủ cũng là dưới sự hướng dẫn của hắn tổ rộ ra mới sẽ trở thành né hồng tam đại đ ỉ n h cấp gia tộc với thế người minh bạch ý của ta sao h i cụ rộ đã tự dụ ta âm thanh kích ngang trả lời vừa mới tình báo đã truyền về tên đưa trẻ tuổi l a m quốc tuần biên võ vương gọi là hàn trần là l a m quốc thanh long chiến khu thứ mười sáu tập đoàn quân đặc chiêu võ đạo thiên tài từng đơn thương độc mã xâm nhập l a m quốc bắc hoang đánh giết một đầu vương trùng trung phẩm ôn dịch thiên ma nhục quế ngắt lấy kế hoạch thất bại cũng là bởi vì hạ cờ chết dưới tay hắn tại cập nhật gần đây l a m quốc tân duệ vũ vương trên bảng xếp hạng hắn đã xếp hàng thứ lục danh là l a m quốc đỉnh cấp thiên tài cho nên thua khơ ô ban hơn nữa theo c ũ một đời l a m quốc võ vương cùng tân thay đổi triều đại chúng ta cực độ quyết thiếu đại tân sinh võ vương tình báo và số liệu nắm giữ loại này làm quốc đỉnh cấp thiên tài chi có trợ giúp chúng ta hiểu rõ giám sát làm quốc đại tân sinh võ vương rất tiêu chuẩn cao tô d ộ rủ s ù k ẹ trầm giọng nói có thể vì đại nghê hồng đế quốc làm ra công hiến dù là dân g r a ta sinh mệnh cũng không chối tử cù d ộ đã tờ rủ tạ nâng lên ngẩng đầu tới đáy mắt tràn đầy cung nhiệt ân rất tốt không cần xoắn suýt thất bại lần trước này nói cho ngươi một tin tức tốt bích đệ phúc liên hợp công quốc v ở lị cũng tập đoàn đã nghiên cứu ra một loại có thể gia tốc hung thú tiến hóa d ư thể lộ rèn sợ đã hứa hẹn hội ưu tiên đem này chủng dược thể cung cấp cho chúng ta con nước lớn tiến hóa thành ss cấp hung thú chỉ là thời gian vấn đề ngươi phải làm cho tốt ký kết khế ước chuẩn bị lần tiếp theo ra tay muốn để làm quốc tuần biên võ vương nhóm trả giá bằng máu tổ d ộ rủ sủ k ẹ khuôn mặt tại trong âm vũ g ầ n ẩn sức s ớ c mờ mịt mơ hồ chỉ có một đôi mắt lập lòe hùng tàn xào trá lục mang tựa như một đầu dấu ở trong hắc cám lang sói khi c ù d ổ đ ã tờ rủ tạ đáy mắt tràn đầy hư vấn lần tiếp theo hắn tất nhiên sẽ lấy ra trói mắt chiến tích tới h ồ i báo tổ d ộ rủ sủ kẹt í n nhiệm cùng ủng hộ lại vào lúc này một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô c ấ vào giữa phòng nửa quý xuống đưa lên một phần mật báo t ô dô rủ sủ kẹ tiếp nhận mật báo nhìn một mắt lộ ra cười lạnh thực sự làm ề m yếu đánh trả thông chi một chút đi tô dô ra tàu săn cá voi gần nửa năm đều không cần đi ra ngoài nhưng muốn đại lực ban thưởng khác người tàu săn cá voi để bọn hắn thay chúng ta đổ máu a đạo kia hấp ảnh lại như kiểu quỷ mị hư vô rời đi người cũng trở về đi tô dô rủ sủ kẹ khoát tay áo thi c ú dô đã tờ rủ tạ đứng dậy chậm rãi lui ra khỏi phòng vẹn vẹn chỉ dùng nhật sinh cùng nhật thịnh hai cái trạng thái h à n trần cũng cảm giác cả người giống như là bị móc sạch một dạng từ bên trong ra ngoài hư sắc mặt trắng bệ hai mắt vô thần hữu khí vô lực thậm chí hai gò má bên trong hãm khoe mắt biến thành màu đen thoạt nhìn l à bị ép khô mở dạng tỉnh lại sau giấc ngủ đừng nói triệu tuyết liền hàn trần chính mình cũng dọa một ngày loại trạng thái này liền quan tưởng đều không làm được cơ bản huấn luyện tự nhiên cũng không thể nào triệu tuyết ngay tại trên ban công cho hàn trần chi một cái ghế nằm nhường hắn ở phía trên nằm liền ba bữa cơm cũng là đưa đến trước mặt mặc dù bình thường tu luyện không có cách nào tiếp tục nhưng hệ thống nỗi trời thêm điểm không có ngừng phía dưới tối hôm qua hệ thống thêm điểm rơi vào quy khư tinh đồ bên trên quy khư tinh đổ lần nữa diện hóa bởi vì như cũ ở vào thời kỳ suy yếu cho nên không có cách nào khảo thí ra từng cường hóa phía sau quy khư tinh đổ mang đến biến hóa như thế nào sau đó liên tục ba trời hệ thống thêm điểm phân biệt thêm ở khí huyết thuấn quan thiểm lang hổ lòng ba thức bên trên khí huyết cường hóa hàn trần vốn cho là có thể triệt tiêu trạng thái hư lược không nghĩ tới khí huyết cường hóa phía sau cảm giác suy yếu chỉ là hơi giảm mất một điểm cũng không có quá lớn đổi mới thậm chí ngay cả hệ thống đều không nhắc tới b ả y ra có thể dùng cường hóa điểm trực tiếp khôi phục trạng thái đủ thấy cái này đại giới trầng trọng xem ra sau này sử dụng nhật sinh nhật thịnh nhật tức muốn càng thêm thật trọng mặc dù nhật sinh có thể vô hạn đổi mới trạng thái thân thể thần ký phóng thích vô đ ệ ngội nhật thịnh lại có thể để thăng cảnh giới của mình đệ chế địch nhân cảnh giới rất mạnh rất sảng khoái nhưng nhất thiết phải thiết chế không dám tưởng tượng nếu là liền cái cuối cùng trạng thái n h ậ t tức cũng sử dụng phía sau suy yếu mềm n h ũ n trạng thái sẽ có bao nhiêu kém niềm vui ngoại ý muốn là thuấn quan g t h i ể m vậy mà chỉ cần một cái cường hóa điểm đẳng cấp liền được tăng lên có thể là bởi vì thuấn quan thiệm là từ hàn trần chính mình lĩnh hội mà ra đến nỗi lang hổ long tam thức cường hóa k hàn g có trần là. t là là làm n h trời cũng đã bắt đầu chờ mong đẳng cấp lần nữa tăng lên lang hổ l o n g ba thức có thể có bao nhiêu mạnh hiệu quả thời kỳ suy yếu vô pháp tu luyện hàn trần ngược lại không có việc gì liền cầm điện thoại di động mánh liệt mánh liệt xem quốc gia vào khối website đêm Đúng ú l chu trước ở trên ở biển n b ì Đài đ á tuyết SSG cấp c vân nói hát sơn thực lực tiến triển rất nhanh bây giờ đã đến thiên cấp phẩm chất cao tích luy kỳ nhưng không có, có thích hợp hung thú huyết nhục cung cấp hát sơn thức ăn n à y năm mươi tấn nguyện cấp hung thú tinh hoa thịt hẳn là đầy đủ hát sơn đột phá tinh huyết nhựa cây cùng long nhãn quả hồng đưa về võ vương tháp phía sau hàn trần đồng thời không có gấp phục d ụ n g muốn lợi thời kỳ suy yếu đi qua sau mới hảo hảo luyện hóa hấp thu nhưng thời kỳ suy yếu lại so hàn trần tại trung gia khảo nghiệm trời đếm kéo dài ước t r ư ờ n g gấp hai thứ mười ngày mới hoàn toàn khôi phục chương bốn trăm linh sáu đạo sư chương bốn trăm linh sáu đạo sư cô cô cô hầu kết trên dưới run run tiên huyết giống như đỏ thấm chất lỏng tuôn da vào cổ học một cỗ mùi máu tanh đồng nặc sông thẳng trời linh nắp hàn trần suýt chút nữa tại chỗ hẹ cứng rắn đệ lên ác tâm cao mày uống cạn sạch ba trăm mở lợ tinh huyết nửa cây căn cứ triệu tuyết nói tới tinh huyết nửa cây là từ bắc hoang chỗ sâu một loại ăn thịt biến dị trên cây rút ra mà ra loại này ăn thịt biến dị thụ thắng cây so một cái sân bóng đá còn lớn hơn bộ dễ có thể bao trùm chung quanh mười mấy cây số thậm chí ngay cả tinh cấp hung thú đều tại bọn chúng trong thực đơn bọn chúng nửa cây có tăng cường tế bào hạ o t t í n h cùng linh tính tác dụng lần đầu phục dụng hiệu quả tốt nhất có thể duy trì một tháng thậm chí hai tháng khí huyết nhanh chóng ngưng tạo hiệu quả nhưng sau đó mới phục dụng hiệu quả liền càng ngày sẽ càng kém chỉ có thể duy trì mười ngày đến nửa tháng thậm chí ngắn ngủi mấy ngày triệu tuyết chỉ để cử hối đoái một lần uống xong tinh huyết nhựa cây không lâu hàn trần liền đến cảm giác toàn thân nóng hổi địa đồ mồ hôi nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao thậm chí đến cuối cùng cả người như cùng người hình máy tạo độ ẩm giống như bốc lên bạch sắc mồ hôi sương mù hàn trần lúc này nhảy vào trong biển bắt đầu quan tưởng quy khư tinh đồ tiêu hóa nhựa cây dược lực công hiệu quả quả dù không sai khí huyết ngưng tạo tốc độ quả nhiên so bình thường nhanh hơn nhiều vì càng nhanh hàn trần tính cả ba viên long nhãn quả hầm cùng một chỗ ăn loại này linh quả ngoại hình giống một con mắt tử vỏ trái cây xúc cảm c ù n g h o a lòng quả như thế lột ra phía sau bên trong làm à u vàng thịt quả cảm giác chưa xót mặc dù không thể ăn nhưng so với tinh huyết nhựa cây lịch thiên cảm giác phải tốt hơn nhiều hàn trần huyện song long nhãn quả h ồ n g phía sau lần nữa tiến vào quan tượng trạng thái tu luyện phía sau khí huyết ngưng tạo tốc độ quả nhiên làm ộ t ngày lực mười ngày công cuối thang kết thúc trên biện phòng thủ ký lúc hàn trần khí huyết quả nhiên lần nữa đ ộ t phá gân cốt tề minh tại từng lớp từng lớp mạnh mẽ hữu lực khoái cảm lưu bên trong hàn trần có thể cảm nhận được cơ thể mỗi một cái tế bảo hưng phấn run dậy thứ khoái cảm này thậm chí muốn so trên giường cái kia khẽ run dậy lúc khoái cảm còn mánh liệt hơn bền bỉ nhiều lắm tu luyện đại muốn đến đến thỏa mãn phía sau cả người đều sẽ tiến vào một loại siêu hiền giả trạng thái tâm tình bình thản trong ngoài thông thấu nhưng loại trạng thái này duy trì không được mấy ngày tu luyện đại muốn liền sẽ xuất hiện lần nữa hơn nữa tại tinh huyết nhựa cây hiệu quả ảnh hưởng dưới hàn trần cảm nhận được tu luyện đại muốn lại so với bình thường tới càng thêm v g mánh giống như là một đầu ở vào ép pha tình hình ra thú lại uống một loại nào đó cường hiệu dược t h hàn trần bây giờ đầy trong đầu đều bị tu luyện điều khiển muốn phải không ngừng đ lần nữa nhường huyết khí trị để thăng lĩnh hội tu luyện đại dục mãn đủ lúc khói cảm vô cùng nghiện cho nên từ võ vương tháp trở lại quân đội phía sau hàn g trần một mực đều đốn tại nhà trọ của mình tu luyện lang hổ long ba thức tại hàn g trần trở về ngày thứ hai liền hoàn thành cường hóa theo sát lấy lại một ngày hệ thống cường hóa liền rơi vào nhật sinh nhật thịnh nhật tức bên trên lần đầu cường hóa cường hóa trời đếm liền muốn cần hai tháng tháng sáu năm một không ngày hàn g trần cắn cắn răng đồng ý tại hắn đóng cửa không ra thứ mười ngày long trấn hải tự mình tìm tới tinh cấp võ vương tu luyện đại muốn mạnh hơn tiên cấp liệt nhiều lắm nhất là tại phục d ụ n g kỳ chân phía sau càng là sẽ có thúc u g k h ủ như g n thế hiệu quả cho nên rất nhiều sao cấp võ vương đều sẽ trầm mê tại tu luyện đại muốn bên trong không thể tự kiềm chế thậm chí không chiếm được thỏa mãn lúc tinh thần tư tưởng rất dễ dàng xảy ra vấn đề long trấn hải trịnh trọng kỳ sự khuyên bảo tu luyện đại muốn không phải nói lấy chơi đến tinh cấp phía sau loại dục vọng này liền lại biến thành cùng kỳ muốn như thế nguyên thủy dục vọng dài thời gian không chiếm được thỏa mãn phía sau một chút tinh cấp võ vương rất dễ dàng đi đường n ê n nhất là đại cấp bình cảnh tỉ như tinh cấp cao phẩm đến n g u y cấp tại loại này bình cảnh kỳ tu luyện đại muốn hội thịnh vượng đến tuổi khô liệt hỏa một dạng trạng thái rất nhiều người bị thiên ma mê hoặc đều bởi vì tu luyện đại muốn dụ hoặc quá mạnh muốn áp chế loại tu luyện này đ ạ i muốn nhất định phải chạy không tâm thần nhiều tiến hành ngoài trời hoạt động liên cung áp chế bản thân ban thường xúc động là một cái đạo lý đầu tiên không cần xem không khỏe mạnh tin tức còn muốn dùng khác hoạt động đến phân tán lực chú ý tiêu hao nhiều hơn thịnh vượng tinh lực hàng chân chính xác cũng cảm thấy trạng thái của mình không quá đúng có loại tàu hỏa nhập ma cảm giác dạng này người đi đại biểu thanh long trên khu tham gia một chút lam quốc đông khu trưởng cao đảng võ liên đại tái long trấn h trường cao đẳng võ liên đại tái hàn trần lần đầu nghe nói liên là cả đông khu tất cả võ đạo đại học liên hợp cử hành võ đạo đại tái ở cái này trên giải thi đấu thứ tự càng tốt năm tiếp theo quốc gia cấp phát tài chính tài nguyên cũng càng nhiều cho nên mỗi cái võ đạo đại học đều phi thường trọng thị sẽ phái ra chính mình trường học học sinh ưu tú nhất dự thi long trấn hải giải thích nói t ố t xin mời quân trưởng yên tâm ta nhất định cầm một cái thứ tự tốt hàn trần n i t miệng n ở nụ cười、Phúc. lời này vừa ra long trấn hải bên cạnh cảnh vệ viên đều b ừ n cười ta nhìn ngươi thực sự là tu luyện tu nhập a nhân ra là đại học thi đấu vòng tròn ngươi một cái quân bộ góp cái gì náo nhiệt hơn nữa ngươi cũng đã là tình cấp võ vương long trấn hải lắc đầu a vậy ta đi làm gì hàn t r â n kinh ngạc nói làm đạo sư long trấn hải bất đắc dĩ lam quốc đông khu có thập đại lịch sử lâu đời danh giáo trong đó đông khu đệ nhất võ đạo đại học là nổi danh nhất võ đạo đại học mỗi một giới đông khu trường cao đẳng võ liên đại tái đều sẽ ở trong n à y cử hành thời gian đầu tháng riêng chịu đến bắc hoang không khí lạnh ảnh hưởng đông k u đất liền nhiệt độ không khí đã ngã xuống dưới không độ nhưng băng lanh không khí mảy may không có có ảnh hưởng đến đông khu đệ nhất võ đạo đại học lửa nóng cửa trường học đã chống lên đại hồng sắc khí trùng cầu vùng cầu phía trên mang theo một đầu quảng cáo hoan n ê n tất cả trường học đồng học tham gia võ liên đại tái cơ hồ mỗi trời đều có khác biệt trường cao đẳng xe buýt lôi kéo trước đội ngũ tới dự thi nhất là sắp bắt đầu thi đấu này hai ngày xe buýt tới càng nhiều các nữ sinh t h é t lên từ sáng sớm đến buổi chiều đều không dừng lại a là hải dương võ đạo đại học lưu hảo nói rất đẹp trai a lâm phong ta yêu ngươi a hắn như ta hắn như ta a tiêu diễn là tiêu diễn hắn là hỏa lưu võ đạo đại học khóa mới rất thiên tài nhân vật người xương viêm thần a giao giao người như thế nào không kích động đâu cửa trường học một người nữ sinh kích động lôi kéo tôn giao lúc cần lúc hiện khác một người nữ sinh l i ế c một cái đối phương này nhưng đều là giao giao cạnh tranh đối thủ người đến cùng đứng ai a nữ sinh kia lập tức ôm lấy cánh tay của tôn giao thân mật nói thân là bạn cùng phòng ta đương nhiên phải ủng hộ giao giao a nàng thế nhưng là chúng ta toàn bộ phòng ngủ hy vọng tôn giao nhất miệng không có bao nhiêu tự tin này nhưng đều là các đại danh giáo thiên tài chỉ hy vọng đừng tiếp tục vòng thứ nhất liền bị quét xuống hai cái bạn cùng phòng còn không có an ủi tôn g i a o một đạo giọng ôn hòa liền từ tôn g i a o sau lưng chuyển đến tôn g i a o sư mộ yên tâm sư minh ta nhất định sẽ hướng ở phía trước vòng thứ nhất đoàn đội thi đấu chúng ta tuyệt sẽ không thua một cái cao lớn anh tuấn nam sinh đi tới phía trước tới hai cái bạn cùng phòng vừa nhìn thấy nam sinh lập tức hai mắt tỏa sáng gương mặt phiếm hồng vị này chính là đông khu đệ nhất võ đạo đại học đại học n ằ m tư nổi danh nhất học trường cố minh triết vóc người x o á i thực lực cũng rất mạnh bây giờ đã là t i ê n cấp cao phẩm chỉ cần tích lũy hoàn thành nói không chừng cái nào trời liền sẽ đột phá tinh cấp trở thành võ vương vậy thì toàn bộ nhờ sư minh tôn g i a o nói một cái lời xa giao yên tâm đi đến lúc đó sư m ộ i ngươi liền đứng đằng sau ta cố minh c h ế t liễu lo không ngừng lúc một chiếc quân lục sắt xe dịp hướng về cửa trường học lại tới cửa trường học đã sớm một đám trường học lãnh đạo đang chờ xe dịp dừng lại trên xe đi hạ một danh vai k h i ê n quân hàm đại tá thanh niên hắn người mặc sâu lục sắc quân trang chế ngự cùng áo khoác dáng người kiên cường vũ quan sáng tỏ ánh mắt mang theo một loại khiếp người kiên quyết hoan lên hoan lên hoan lên hàn võ vương đến ta trường học đảm nhiệm võ liên cuộc tranh tài đạo sư không nghĩ tới hàn võ vương sau năm này nhẹ ha, ha, ha. hiệu trưởng quá k h á c h khí một đám người nói lời x á g i a o liền hướng lấy trong trường đi đến tôn g i a o đột nhiên có cảm giác nhìn một mắt cửa trường học chỉ cảm thấy tên kia bị đông đảo lãnh đạo vây quanh vây vào giữa thân ảnh có chút q u ấ n mắt chương 407, giới thiệu chương 407, giới thiệu đông khu đệ nhất võ đạo đại học đạo sư phòng khách các vị đạo sư tốt ta là chúng ta lần này t r ư ờ n g cao đẳng võ liên cuộc tranh tài cuối cùng bày ra tại giới thiệu lần này võ liên cuộc tranh tài quy tắc tranh tài trước đó ta cảm thấy có cần thiết hướng các vị đạo sư giới thiệu sơ lược một chút lẫn nhau đầu tiên giới thiệu một chút chúng ta ngô á tinh lão sư nàng là quốc gia t r ư ở n g cao đẳng t ì n h kế hoạch người tổng phụ trách càng là quốc gia võ giả bồi dưỡng s ả n h sở t r ư ở n g hắn bản thân thực lực cũng là đề phẩm võ vương những năm này vì trường cao đẳng võ giả bồi dưỡng có thể nói thao nát â m nhường chúng ta hoan nghênh ngô á tinh lão sư theo cuối cùng b à y kế giới thiệu một cái được bảo dưỡng làm khỏe mắt thoáng cách ra lấy mấy sợi nếp nhăn trung niên nữ nhân đứng lên ánh mắt nàng thong don bình tĩnh tự nhiên mà nhiên liền hiện ra một loại lãnh đạo phong phạm cảm tạ các vị hy vọng có thể cùng các vị cùng một chỗ tổ chức tốt lần này đồng khu trường cao đẳng võ liên đại、tái. nói đi liền lần nữa ngồi xuống Tốt, vị thứ hai là đại biểu chúng ta thanh long chiến khu phía trước tới tham gia tân vệ vũ vương hàn trần hàn đại tá cuối cùng bày ra có chút bên cạnh tay giới thiệu hàn trần các vị lão sư tốt hàn trần đứng dậy có chút b ư ớ c c ằ m ánh mắt cùng bốn vị khác đạo sư một vừa tiếp xúc phía sau ngồi xuống long trấn hải long quân giải hiện tại thân thể vẫn tốt chứ n ô á tinh mang theo ý cười hướng hàn trần hỏi t h ă m gặp n ô á tinh nói chuyện cuối cùng bày ra không dám chen vào nói chỉ có thể chờ lợi lấy hàn trần biết miệng cười nói chúng ta quân lớn thân thể rất tốt đa tạ n ô thính trưởng mong nhớ nhìn dáng vẻ của ngươi niên kỷ cũng không lớn thanh niên tài tuấn quốc gia c h ụ của ta nô á tinh ánh mắt tràn đầy thưởng thức hàn g trần cười cười nô tính trưởng mới thật sự là quốc gia chủ cột nghe nói trưởng cao đẳng tinh kế hoạch những năm này vì quốc gia nuôi dưỡng không thiếu đỉnh tiêm chiến lược ha ha ha đều là cần phải đều là cần phải nô á tinh đáy mắt bên trong ý tán thưởng càng thêm nồng hậu dày đặc quân bộ tân d u ệ vũ vương về sau rất có thể sẽ phát triển thành tập đoàn quân quân t r ư ở n g loại này thanh niên tài tuấn nhất thiết phải thật tốt quen biết một chút gặp nô á tinh cùng hàn trần không nói thêm gì nữa cuối cùng bày ra mới giới thiệu đệ tam hàng đơn vị đạo sư vị này là đông khu võ vương giao lưu hiệp hội hội trưởng quách anh kiệt q u á c h lao tiên sinh hắn đang giận huyết đ ỉ n h phong lúc có thể là một vị v õ van g dội n g u y ệ t cấp đại môn đ ỉ n h phong võ vương ha ha ha h ả o hắn không đề cập tới năm đó dũng hơn nữa ta được sửa chữa một điểm ta khi đó không thể nói là đ ỉ n h phong võ vương cũng chỉ là cao phẩm võ vương mà thôi chân chính đ ỉ n h phong võ vương đều là một đám truy cầu cực h ạ n người điên quách anh kiệt mặc dù đầu đầy tơ bạc nhưng hai mắt quả thật có loại để cho người ta không dám khinh thường kiên quyết nhìn tinh thần khỏe mạnh Tốt, vị thứ tư giống như hàn đại tá cũng là đông khu thanh niên tài tuấn đoạn trước thời gian vừa bị quốc gia đặc chiêu tiến vào bên trong len giờ ở cha võ vương đội ngũ tên của hắn tin tưởng mọi người đều nghe qua cố minh hiên một cái ngũ quan tuấn lãng dáng người cao ngất thanh niên đứng lên hắn lông mày cốt đô ra hai mắt phong mang lộ ra ngoài có loại thiếu niên đắc chí khoa t r ư ờ n g có thể được thỉnh mời đến đông đại võ liên làm đạo sư đúng là vinh hạnh kỳ thực bằng v à o ta tư lịch còn còn lâu mới có thể cùng các vị lao sư sóng vai mà ngồi cố minh hiên cười nói nếu như nhớ không lầm đệ đệ ngươi cố minh chết năm nay đã lấy được trưởng cao đẳng tinh kế hoạch danh ngạch a ha, ha ha các ngươi lo cho gia đình có phúc ra hai người các ngươi minh đệ về sau nói không chừng lại là s o n g bào võ b ư ơ n g nô á tinh mở miệng lần nữa lo cho gia đình tại đông khu gia tộc quyền thế bên trong thực lực không tính rất mạnh nhưng bọn tiểu đối có tiền đồ nhất là cố minh hiên cố minh c h i ế minh đệ hai người tu luyện thiên phú đã trở thành đông khu gia tộc quyền thế ưu tú tiểu đ ố i nhân vật đại biểu may mắn mà có ngô thính trưởng phổ biến trường cao đẳng tinh kế hoạch để đệ ta đổi kịp tốt thời đại cố minh hiên cười nói lúc nói chuyện không lưu vết tích mà liếc nhìn hạt trần ánh mắt không thể nói chán ép nhưng tuyệt đối cũng không có tên có người đồng lứa rất hiếu kỳ cùng thân mật đối với ánh mắt của cố minh hi hàn trần biểu hiện vô cùng hờ hững người với người chỗ không chỗ chiếm được lần đầu tiên ấn tượng liền có thể quyết định nhìn qua liền người không thích tuyệt đối không phải chung một trí hướng cố minh hiên trên người có sởi gia tộc quyền thế tử đ ệ trời t i ê u yêu nghiệt c ù n g ngạo cảm giác mặc dù nhìn từ bề ngoài hào hoa phong nhã nhưng ánh mắt bên trong ngang ngược cùng ngạo mạn sẽ không gặp người bất quá thiếu niên đắc t trí nên bành trướng dù sao cũng không phải ai cũng giống như hàn trần nắm giữ làm người hai đ ờ i kinh nghiệm tâm trí muốn so với người đồng lứa thành thục chiến trạng hẳn là phát giác hàn trần thái độ hờ hững cố minh hiên ánh mắt bên trong đồng dạng nhiều một tia k i n h thường duy chỉ lấy khuôn mặt tươi cười ngồi xuống nay vị cuối cùng là chúng ta đông khu bây giờ lửa nóng nhất nữ diễn viên bạch ngọc lan bạch tiểu thư ơ n g bạch tiểu thư mặc dù là nữ diễn viên nhưng thực lực thiên phú đồng dạng l ưu tú chút thời gian trước vừa mới đột phá tinh cấp. trước đó nàng liền theo dựa vào chính mình người thực lực hoàn thành rất nhiều võ đạo phương diện phim cùng phim truyền hình bằng vào xuất sắc biểu diễn giành được toàn quốc người xem thích cùng tán thành nhất là tại đại học sinh bên trong càng là bị hoan n n tin tưởng nàng gia nhập vào sẽ cho chúng ta đông đại võ liên mang đến cao hơn nhiệt độ hoan n n bạch tiểu thư vị cuối cùng đạo sư đứng lên bạch mậu lan đúng là một cái nữ nhân xinh đẹp trang dung tinh xảo mặt mũi co i âu mỹ phong lập thể cảm giác r á n g người mỹ lệ d a thị trắng đ o ã n bất quá cùng t v phim điện ảnh gì gạ tầng tầng lọc kính hình tượng so sánh kém một chút thật phải nghiêm túc nhìn chu tuyết vân so bạch mậu lan còn dễ nhìn hơn vô luận là từ nhan trị vẫn là dáng người p h ư n g diện n ô á tinh đối ngôi sao giải trí không có cái gì hứng thú ngược lại là cố minh hiên t á n dương bạch tiểu thư cùng trên t v so sánh còn muốn càng đẹp một chút c à n tạ cố công tử tản dương cố công tử cũng cùng theo như đồn đại như thế anh tuấn bất phạm bạch mậu lan có một đôi m ọ n g nước đào hoa mắt cười lên lúc ánh mắt đung đưa lưu chuyển làm cho nam nhân rất dễ sinh ra một loại nàng có phải hay không thích ta h ảo giác đương nhiên đối với cố minh hiên dạng này gia tộc quyền thế tử đ ệ vẫn là tinh cấp võ vương thanh niên tài tuấn bạch mậu lan ánh mắt đung đưa chính xác mang theo mập mở thành phần nàng là truyền thông công ty bồi dưỡng lên lữ tinh công ty vì đem nàng bồi dưỡng thành tinh cấp hao phí rất nhiều nhân lực vật lực cho nên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng buộc chặt tại công ty trên tuyển lớn thẳng đến áp chế xong cuối cùng một tia giá trị phải cải biến dạng này vận mệnh gả vào gia tộc quyền thế trở thành gia tộc chính là phương pháp tốt nhất huống chi cố minh hiên vẫn là tinh cấp võ vương hơn nữa đã trở thành chính thức quốc gia tuần tra võ vương dạng này thanh niên tài tuấn chỉ cần không ra cái gì ngoài ý mớn qua cái mười năm hai mươi năm tuyệt đối sẽ trở thành quốc gia chính trong sành trụ cột nhân vật mà nàng bạch mộc lan cũng có thể bởi vậy nịch thiên cải mệnh đến nỗi vì cái gì không theo tăng cường từ thực lực của ta phương diện cân nhắc bởi vì bạch mộc lan rất biết mình tinh cấp cảnh giới là thế nào tới nàng cương ép tăng lên như vậy đến tinh cấp chủ nghĩa hình thức cùng chân chính dựa vào thực lực đột phá võ vương so sánh không đáng ok lần này đông đại võ liên là cơ hội tốt nhất vâng không bình thường những cái kia hoạt động nàng sao có thể tiếp xúc đến cố minh hiên loại t ầ n g thứ này thanh niên tài tuấn nhất định phải chắc chắn tốt đến nỗi một vị khác quân bộ thanh niên một không có cố minh hiên xuất khí hai không có lo cho gia đình dạng này gia tộc quyền thế bối cảnh ba dễ dàng và điệu không có cảm giác an toàn t ứ nhìn cũng không có tốt như vậy tiếp xúc cho nên trực tiếp mars chương 408, l i n t ế c thấy c h i hoan chương 408, l i n t ế c thấy c h i hoan đạo sư giới thiệu song xuôi cuối cùng bày ra liền bắt đầu giới thiệu đại tái cơ chế bởi vì dự thi đại học cùng với đệ tử đông đảo cho nên võ liên đại tái vừa mới bắt đầu muốn khai thác đoàn thể thi đấu mỗi cái trường học chiến đội lẫn nhau so đấu chiến đấu mỗi một trận đấu đi qua mỗi một cái đạo sư đều phải lần lượt từ hai cái chiến đội bên trong phân biệt xuất ra một người học viên đào thải nếu có vượt qua một nửa đạo sư đồng ý đào thải như vậy nên đệ tử thì sẽ hoàn toàn đào thải nếu có vượt qua một nửa đạo sư không đồng ý đào thải như vậy nên đệ tử sẽ bị lưu lại đợi đến đoàn thể thi đấu kết thúc chính là người thi đấu tại người trong cuộc so tài các học viên hội t r ư ớ c tiến hành một hồi hai hai quyết đấu từ đạo sư chọn lựa nếu như nhiều tên đạo sư vừa ý cùng một học viên thì lại từ đệ tử lựa chọn mình muốn đi theo đạo sư sau đó đạo sư sẽ đối với đệ tử tiến hành huấn luyện cùng phụ đạo trợ giúp đệ tử tăng cao thực lực nếu như tại người trong cuộc so tài một cái đạo sư đệ tử bại c h ẳ n g khá nhiều tên đưa đạo sư nhất thiết phải lựa chọn một cái phe mình đệ tử đào thải thẳng đến tất cả đệ tử toàn bộ bộ phận đào thải nên đạo sư cũng sẽ bị loại cuộc tranh tài cơ chế quy tắc hơi có một chút phức tạp nhưng cũng không khó hiểu giới thiệu qua phía sau cuối cùng bày ra liền cáo chi cuộc tranh tài nhật trình ngày mai liền sẽ tại đông đại diễn võ t r ư ở n g chính thức bắt đầu hiện trường học sinh học sinh g i a thuộc các cấp lãnh đạo hết thể sẽ có hơn hai vạn người đồng thời vây xem đến n ỗ i hiện trường trực tiếp dựa theo năm t r ư ớ c lưu lượng dự đoán sẽ có một trăm đến một trăm năm mươi vạn người xem online nhưng hôm nay có bạch mộc lan ra nhập vào chủ đề cùng nhiệt độ sợ rằng sẽ nhận được một lần chất được bay bọn ít nhất phải có hai triệu cái người xem đặt cơ sở biết đại khái tình huống đạo sư nhóm liền tất cả trở về các nơi nghĩ đến long trấn hải nhắc nhở Hàn trường ầ n không muộn nhà luyện, h tiếp tục tại nhà trọ tu luyện, mà là đổi một t đổi mà bộ là học không chỉ có chính mình độc lập phố buôn bán thậm chí còn có học sinh chính mình tổ chức võ quán mặt hướng toàn bộ nhân viên xã hội chiêu mộ đệ tử đi ở đông đại giáo khu bên trong có thể cảm nhận được nồng nặc võ đạo đại học tinh thần phân chấn từng người từng người đông đại trên người học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút danh giáo học viên khí chất cùng phong phạm đi ở đông đại giáo khu bên trong hàng c h n lệ khí trên người đều tự hồ bị tỉnh hóa không t bởi vì tu luyện đại muốn không chiếm được thỏa mãn cảm giác đói k h ắ t cũng bị hòa tan cả người có loại cũng biến thành đông đại học sinh cảm giác bất quá đồng thời trong lòng của hắn còn có loại không hiểu kiêu ngạo cùng tự hào tới chính là bởi vì bọn hắn những thứ này tuần biên võ vương đang bảo vệ hải vực biên giới an toàn trong nước mới có thể như thế tuế nguyện qua tốt đột nhiên quân nhân hy sinh cùng trả giá đều có cụ tượng hóa biểu hiện cùng ý nghĩa trong lúc bất chi bất giác trời s á t liền đ ế n lại cơn tối thời gian vừa qua đông đại địa phương náo nhiệt nhất không gì bằng trong phòng diễn võ trường hàng trần nhanh nhẹn thông suất đi đến một cái trong phòng diễn võ trường ngoài cửa sổ b ả n ý là muốn nhìn một chút đông đại các học viên thực lực như thế nào ai biết vậy mà tìm được một cái chuyên cung nữ học viên luyện võ diễn võ trường v ừ i có khéo hay không hắn đi được lại là một đầu ít hai lui tới đường nhỏ từ trong phòng nhìn ra phía ngoài giống như một cái lén lén lút lút kẻ nhìn trộm vài tên đông đại nữ học viên vô cùng nhạy cảm lập tức sau khi mở ra môn lao ra đem hàn trần bao hết cái trọn làm gì lén lén lút lút muốn làm cái gì gần nhất một đoạn thời gian bởi vì võ liên cuộc tranh tài sự t ì n h trong trường xâm nhập vào không thiếu xã hội nhân viên n h ạ tản một số người chuyên môn cầm máy quay phim h ư ớ người về phía h nữ ọ n có h đông đại thẻ học sinh sao một cái nữ học viên nhìn hàn trần không nói chuyện càng thêm cảnh giác nghiêm nghị lại mắt thấy bỏ lỡ càng ngày sẽ càng lớn hàn trần vừa muốn cho lãnh đạo trường học gọi điện thoại để cho người ta tự mình qua để giải thích trong đám người đột nhiên t r u y ề n đến một đạo thanh â m kinh ngạc vui mừng hàn hàn t r â n ca theo sát lấy một đạo tiểu tiểu thân ảnh liền xuyên qua đám người tựa như một đầu vui sướng mai con hai mắt đều hiện ra l ộ n lẫy g i a o g i a o hàn t r â n nhìn trước mắt đình đình ngọc lập t i ể u nữ sắc mặt kinh ngạc ngươi là học sinh của đông đại la a hhh một năm trước vừa thi đấu ta đã đại nhị bây giờ tôn giao vung lên chân bóng ngọc luận c á i cảm mắt trong mang theo một tia tiểu tiểu kiêu n ạ o rất không tệ đi hàn chân không t i ế t tán dương tôn giao hàn là một bên có người hiếu kỳ nói hắn là bạn của t a c a hẳn là đến tìm ta tôn giao chớp c h ớ p mắt nói láo dạng này a cái kia tản đi đi một đám nữ học viên lúc này mới b u ô n g xuống cảnh giác quay người rời đi tôn giao là đông đại đại nhị đệ tử bên trong người nổi bật bởi vì vì thực lực mạnh tính cách tốt cho nên nhân duyên luôn luôn tốt hơn nàng chính miệng nói tự nhiên không có người hoài nghi một đám nữ học viên t ả n ra tôn giao mới hiếu kỳ điệp hỏi ngươi tới đông đại làm gì ngươi không phải đầu quân sao hàn g trần miết miết miệng ta nói ta là tới võ liên đại tái làm đạo sư ngươi t i n khùng tôn giao vẫn chưa trả lời nàng bên cạnh hai cái bạn cùng phòng trước tiên nợ nụ cười làm đạo sư ha ha ngươi cho rằng ngươi là cố minh hiến a ha ha ha tôn g i a o ca của ngươi bằng hữu này rất có thể thổi a tôn g i a o lại một bộ hiểu rõ tại tâm dáng vẻ bí mật của quân bộ nhiệm vụ đúng không ta hiểu hàn trần nhìn ra được thiếu nữ nhất định hiểu lầm cái gì nhưng lại giải thích nhiều cũng là tái nhận đến lúc đó hắn ngồi ở đạo sư trên thế tự nhiên có thể chứng minh hết thảy ăn cơm chưa ta mời ngươi ăn cơm tôn g i a o dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn xem hàn trần ánh mắt mang theo một loại để cho người ta không đành lòng tự tuyển trầm o n g lần trước cá o biệt nàng còn tưởng rằng rất nhiều năm đều gặp không đến hàn trần lần này gặp lại trận vui để cho nàng chủ động được đều có chút không như chính mình n g ạ c hàn tốt. h trần rất khó cự tuyệt dù sao cũng là mập mạc bội bội gặp được tự nhiên phải quan tâm một chút vậy đi thôi ta biết một nhà cao lệ t h á c h toa cho cơm siêu ngon tôn giao hưng phấn mà kéo theo cánh tay của hàn trần phát giác hành vi quá thân mật phía sau vừa vội vội vàng bông ra tay ui ui ui không thích hợp à giao giao cái gì thời điểm đối một cái nam sinh chủ động như vậy qua bạn cùng phòng a nhìn xem quá chủ động hưng phấn tôn giao trong lòng có chút bận tâm không cần đoán, da hỏa này nhất định là đã sớm để mắt tới dao dao, cái gì thi đấu vòng tròn đạo sư nghe xong chính là một cái miệng ba hoa nam nhân, tuyệt đối không thể để cho dao dao bị loại nam nhân này lừa gạt đi. bạn cùng phòng b không hiểu có một loại ý muốn bảo hộ. hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng đi theo. tối thiểu nhất không thể để cho dao dao tại loại nam nhân này trong tay ném một huyết. dao dao, thạch hoa chỗ cơm, chúng ta cũng muốn ăn. chương bốn trăm linh chín, không biết tốt xấu chương bốn trăm linh chín, không biết tốt xấu gì lưu thạch hoa chỗ cơm, kín người hết chỗ. mai mới chờ đến lúc đến bốn người bạn bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b vội vàng xông đi lên một người chiếm một bên cạnh chỉ sợ tôn giao cùng hàn trần ngồi ở cùng một chỗ tuy hàn trần cùng tôn giao đã sớm nhận biết nhưng dù sao không có như thế chính nhi b ắ t kinh ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm xong cho chuyện trời lúc hai cái bạn cùng phòng còn không ngừng ngắt lời vì để tránh cho l u n g túng hàn trần liền chủ động liên lạc mập mạp tôn minh kỳ vì đê ô vừa tiếp thông mặt của tôn minh kỳ liền dẫn khoa t r ư ơ n g biểu lộ ghé vào ca mê ra phía trước ta chờ đâu hàn tích bạc vậy mà chủ động liên hệ ta đây là thái dương đánh phía tây đi ra sao hàng chân sắc mặt lúng túng ho nhẹ một tiếng ở bên ngoài đâu chú ý ảnh hưởng ngươi theo ta giả bộ một bao à ngươi hẳn tích bạn tôn minh kỳ bên kia lời còn không ngừng tôn giao bên này liền thực sự nghe không được những thứ này ông nôn đ ế i ngữ gọi một tâm thanh k ai giao giao tôn minh kỳ trận to hai mắt hàng chân bất đắc dĩ địa lắc đầu lật quá điện thoại di động nhường tôn giao xuất hiện ở trong video giao giao tôn minh kỳ đầu tiên là kinh h ỉ sau đó chính là trần kinh vân vân hai người các ngươi như thế nào tại cùng một chỗ tốt ta lao hẳn đã nhiều năm như vậy n g ư ơ i cuối cùng nhịn không được muốn xuống tay với g i a o g i a o đúng không tôn minh kỳ lộ ra cười mờ ám một bộ đã sớm xem tấu h tiểu tử ngươi b i ể u lộ Ca, n g ư ơ i nói mỏ cái gì đâu tôn g i a o thẹn thùng nhìn một mắt hàng trần là a nói mỏ cái gì đâu bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b hận không thể cầm băng dính đem tôn minh kỷ miệng trò dán lên còn thân hơn ca đâu tuy tiện tìm một cái hồ bằng cầu hữu liền đem g i a o g i a o hướng về trong hố l ử a đầy đúng không ta lần này là ngoài ý muốn đụng phải dao dao lúc trước cũng không biết nàng tại đông khu đệ nhất võ đạo đại học đến trường h à n trần giản giải tôn minh kỳ cười mờ ám cái gì ý tứ trách ta không có nói phía trước nói cho ngươi để cho ngươi thừa lúc vắng m à vào tôi ngươi hàn trần triệt để im lặng ta cái gì ta đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tại quân bộ liền ngữ bức lão hội ta ngọt như vậy đẹp như vậy phối ngươi dư x à i t ố t ta tôn minh kỳ hoành một mắt hàn trần đúng không lắm ngội bài bài a ngươi tôn g i a o đỏ mặt trực tiếp đem v i d e o điện thoại cho treo bên này điện thoại vừa treo liền gặp người quen chào hỏi g i a o g i a o sư muội nghe được tiếng nói quen thuộc này tôn dao liễu mi có chút n g n lại ngược lại là hai cái bạn cùng phòng đột nhiên biến thành một bộ hoa si dáng vẻ cố sư minh hàn trần theo tiếng nhìn lại ba cái đông đại nam sinh đi tới ở giữa tiên kia dẫn đầu nam sinh cùng hàn trần vừa mới thấy qua cố minh h i ề n có bảy phần tương tự cố minh c h ế t lo cho gia đình ra chủ tiểu nhi tử năm nay đại tam thiên cấp cao phẩm dù là tại quần anh hội tụ đông đại cũng là chân chính nhân vật phong vân vô số sư tỷ sư muội trong lòng bạch mã quân tử cố sư minh tôn giao cười n ê n h hợp giao giao sư muội không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi cố minh c h ế t đang khi nói chuyện ánh mắt liền ở trên người hàn trần nhìn nhiều mấy lần hắn truy cầu đại hai ngày tại học mội tôn giao thời điểm toàn bộ đông đại đều biết cho nên có rất ít không thức thời nam sinh dám tiếp cận tôn g i a o người này có chút k h u ô n mặt sinh đ ú n g phải bằng hữu cho nên cùng một chỗ đi ra ăn chút cơm tôn g i a o lãnh đ ạ m địa trả lời cố sư minh cũng tới dùng cơm hai tên bạn cùng phòng chấp đào tâm nhãn cố minh chất cười cười dư quang liếc nhìn hàng trần dùng lạnh nhạt ngữ khí mở miệng xem như thế đi cố minh chất bên cạnh nam sinh giản g giải, bên ngoài những địa phương này cũng là lo cho gia đình sản nghiệp minh chất cũng coi như là đại biểu lo cho gia đình tới tuần tra tuần tra dạ tộc sản nghiệp cố minh chất lắc đầu không thể nói là lo cho gia đình kẻ phá của sinh ý là linh thực bồi dưỡng loại này biên biên r ắ c r ắ c sinh ý căn bản không ra hồn ta chỉ là theo chân lo cho gia đình người phía dưới học tập một chút như thế nào xử lý buôn bán nhỏ mà thôi hoa、wow, a không hổ là lo cho gia đình nhị công tử sư minh vậy sau này chúng ta tới đây ăn cơm c ó thể giảm giá sao hai cái bạn cùng phòng hưng phấn không thôi ánh mắt lửa nóng phải nghĩ muốn cố minh chết làm c h à n g lộ sạch giống như đánh gãy chỉ cần giao giao sư mội dẫn các ngươi tới miễn phí đều được hai tên nam sinh vội vàng cho cố minh chết đánh trợ công cố minh chết cũng cười theo nói giao giao sư mội về sau ngươi muốn này mấy cái phố ăn vặt ăn cơm có thể nói cho ta biết ta mang ngươi qua đây hết thẻ miễn phí tôn giao lộ ra cứng rắn nụ c ư ờ i tới cự tuyển nói vẫn là không cần ta không thường thường qua đến bên này ăn cơm hơn nữa cũng không kém chút tiền ấ y ta đương nhiên biết sư mội không kém chút tiền ấ y chỉ là gần nhất đông khu không yên ổn tịnh hóa biết tà giáo viên môn co ở chỗ này hoạt động dấu hiệu đám người kia đều là một đám người điên vạn nhất sư mội nhóm đụng tới nói không chừng hội gặp nguy hiểm cố minh chết lo l à nói nghe nói tịnh hóa hội một từ tôn giao bên cạnh hai cái bạn cùng phòng dọa đến thẳng dù mình tịnh hóa hội hàn trần lông mày vừa nhấc thơ p h ụ n thiên ma vì tỉnh hóa lam tình trời ngoại xứ người tà giáo nghe nói giáo chủ là đã phản bội nhân tộc phản bội làm quốc nhân ma áp lục ngươi ngay cả điều này cũng không biết bạn cùng phòng a ghét bỏ xem một mắt hàn trần thật là một cái không đáng tin cậy nam nhân a vị này chính là g i a o g i a o sư m ộ i bằng h ư u cố minh c h ế t cuối cùng bắt được cơ hội hỏi thăm thân phận của hàn trần ân hắn là ta ca hảo h u n h đệ hàn trần ca tôn giao giới thiệu nói ngươi tốt ta là đông đại sinh viên năm ba cố minh c h ế t dao dao hảo bằng hữu cố minh c h ế t cười vươn tay ra cố minh nhiên là hàn trần dỗi tay nắm chặt tay của cố minh chết trưởng là ta ca cố minh chết cười cười ân chẳng thể trách nhìn có chút giống hàn trần nói chuyện không nội không chậm thong dong bình tĩnh có loại lực lượng m ư ờ i phần tự tin loại tự tin này đương nhiên là trấn thủ đông h ả i bên i v ự c trải qua sinh tử chém giết phía sau tự nhiên mà nhiên liền hình thành đồ không phải cố ý sĩ diện chính là ở tiền tuyến trời trời ở vào căng thẳng chuẩn bị chiến đấu trạng thái còn muốn ứng phó đủ loại trọng đại đột phát tình huống cùng đủ loại đủ kiểu địch nhân giao chiến bây giờ lập tức về tới bình thản an toàn đất liền trạng thái không khỏi có chút lòng thị loại này lòng cảm giác theo người khác có thể không có cái gì nhưng đối với cố minh chết loại này gia tộc quyền thế tử đệ mà nói cũng có chút giống là cố ý đang kích thích khiêu khích ngươi một cái g i a o g i a o đồng hương bằng hữu tại ta cố nhị công tử trước mặt trang cái gì trang nghe ý của ngươi gặp qua taka cố minh chết đ ấ y mắt mang theo một tia nhàn nhạt khinh bỉ cố ý hỏi h à n chân cười cười trước đó chưa thấy qua hôm nay vừa gặp à cái tia hẳn là chính xác gặp qua taka hôm nay vừa tới đông đại hắn là lần này võ liên cuộc tranh tài đạo sư cố minh chết cười nói xem chừng là trùng hợp gặp phải bằng không thì hắn cái nào có tư cách nhìn thấy cố minh hiên cố sư m i n h a bạn cùng phòng b ê mang theo một loại không hiểu cảm giác ưu việt cố minh hiên dù sao cũng là đông đại tốt nghiệp thật nếu nói đúng là các nàng những tiểu sư mội này đại sư mình thay h o a trộn cơm cuối cùng đưa tới cố công tử phục vụ viên rõ ràng nhận biết cố minh chết bàn này m i ế t phí cố minh chết thuận miệng giao phó cái kia giao giao sư mội ra đi trước ngày mai đại tái là nghi thức khai mạc phía sau thiên tài hội chính thức tranh tài cho nên ngày mai buổi tối có rảnh rỗi chúng ta tất cả mọi người trước tiên ở cùng một chỗ đánh một chút phối hợp luyện tập một chút、tốt. yêu cầu này tôn giao tự nhiên vô pháp cự tuyệt chỉ chờ cố minh chết mang theo bên cạnh hai cái tùy tùng rời đi bạn cùng phòng a cùng bạn cùng phòng b vẫn như c ũ là một bộ hoa si dáng vẻ cố minh chết sư minh dễ nhận thật rất đẹp trai à giao giao ngươi cự tuyệt nữa c ô sư minh liền có chút không biết tốt xấu chương 410, quét màn hình chương 410, quét màn hình cố minh chết mang theo hai cái tùy tùng mới ra thạch hoa trộn cơm tiếp cơm một cái tùy tùng liền không nhịn được cười nào đứng lên cái gì đồ chơi tại minh chết người trước mặt sĩ diện minh c h ế t ngươi như thế nào không lưu lại tới vân vân giao giao sư muội miễn cho giao giao sư muội thật bị cái loại nam nhân này lừa gạt cố minh c h ế t cười lạnh không cần thiết ta chỉ cần biểu hiện thân sĩ một điểm giao giao không ngốc liền có thể nhìn ra người nào mới thật sự là ưu tú quân q u y ế t chặt lấy sẽ chỉ làm giao giao phiền chán lợi hại không hổ là cố nhị công tử cũng là người cái thân phận này so đo với hắn đơn giản chính là mất mặt một bên khác tôn giao vốn muốn cùng hàn trần đơn độc ăn một bữa cơm nhưng bởi vì hai cái bạn cùng phòng cưỡng ép ra nhập vào bầu không khí chỉ còn lại có lung túng không thích đ n a không thích ăn đường lãng phí phân ta được bạn cùng phòng a i nhìn hàn trần từ đầu đến cuối không có đ ộ n g đũa dứt khoát hỗ trợ đem hàn trần một phần kia ăn có phải hay không không hợp khẩu vị tôn giao có chút hổ thẹn rõ ràng là vui sướng gặp nhau gặp lại lại làm cho hàn trần vô duyên vô cớ gặp một chút t r â m trọc khiêu khích cũng không phải chỉ là thân thể hiện tại không thích hợp ăn những thứ này hàn trần cười nhạt một tiếng tinh c ấ p thân thể của võ vương tế b à o đã hoàn toàn linh hóa ăn loại này tạp chất khá nhiều đồ ăn mặc dù có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống nhưng đối với cơ thể không quá hữu hảo cũng không phải tinh cấp võ vương còn chơi ăn k i ê n một bộ này thật có thể lập nhân thiết lập bạn cùng phòng a liếc mắt b ư ớ c b ư ớ c ỷ lại ỷ lại h à n trần ca ngươi muốn ở chỗ này đợi bao lâu tôn giao chấp trước mắt lòng tràn đầy chờ mong võ liên đại tái kết thúc về sau liền cần phải đi h à n trần trả lời nguyên lai、like、bí mật của quân bộ nhiệm vụ chính là cam đoàn trưởng cao đẳng võ liên cuộc tranh tài an toàn a bạn cùng phòng b k h ị t mũi coi thường làm loại chuyện lặt vật này cũng chính là một đại đầu binh mà thôi tôn giao nhưng là lòng tràn đầy mừng thầm võ liên đại tái muốn tổ chức sáu thiên tài hội kết thúc sau đó còn có cơ hội cùng h à n trần một chỗ c ơ m nước xong xuôi tôn giao bản muốn đơn độc tiễn đưa hàn trần trở về có thể hai tên bạn cùng phòng lấy đủ loại lý do đem tôn giao đi trước mang đi g i a o g i a o chính là ngươi ca bằng hữu cũng không phải bạn trai ngươi ngươi trên s a o này tâm lòng gì là à đây nếu là nhường những bạn học khác h trông thấy ngươi cùng như thế cái nam nhân đi gần còn không biết hội chuyển ra cái gì tin đồn tới hàn trần với tay đưa mắt nhìn tôn giao rời đi lập tức hai tay chụp túi trở về đông đại an bài nhà trọ đơn giản rửa mặt phía sau hắn lấy điện thoại di động ra tại tuần biên võ vương trong đám hỏi một chút tịnh hóa biết tình báo tịnh hóa lại là mấy năm gần đây vừa mới hưng khởi một loại tà giáo hội bọn hắn giáo nghĩa vô cùng phản nhân loại cảm thấy nhân loại là một loại tinh cầu virus không ngừng tàng thực lam tinh sinh mệnh l ự c mà thiên ma là vũ trụ miễn dịch hệ thống tự phát hình thành siêu cường tế bào miễn dịch chuyên môn dùng để nhằm vào cùng diện s á t nhân loại triệu t u y ế t thứ nhất ở trong bầy trả lời ngay từ đầu tịnh hóa hội chỉ ở một chút biên giới khu vực c h u y ê n bá bây giờ tứ đại khu bên trong cũng có những tà giáo này giáo đồ thậm chí long đô bên trong cũng có tung tích của bọn họ nô khải nguyên theo sát lấy trả lời cái này tịnh hóa hội gần nhất tại đông khu vô cùng hoạt động mạnh thậm chí xuất hiện tĩnh hóa sứ giả là cái gì hàn trấn nhanh chóng đánh chữ hỏi thăm tĩnh hóa sứ giả chính là nhân ma nửa người nửa ngày ma thực lực rất mạnh mẽ có thể được đến tĩnh hóa sứ giả danh hiệu một dạng cũng là tình cấp võ vương gần nhất cái này tĩnh hóa hội quả thật có tại đông đại xung quanh lộ mặt qua tốt nhất cẩn thận một chút nô khải nguyên nhắc nhở chết cười chúng ta đông đại thực lực rất như bức thật là tốt đi lão hiệu trưởng thế nhưng là nguyện cấp võ thánh yên tâm đi liền xem như nhân ma ác lục cũng không dám tại chúng ta đông đại lô mãng nô đặt ở trong bầy trả lời ôi đều q ê n võ người điên thế nhưng là đông đại tốt nghiệp cao tài sinh tứ mạnh ở trong bầy treo t r ọ n g nô đạt là chiến đấu của nhân cho nên một mực cũng có võ vương người điên ngoại hiệu nghe nói qua cố minh hiền sao hàn trân hỏi nô đạt không có lo cho gia đình trời t i ê u cùng là đông đại tốt nghiệp hẳn là ngươi sư đệ đã bị tuyển đi vào len tự dự ở cha võ vương hàn trân trở về cắt bên trong len tự dự ở cha võ vương hàm kim lượng cùng chúng ta tuần biên võ vương không có cách nào so năm nào tuần tra cùng quân bộ giao lưu lập bản ta không có đánh hắn tới nhóm răng rơi lấy đất đều là một đám gia tộc quyền thế công tử ca sợ nguy hiểm mới đi tuần tra hệ thống bên trong b i ể n vàng đ ô đạt khinh thường cho chuyện một hội hàn trần liền để điện thoại di động xuống bắt đầu tu luyện thường ngày qua tưởng đừng nói đi qua như thế một ngày đi dạo tu luyện đại muốn mánh liền xúc động quả nhiên giảm đi không thiếu đông đông đông đông đông đông kèm theo hùng dũng tiếng chống trận đông khu trường cao đẳng võ liên cuộc tranh tải nghi thức khai mạc đang tại như h ỏ a như đ ổ đang tiến hành so với những năm qua năm nay họ phở l ì n người xem thì đến được hơn ba vạn người vé vào cửa thậm chí bị hoàng lưu xào đến mấy ngàn khối tiền một chương nếu không phải là học sinh phải dùng thẻ học sinh cùng mặt người phân biệt ra trận học sinh của đông đại nhóm đều nghĩ đem thẻ học sinh bán cho hoàng ngự kiếm tiền đông đại lão hiệu trưởng không hề lộ diện phó hiệu trưởng chủ trì đại c n g tại toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong tất cả trường đại học lớn chiến đội dơ giáo kỳ lần lượt ra trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô một đợt so với một đợt cao đến tiên đông đại chính mình chiến đội ra trận lúc toàn trường bầu không khí càng là đạt tới đ ỉ n h phong sau đó phó hiệu trưởng tiến hành một phiên gióng diễn thuyết liên bắt đầu giới thiệu đại tái quy tắc tiếp đó là năm vị đạo sư xem như võ giả bồi dưỡng sảnh sở trưởng ngô á tinh thứ nhất đứng dậy lên tiếng quan phương vị m ư ờ i phần bảo hoàn toàn c h ẳ n g tiếng vỗ tay như s ấ m động hàn trần vẫn là cái thứ hai đứng dậy lên tiếng làm trực tiếp trên màn hình lớn xuất hiện bóng dáng của hắn lúc đứng tại đông đại trong chiến đội cố minh chất cùng tôn giao đồng thời trận to hai mắt thanh long chiến khu tập mười sáu quân tân tấn võ vương võ vương cố minh chất lúc này mắt trở trọn ngày hôm qua hàn trần nói gặp qua huynh trưởng của hắn cố minh hiền hắn còn tưởng rằng là hàn trần cố ý nói như vậy nâng lên giá trị của mình không nghĩ tới hàn trần không ít thấy qua hơn nữa giống như cố minh hiên cũng là tọa suy nghĩ lại một chút ngày hôm qua hàn trần loại kia ung dung không đ ổ i khí chất chẳng thể trách tại hắn cố nhị công tử trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh đến nội tôn giao tự nhiên cũng không nghĩ tới hàn trần đã là quân bộ tân vệ vũ vương cùng là võ giả nàng đương nhiên minh bạch tinh cấp võ vương là cái gì dạng tồn tại mà tôn giao hai tên bạn cùng phòng càng là trực tiếp lên người hai người nhìn chằm chằm trực tiếp trên màn ảnh lớn hàn trần ấp đúng nửa ngày khắp khuôn mặt là t r ự n kinh g i a hỏa này là quân bộ tân vệ vũ vương mở mở cái gì nói đùa quay đầu suy nghĩ một chút hàng trần chính xác vừa thấy mặt đã nói qua chính mình là tới làm võ liên cuộc tranh tài đạo sư là các nàng không tin m à t h ô i quân bộ tân duệ vũ vương dù là không cần mang bất luận cái gì chiến tích cái chức vị này phân lượng cũng không phải ai cũng có thể g á n h chịu nổi có thể hai người bọn họ ngày hôm qua lại đủ loại châm trọc khiêu khích giống như tên hề càng để cho hai người cảm giác đến trên mặt nóng h ừ n g n ự c là hàng trần căn bản cũng không có lý tới qua hai người bọn họ nói trắng ra là người căn bản không có đem các nàng để vào mắt qua tên hề thỏa đáng tên hề chẳng thể trách tôn g i a đối ra hỏa này thân thiết như vậy chủ động nguyên lai、like、là cái tinh cấp võ v ư ơ n g à. a quân bộ tân huệ vũ vương sao năm này nhẹ rất đẹp trai a ta liền nữa thích mặc quân trang nam nhân ô ô ồ xoáy khóc đều c ù n g cố minh hiên hoàn toàn hai cái loại hình ta hai cái đều thích a a thật hy vọng tìm lão công như vậy tràn đầy cũng là cảm giác cả an toàn a cơ ngực của hắn cơ bụng nhất định rất có hình a hút hút ta nước bọn đều nhanh chảy ra ui ui ui, ngươi một phụ đạo nhân ra không chỉ có là trên sân người xem đang quan sát l i internet người xem cũng là vỡ tổ trong n á y mắt quân bộ tân huệ vũ vương xoáy nổ các loại đỏ bờ mưa đạn đem toàn bộ hình ảnh phát sóng trực tiếp đều quét qua bình phong